Liền xem như ngàn nước tập đoàn chỉ sợ đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, đều có thể đem một người đẩy lên cả nước có tiền nhất 30 người một trong. 570 ước đời ta cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, thế nhưng là sợ ta TV một lần liền kiếm được. Đừng nói ngươi lời này, khả năng kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều khó có khả năng. Để cho ta khiếp sợ là, chủ thần muốn đập phim TV, thực sự là một cái tin tức kinh người. Sẽ hiện ra tiểu thuyết bên trong nguyên chất nguyên vị mỹ thực món ngon, chờ mong. Bạch Nữ Thần muốn phát tài, sợ ta TV muốn bay. Lâm Bắc Phàm Bạch Thanh Tuyết địch nhân cũng đều kinh hãi. 570 ức bọn hắn làm sao có thể tuyển được nhiều tiền như vậy? Ba chính đang hải ngoại làm việc Lý Vô Thương nghe được cái này tin tức đều mộng, sau đó để cho người ta thu thập tài liệu càng kẽ, xem xong sau mặt đều đen, âm trầm đáng sợ. Bạch Thanh Tuyết bọn hắn trôi qua càng tốt, trong lòng của hắn liền khó chịu. Chờ xem, chờ ta trở lại lúc có các người để mắt. Ba chính ở ma đô giang nhược hại sắc mặt âm trầm nhìn xem máy tính, trên máy vi tính chính biểu hiện ra sở ta TV chiêu thương đại hội tin tức. Đối với hắn mà nói, lâm bác phàm vợ chồng hiện tại xem như là sinh tử đại địch. Ba trước đó ở ma đô thời điểm làm hại hắn ném lớn như vậy mặt, đến bây giờ cũng liền bị người khác chế dê nhìn thấy bọn hắn trôi qua càng ngày càng tốt, hắn lại càng không vui, âm trầm ăn không ngon. Hắn trong lòng suy nghĩ làm sao báo cửu kết quả còn không nghĩ rõ ràng đầu lại đau khiến cho hắn ngừng lại. ai ra? Đầu lại đau. Có thể là gần nhất quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Giang Nhược Hải lắc lắc đầu. chương 232, đạp đất thành trận, tự thành lĩnh vực, phương viên ngàn mét đều là cấm địa Ba đối với Lý Vô Thương cùng Giang Nhược Hải mà nói, hơn 570 ước tuy nhiên làm bọn hắn chấn kinh, nhưng là còn không cách nào làm bọn hắn thất thố. Nhưng đối với các đài truyền hình lớn mà nói, 570 ước quảng cáo thu nhập quả thực chấn động lật bọn hắn, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Giống bọn họ đài truyền hình. Liền xem như nhất tuyến đài truyền hình, một năm quảng cáo thu nhập tối đa cũng liền 100 ức, ném đi chi phí 60-70 ức, có thể kiếm lợi 30-40 ức đã là công trạng đột xuất thiêu cao hương. Kết quả, Star TV ngược lại tốt, mới một cái chiêu thương đại hội cầm 570 ức quảng cáo thu nhập. Ở xem bọn họ chương trình biểu diễn, coi như đem bọn nó chế tác ra đến chi phí cũng không có vượt qua 100 ức, thậm chí ngay cả 50 ức đều ngại nhiều, gần 400 ức lợi nhuận. Chơi ạ, cao như vậy lợi nhuận. Cùng bọn hắn so sánh khác biệt một trời một vực, bọn hắn quả thực đấu kỵ phải nổi điên. Mới mấy cái tiết mục mà thôi a làm sao thu hoạch nhiều như vậy? Chẳng lẽ những cái kia tập đoàn xí nghiệp đều mắt mù sao? mắc như vậy quảng cáo làm sao kiếm tiền? Các người có tiền như vậy có thể tìm chúng ta đây. Chúng ta chuyên môn cho các người làm theo yêu cầu tống nghệ tiết mục, cam đoan để cho các người hài lòng. Sở ta TV một cái nát đài truyền hình mà thôi, các người làm sao đều vây quanh hắn? Ba đây là nhếu loạn thị trường đơn thuần làm loạn. Người khác là tiền mặt bó lớn bó lớn hướng trong dây lưng thả, kiếm được đầy buồn đầy bát. Lại nghĩ tới bản thân từ trung tuyên bộ tiếp mấy cái lô vốn hạn ngục, đau tim đến không được. Chiêu thương đại hội kết thúc mỹ mãn còn chạm vào rất nhiều tư bản tập trung ở đại truyền hình cái này ánh tảng ngành nghề trên thân. Bởi vì ở nơi này một năm thời gian, bọn hắn nhìn thấy sở ta TV bó lớn bó lớn kiếm tiền, năm ngoái vượt qua 150 ức, năm nay vừa khai niên liền vượt qua 500 ức, tốc độ kiếm tiền quá nhanh. Bọn hắn nhìn ra quá nóng mắt. Bọn hắn cũng muốn bó lớn bó lớn kiếm lời tiền mặt. Thế là có mấy nhà lô vốn vận doanh đài truyền hình bị bọn hắn liếp tới. Về phần tương lai phát triển làm sao, còn chưa biết được. Nhưng đối với Lâm Bắc Phàm mà nói, hôm nay cao hứng nhất sự tỉnh chính là muốn thăng cấp. Ken. Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện. Xin hỏi phải chăng cường hóa. Lâm Bắc Phàm mở ra hệ thống giao diện. Kẻ có tiền hệ thống. thuộc tính, lực lượng 36, tốc độ 36 Phòng ngự 36, khôi phục 36, khống chế 36, tinh thần 36. Thọ mệnh, 280 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Một xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%. Hai xem sơn xuyên thảo mục chi thế, 80%. 3 xem bách tính ra quốc chi vận, chưa giải tỏa. 4 xem thiên địa càn khôn trí biến, chưa giải tỏa. 5 xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiển tạp x2, hắc kim tạc hùng. Tài phú, 132. Nam ức. Đã dùng, 80 ức. Dư trị, 52. Nam ức. Ba hiện tại, Lâm Bắc Phàm có được tài phú giá trị là 132. Nam ức, mang ý nghĩa vừa rồi có hơn 60 ức tài chính tụ vào sở ta TV tài khoản bên trong, khiến cho hắn tài phú giá trị nhất cử đột phá 100 ức, đạt đến thăng cấp tiến hóa tiêu chuẩn. Ba trước đó, bởi vì Giang Nam thành phố Điện Ảnh khởi công yêu cầu món tiền tài lớn, xài tiền như nước. Cho nên liên lụy Lâm Bắc Phàm tài phú chậm chạp không đạt được tiến hóa tiêu chuẩn, bây giờ có đại bút tài chính nhập trướng để Lâm Bắc Phàm lại có thể bay. Ba còn lại còn có gần 500 ức, sẽ ở nửa năm thời gian bên trong theo tiết mục chế tác lục tục đánh xuống, đến lúc đó Lâm Bắc Phàm lại có thể một lần nữa thăng cấp. Lâm Bắc Phàm xoa tay, vô cùng không kịp chờ đợi, hệ thống, cho ta cường hóa A. Ba lần này cường hóa để hắn thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng 2 viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó bày trận năng lực sẽ tiến hóa thành cái dạng di trình độ biến thái, hắn vô cùng chờ mong. Ken. Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3 quá trình ước chừng kéo dài 1 giờ. Ken. Cường hóa kết thúc. Ký chủ tấn thăng thiên tử vọng khí tầng thứ 2 nhìn sơn xuyên thảo một chi thế, 100%, đạt tới viên mãn cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, Thọ mệnh gia tăng 20 năm. Ken. Bởi vì ký chủ đột phá đến tầng thứ 2 viên mãn cảnh giới. Đặc biệt ban thưởng ký chủ một trường chiêu hiện tại một chương hắc kim tạp. Số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. thuộc tính, lực lượng 40, tốc độ 40, phòng ngự 40, khôi phục 40, khống chế 40, tinh thần 40. Thọ mệnh, 300 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Một xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%. Hai xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%. 3 xem bách tính ra quốc chi vận, chưa giải tỏa. Bốn xem thiên địa càn khôn chỉ biến, chưa giải tỏa. Năm xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiển tạm ít 3, hắc kim tạm ít 1. Tài phú, 132. Nam ứ. Đã dùng, 100 ứ. Dư trị, 32. Nam ứ. Đối với mình thuộc tính số liệu, Lâm Bác Phàm là trực tiếp xem nhẹ. Không cần thiết nhìn, bởi vì làm gì đều là phi nhân loại. Để cho hắn chú ý là thiên tử vọng khí thuật trình độ. Thiên tử vọng khí thuật tầng 2 chia làm 5 cái cảnh giới. Nhập môn cảnh giới, có thể nhìn thế, nhìn thấy sông núi có cây, thiên địa thế. Sơ thành cảnh giới, có thể dựa thế, mượn dùng sơn xuyên thảo mục thế, dịu dụng vô tận. Tiểu thành cảnh giới, có thể ngự thế, điều khiển sơn xuyên thảo mục thế, vì hắn sử dụng. Đại thành cảnh giới, có thể tạo thế, khống chế phía dưới long khí cùng trên đất sinh tử hai thế, tiến hành bày trận trận pháp thông huyền. Mà tới hắn bây giờ viên mãn cảnh giới. Một cái này bảy trận năng lực sẽ ở đại thành cảnh giới cơ sở, tiến hành tăng cường. Viên mãn cảnh giới, đạp đất thành trận, tự thành lĩnh vực, phương viên ngàn mét đều là cấm điện. Nhất nghiệm trận lên, nhất nghiệm trận diệt. Tùy tâm sử dụng, vượt nội vô địch. Nhìn thấy cái này giới thiệu, lâm bác phàm kích động. Lĩnh vực A, đây không phải huyền huyễn tiểu thuyết bên trong như bất kỹ năng một trong sao. Vị nào nắm vững lĩnh vực không có chỗ nào mà không phải là như bức hống hống tồn tại. Ba giống huyền Tiểu thuyết bên trong Có được lĩnh vực người cơ bản không phải được xưng là kiếm thánh, liền là được xưng là pháp thần, tóm lại không mang theo một cái thánh hoặc là thần đều không thể hiện được lĩnh vực như bậc địa phương. Bởi vì có được lĩnh vực liền tương đương với nắm giữ một cái vô địch tiểu thế giới, có thể nghiền ép đối thủ, đối thủ không có chút nào chống đỡ lực lượng. Tuy nhiên kỹ năng này đã bị viết nát đầy đường, nhưng ý nguyên là đám người yêu thích. Lâm Bác phàm nghi không ra có một ngày, mình cũng có được lĩnh vực. Về phần lĩnh vực này có cái gì công năng, cùng trận pháp có quan hệ gì? Cái này phải thử qua về sau mới biết được." Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, sau đó mở ra, Thiên tử vọng khí thuật khởi động. Lại phát hiện Thiên tử vọng khí thuật căn bản không cần khởi động, dưới chân đã hội tụ 8 đầu long khí, thành bàn long ngọa hổ chi thế, chính dưới chân hắn, giống như muốn triều bái hắn quân vương. Mà trên trời, 16 cỗ sinh chi thế cùng tử chi thế đã sớm học lại, giống binh sĩ một dạng chờ đợi kiểm duyệt. Đây chính là đạp đất thành trận sao? Không cần khởi động vọng khí thuật, long khí cùng thế đã chạy qua tới ngay lệnh. Lâm Bác Phàm như có điều suy nghĩ. chương 233, tự động hộ chủ, vượt nội vô địch. Như vậy, lĩnh vực đây. Vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Lâm Bác Phàm tâm lý bắt đầu mặc nghiệm. Mê hồn trận. Đột nhiên, lòng đất long khí cùng trên trời sinh tử hai thế nhanh chóng tổ hợp, hình thành một cái lấy Lâm Bắc Phàm là trận tâm bao trùn trong vòng ngàn giám mê hồn trận pháp, quá trình đều không có vượt qua một giây. Sau đó, Lâm Bác Phàm lại tiếp tục mặc nghiệm. Tạo hóa trận Vệ hồn trận trong nháy mắt diệt một lần nữa tổ hợp, cấp tốc biến thành tạo hóa trận pháp. Quá trình vẫn không có vượt qua một giây. Lâm Bác phàm tiếp tục thử. Hồi quang trận, Vân thủy trận, hồi âm trận. Mỗi một lần đều là lấy hắn là trung tâm, phá thoái gây dựng lại, gây dựng lại lại phá thoái, nhanh chóng diễn biến thành hắn yêu cầu trận pháp, hiệu quả phạm vì trực tiếp bao trùm phương viên 1000m. Quả là thế. Lâm Bác ngộ, đây chính là nhất nghiệm trận lên, nhất nghiệm trận diệt, nghĩ làm thế nào đều tùy tâm sử dụng. Chỉ cần suy nghĩ trong lòng, liền có thể cấp tốc hình thành trận pháp. Lâm Bác Phàm có chút tiểu hưng phấn, cái này năng lực thực sự quá mạnh, một cái ý niệm liền tạo thành đại trận, hơn nữa nhanh chóng bao trùm phương viên ngàn mét, đây quả thực là một cái kinh khủng cuốn sát tính kỹ năng. Lâm Bác Phàm như mày, ba bất quá, ta cảm thấy không chỉ là như thế. Hắn lại tiếp tục thí nghiệm. Dẫn trùng trận, luyện tâm trận, dũng linh trận. Ba lần này, hắn cũng không có đại quy mô dẫn phát trận pháp. Mà là tại phương viên ngàn mét bên trong chỉ định một cái địa phương, nhường hắn hình thành trận pháp, cuối cùng quả nhiên thành công. Ba chỉ cần ở ngàn mét bên trong, muốn cái gì trận pháp đều có thể tùy tâm sử dụng. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt dẫn phát 8 cái trận pháp. Mười mấy cái tiểu trận pháp răng đầy ở bên cạnh hắn, lẫn nhau hiệp ra, bọn chúng hiệu quả cũng lẫn nhau hiệp ra, dẫn đến cùng một nơi có được mấy loại trận pháp công năng, thuật nhìn phi thường thần kỳ. Tỷ như... Ở một cái mảnh nhỏ khu vực lâm Bắc Phàm đồng thời bày ra dẫn trùng trận cùng liệt diễm trận, dẫn đến trung quanh côn trùng tiểu thân lao đầu vào lửa một dạng qua tới tự sát, tạo thành một đống bị cháy tiểu thi thể. Còn có một khu vực bị bày ra mê hồn trận, luyện tâm trận, dẫn hồn trận, đều là liên quan tới tâm trận pháp, ba loại này trận pháp kết hợp lại sinh ra kỳ diệu hiệu quả, dẫn đến vùng này liền trở thành một khối cấm địa, người nào đi tiến đến tuyệt đối sẽ tinh thần thất thường nổi điên. 8. Tất cả trận pháp đều biến mất, hóa thành hư không. Lâm bác Phàm cuối cùng lý giải hắn trước mặt năng lực đó là một loại rất thần kỳ năng lực tương đương với trong truyền thuyết thần thông nôn xuất pháp thủy hoặc là cũng tương đương với thượng đế nói phải có ánh sáng liền sẽ có ánh sáng một dạng, chỉ cần hắn mở miệng hoặc là suy nghĩ trong lòng trận pháp liền sẽ cấp tốc hình thành đặt thành hắn cần nhất hiệu quả chỉ cần ở 1.000m bên trong hắn công kích đều có thể trong nháy mắt đã tới phương viên ngàn mét bên trong đều là hắn công kích phạm vi đều là hắn cấm địa ai Vũ Nghịch người đó liền chết Lợi hại nhất là một câu cuối cùng, vực nội vô địch. Làm sao có thể vượt nội vô địch? Đó cũng là bởi vì, lĩnh vực này có được hộ chủ công năng. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, cách gần nhất long khí thế liền sẽ nhanh chóng chạy tới hình thành lĩnh vực, bảo hộ lấy hắn. Chỉ cần đối với lâm Bắc phàm tồn tại ác ý, không cần lâm Bắc phàm phân phó, người đó liền sẽ bị dưới chân long khí để mắt tới. Ba chỉ cần người này đối với Bắc phàm phát động công kích, như vậy không cần lâm Bắc phàm động thủ. Dưới chân long khí cùng trên đầu thế liền sẽ cấp tốc tổ hợp hình thành trận pháp tiến hành phản kích, bảo hộ Lâm Bắc Phàm không bị thương tổn. Loại này buộc năng lực, trừ phi là đại quy mô tính sát thương vũ khí, đem hắn tính cả phương viên ngàn mét bên trong tất cả long khí đều hủy diệt hầu như không còn, bằng không thì đừng mơ tưởng xúc phạm tới hắn. Kết thúc, về sau ngay cả đánh nhau cơ hội cũng không có. Lâm Bắc Phàm rất yêu thương, bởi vì chỉ cần ai cùng hắn đánh cũng sẽ bị cấp tốc phán định là phần tử nguy hiểm, bị đủ loại trận pháp tr Cuối cùng là chết như thế nào sẽ không biết. Ba lúc này, bởi vì vừa rồi đã dẫn phát dẫn trùng trận, chung quanh côn trùng đều tương đối nhiều, còn có một chỉ con muỗi nhỏ ong ong ong bay đến Lâm Bắc Phàm trước mặt chuẩn bị tìm địa phương hút máu, kết quả bị lĩnh vực theo dõi. Một cái mini trọng lực trận ở con muỗi nhỏ bên người cấp tốc hình thành, gần gấp 3 trọng lực gấp bách phía dưới, con muỗi nhỏ rốt cục không chịu nổi gánh nặng ngã xuống mặt đất, sau đó té chết. Lâm Bắc Phàm, con muỗi lão huynh, thật không phải ta làm. Ngươi hoan có đầu nợ có chủ đừng tới tìm ta, ta cũng rất bất đắc dĩ. Lâm Bác Phàm vì cái này một chỉ chết biệt khuất con mũi nhỏ cầu nguyện. Lâm Bác Phàm lại thử qua một lần, một cái ý niệm liền tạo thành dẫn trung trận, lại một lần nữa đem chung quanh côn trùng tỉnh lại. Những cái này côn trùng rất nhiều đều có độc, hơn nữa là ăn thịt cùng hút máu, nhìn thấy Lâm Bác Phàm như vậy tiên diễm ngon miệng tiểu thịt tươi nhe răng dơ chảo không kịp chờ đợi chạy tới. Kết quả còn không có tới gần Lâm Bác Phàm Liền bị lĩnh vực một cái hoặc tâm trận khiến cho tâm trí mê thất, sau đó tự giết lẫn nhau. Cuối cùng côn trùng chết một mảnh, lâm bác phàm lại bình yên vô sự. Lâm bác phàm phát ra từ trong thâm tâm cảm khái, bây giờ ta thực sự là quá mạnh, muốn chết cũng khó khăn. Sắc thực muốn chết cũng khó khăn, giống vừa rồi tìm đường chết hành vi chơi lên đều không có áp lực chút nào. Nhưng là người khác tuyệt đối sẽ gài bấy thổ huyết. Chỉ cần ai đối với hắn có ác ý, khẽ rửa gần hắn ngàn mét bên trong liền sẽ xảy ra chuyện. Thiên tử vọng khí thuật tầng 2 nhìn Sơn xuyên thảo một chi thế rốt cục đạt đến viên mãn, chiếm được một cái gần như toàn năng lĩnh vực, có thể giết địch lại có thể hộ chủ, Lâm Bác Phàm cũng cảm thấy nhân sinh viên mãn. Bây giờ ta, có tính hay không hành tẩu nhân gian chân thần? Lâm Bác Phàm tự nói, sau đó cười lắc đầu, cảm giác ý nghĩ này quá tự kỷ, vẫn là thư giãn thoải mái qua bản thân thời gian, không làm những cái kêu loạn thất bát tạo sự tình khác. Nhìn lại mình một chút giao diện thuộc tính, phát hiện chiêu hiển tạp có 3 tấm. Hắc kim tạp có một tấm, tâm tình càng thêm tốt. Chiêu Hiền tạp mang ý nghĩa hắn có thể mời chào ba tên trung thành thủ hạ vì hắn làm việc, giúp hắn kiếm tiền, nằm ở trên giường liền đem tiền kiếm được, tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu đẹp. Về phần Hắc kim tạp, đây chính là chuyển bại thành thắng chiến thắng phát bảo, vô cùng trân quý. Lúc trước ở trên đấu giá hội, chính là bởi vì có một tấm Hắc kim tạp, mới có thể ở thời khắc sống còn đánh bại Lý Vô Thương, đem Giang Nam thành phố điện ảnh đoạt tới tự mình khai phát. Nếu như không có tấm thẻ này, có thể sẽ bỏ lỡ cái này cơ hội to lớn. Ba hiện tại, hắn danh nghĩa tài phú lại đạt đến 130 ức, mang ý nghĩa hắn có thể không chi phí không thế chấp từ ngân hàng thụy sĩ bên trong mượn được 130 ức tài chính. Nếu như ở tiếp qua cái một năm nửa năm, nói không chừng còn có thể mượn được 1.000 ức đây. Tài phú càng nhiều, có thể mượn được tài chính cũng càng nhiều. Cho nên, đối với cái này một tấm hắc kim tạp, lâm bác phạm càng là coi trọng. Bình thường không cần, mấu chốt lúc một kích trí mạng. Trường 234, các hạng công tác có thứ tự tiến lên. Thiên tử vọng khí thuật tầng 2 đạt tới viên mãn, lâm bác phàm thật cao hứng. Nhưng là vừa nghĩ tới từ tầng thứ 3 bắt đầu, mỗi thăng cấp một cái tiểu cảnh giới tài sản đều muốn gia tăng 200 ức mới có thể làm đến, độ khó càng ngày càng cao, hắn lại có một điểm nhỏ phiên mượn. Tinh quang đài truyền hình kiếm được 570 ức, ném đi chi phí cũng liền còn lại 500 ức. Đây là vợ chồng cùng sở hữu tài sản, tính tới trên đầu của hắn cũng liền 200 ức. nói cách khác Lần này triều thương đại hội lấy được tiền vừa mới đủ hắn thăng cấp một cái tiểu cảnh giới. Tiền thực sự là quá khó kiếm, ta muốn khi nào mới có thể kiếm lời đủ 10 vạn ước. Lâm Bác Phàm rất thất vọng. Ba hiện tại phải kiếm 100 ức đều khó khăn như vậy, về sau ngàn ước thậm chí hơn vạn ước đây. Nếu để cho người khác nghe được lời hắn nói, nhất định hận không thể đem hắn đạp chết. Ngươi tốc độ kiếm tiền đã rất nhanh được không? Lập tức liền kiếm lời mấy trăm ức ngươi có cái gì đáng oán hận? Mẫu chốt là... Chân chính lao động kiếm tiền là ngươi tức phụ cũng không phải ngươi, ngươi chỉ phụ trách bày mưu tính kế, sau đó còn giữ lại đều là cá ướp mỗi lúc mỗi ngày hưởng thụ sinh hoạt, ngươi cũng không cảm thấy ngại phàn nàn. Thật là không xứng làm người. Ba có tiền, đủ loại hạng mục khua chiêng gõ chống chủ bị lên. Giống y tín lâu năm tiết mục nếu bạn là người duy nhất ổ lì diệu chủ vương tranh bá bởi vì đều là ông chủ cũ, đều không cần chủ bị, cứ như vậy tiếp tục làm tiếp, chỉ cần cam đoan tiết mục đặc sắc là được. Bất quá. Nếu bạn là người duy nhất cùng Ô Lì Diêu thu lại hiện trường đã chuyển tới nạ cao ốc đến hai cái to lớn thu lại sảnh, có một chút cải biến, lấy hoàn toàn mới diện bạo tới đón tiếp một năm mới. Vi tín lâu năm phim TV ái tình công ngụ võ lâm ngoại truyện cũng không cần làm sao chuẩn bị, bởi vì bọn hắn cũng chuẩn bị gần nửa năm, kịch bản đã sớm mài rua tốt, đoàn làm phim cũng đã dựng tốt, diễn viên đã sớm vào chỗ, tùy thời có thể khai mạc. Toàn bộ đều là nguyên ban nhân mã, cam đoan nguyên chất nguyên vị, đây chính là người xem bảo hộ. Để phim TV đập càng tốt, Lâm Bác Phàm còn hấp thu cái trước thời không hai bộ này phim TV tinh hoa nội dung, bổ sung đến kịch bản bên trong, để hai bộ này phim TV không bởi vì là phần tiếp theo mà người xem giảm xuống, ngược lại khả năng càng thêm đặc sắc. Tóm lại, năm cái uy tín lâu năm hạng mục đều không thế nào làm cho người không yên tâm. Duy nhất phải lo lắng liền là 2 ngăn mới tống nghệ tiết mục, cùng với một bộ hàng 5 đại kịch chủ thần. 2 ngăn mới tống nghệ tiết mục bên trong, có một ngăn đã xác định là China Got Talent, Còn có một ngăn là chuyên môn cho Thiên Cựu Tập đoàn chế tác có nặng nghề văn hóa lịch sử, lại gồm cả sáng tạo cái mới tống nghệ tiết mục quốc gia bảo tàng. Trước mắt, Ta TV đang toàn lực đẩy ra quốc gia bảo tàng khoản này tống nghệ tiết mục. Bởi vì, đây là phù hợp trung tuyên bộ yêu cầu trung hoa lịch sử loại tống nghệ tiết mục, thông qua giới thiệu một khoản lại một khoản quốc bảo đến triển hiện trung hoa 5000 văn minh lịch sử, đã có văn hóa lịch sử hầm dưỡng, lại có giáo dục không khí, danh tiếng cao vô cùng. Ở một cái khác thời không, Làm cái này tiết mục bị Ương thị đẩy ra về sau, rất thủ khen ngợi, người xem liên tục tăng lên, tuy nhiên tỷ lệ người xem so ra kém nếu bạn là người duy nhất ổ lì giữ loại này vương bài tiết mục, nhưng lại rất thủ khen ngợi, danh tiếng cao lạ kỳ, đẩy ra cái này tiết mục chắc chắn có thể ở Trung tuyên bộ cùng quốc gia trước mặt lưu lại cực kỳ tốt ấn tượng, loại này lợi ích khó có thể đánh giá. Ba cái này tiết mục hoàn toàn phù hợp Trung tuyên bộ cùng Thiên tiểu tập đoàn yêu cầu. Làm cái này tiết mục phương án đệ trình đến Trung tuyên bộ lúc Âu Dương Bộ trưởng trong lúc cấp bách rút ra thời gian nhìn một chút, biểu thị phi thường hài lòng, sau đó bút lớn vung lên một cái toàn lực phối hợp. Bất kỳ công việc gì, chỉ cần chính phủ coi trọng, lãnh đạo coi trọng, khó khăn đi nữa vấn đề đều không là vấn đề. Trước mắt, Sở Ta TV đã thông qua Trung tuyên bộ cùng quốc gia 9 nhà bảo tàng lớn bắt được liên lạc, hy vọng bọn họ thông qua triển hiện trong quán quốc bảo đến triển hiện Trung Hoa văn minh, tuyên dương nước ta lịch sử lâu đời văn hóa. Có Trung tuyên bộ xuất mã, hơn nữa chủ đề lại rất chính năng lượng. Cho nên 9 nhà bảo tàng lớn đều phi thường phối hợp. Người ở phía trên đều phối hợp, người phía dưới càng thêm phối hợp. Ở mời chào quốc bảo thủ hộ nhân thời điểm, bởi vì có trung tuyên bộ thượng phương bảo kiếm, công tác phi thường thuận lợi. Vô luận là Minh Tinh hay là Minh Tinh sau lương công ty đều tích cực phối hợp, hận không thể đem công ty mình người đều toàn bộ đẩy lên, dạng này cũng có thể ở phía trên trước mặt soát cái ấn tượng tốt. Hơn nữa, có thể ở giá trị 30 ức tống nghệ tiết mục bên trên lộ mặt, cũng là phi thường khó được cơ hội. Cho nên, ở thông cáo phương diện bọn hắn đòi tiền rất ít, xem như nghĩa vụ ủng hộ. Nhưng là có 8.000 vạn giữ gốc đầu tư, tiền không xài được, Bạch Thanh Tuyết đành phải đem tiền quên đến 9 nhà viện bảo tàng bên trong, một nhà viện bảo tàng 1.000 vạn, tổng cộng 9.000 vạn, xem như ủng hộ quốc bảo thủ hộ công tác. Ba như vậy phong tao thao tác, không chỉ có thể ở phía trên lưu lại cái ấn tượng tốt, còn có thể ở dân chúng bình thường trước mặt soát cái điểm ấn tượng, mấy đầu đều chiếu cố, nhìn xem mặt khác đài truyền Về phần một khoản khắc tống nghệ tiết mục China Got Talent, hiện tại đang toàn lực chiêu mộ dân gian đạt nhân cao thủ, trước mắt người báo danh nhiều vô số, cần phải tiến hành sáng chọn. Quốc gia bảo tàng sẽ ở tháng 3 đẩy ra, đêm thứ 6-9 giờ hoàng kim thời đoạn truyền ra, tổng cộng có 9 kỳ, mỗi một kỳ 2 giờ tả hữu. China Got Talent theo sát phía sau, sẽ ở tháng 5 đẩy ra, quốc gia bảo tàng phát ra kết thúc liền đến phiên China Got Talent, có 10 kỳ, mỗi một kỳ 2 giờ. 3. Về phần hàng năm đại kịch trụ thần Cái này, còn không có động tính gì. Bởi vì, bộ này tiểu thuyết đều còn không có hoàn tất, lâm bác phàm vị này tác giả hiện tại đang bận đem nó cải biên thành kịch bản. Chỉ có làm kịch bản ra lò thời điểm, mới có thể tiến hành bước kế tiếp công tác. Bất quá, hồng Đậu trung văn vóng lại nên đón lớn nhất phát triển. Bởi vì bọn họ website bên trên thần thư chủ thần cải biên thành phim TV cư nhiên có thể cầm xuống vượt qua 200 ức quảng cáo thu nhập, khiến cho cùng thời kỳ mấy quyển thần thư bị ngoại giới tư bản, công ty giải trí. Đài truyền hình theo dõi, bọn hắn cũng muốn đem những cái kia tiểu thuyết cải biên thành phim TV bán tốt giá tiền. Bản quyền phí thấp nhất đều thét lên 2.000 vạn, cao nhất một lần đạt đến 5.000 vạn. Liên tính thấp một chút tiểu thuyết, cũng có thể bán đến hơn 100 vạn. Hồng đậu trung văn vong trên tay tiểu thuyết bản quyền, cộng lại cổ trị đều vượt qua 30 ức. Nhưng là, những cái này bản quyền đều bị hồng đậu trung văn vong trộm trong tay kiên quyết không bán. Bọn hắn càng thêm nguyện ý lấy bản quyền nhập cổ phần cùng nhau khai phát nó giá trị Mà không phải một cái bữa mua bán Trước mắt, đã có 5 cái công ty giải trí 3 cái ả nỉm công ty 6 cái công ty game đã qua đến trao đổi Biểu thị nguyện ý cùng tiểu thuyết bản quyền triển khai hợp tác Cùng nhau phát tài kiếm tiền Bởi vì bản quyền vấn đề Hồng đầu trung văn vong nước lên thì thuyền lên Bị ngoại giới cổ trị 60 ức Một nhà tiềm lực cực cao Tiền độ vô hạn quang minh internet văn hóa công ty Ở phim TV phương diện Ái tình công ngụ võ lâm ngoại chuyện chuẩn bị rồi rào quay chụp độ khó thấp sẽ ở hơn nửa năm chuyển gia Chu thân sẽ ở kỳ nghỉ hẹ chuyển gia cuối cùng cùng tiểu thuyết đồng bộ hoàn tất chương 235 chuẩn bị tài chính chặn đánh Giang thị tập đoàn quốc gia bảoo tàng có thể phân phối một bài âm nhạc sẽ đưa đến tuyên truyền tác dụng kéo cao tỷ lệ người xem Lâmác Phàm nghĩ nghĩ cảm thấy cố cung tinh thần bài này thuần âm nhạc rất không thể mở màn đại khí dồi dào rộng rãi mấy phút ngắn ngủ cơ hổ cố c một đời Vương Triều Hương suyạo tẫn rung động đến tâm can thoải mái chập trùng, để cho người ta cảm khái rất sâu. Làm màu đỏ thắm đại môn đẩy ra, cùng với âm nhạc phản phất đi vào lịch sử, nhìn xem vương triều thay đổi để lại tàn căn tường đổ, có phải hay không rất có cảm xúc. Bài này thuần âm nhạc cùng quốc gia bảo tàng cơ hội là tuyệt phối. Ba Bà có bài này xứng quốc gia bảo tàng, tỷ lệ người xem tuyệt đối so với cái trước thời không cao. Nghĩ đến thì làm, Lâm Bác Phàm chuẩn bị chạy tới đài truyền hình tìm Dương Tiểu Nhi. Ba lúc này, nhận được lưu đại sư điện báo, Lưu Đại Sư, chuyện gì? Lâm Bác Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão bản là như vậy, liên tiếp hạ mã trấn cùng Giang Bác Thị Nhị cấp đường cái đã sửa xong, ngày mai sẽ cử hành thông xe nghi thức, đồng thời cũng là chúng ta công ty khai trương thời gian, ngươi là công ty sở hữu người, cho nên muốn mời ngươi qua tới cắt băng. Lâm Bác Phàm không chút do dự nói, ta ghét phiền thoái nhất, loại chuyện nhỏ nhặt này chính các ngươi xử lý là được rồi, không cần một để ý đến ta. Thế nhưng là cái này. Lưu Đại Sư cười khổ. Ngươi là công ty tất cả mọi người, công ty khai trương chuyện lớn như vậy ngươi đều không tham gia. Ngươi tâm thật to lớn, chẳng lẽ cứ như vậy yên tâm ta? Nói thật, Lâm Bác phàm thật rất yên tâm hắn, bởi vì hắn dù sao cũng là hệ thống tuyển ra đến người, là thủ hạ trung thành nhất, dạng người này vẫn chưa yên tâm còn có thể yên tâm ai. A. Đúng rồi, công ty sổ sách trên đầu bao nhiêu tiền? Lâm Bác phảng hỏi. Trước mắt đã bắt đầu lợi nhuận, tài khoản bên trong đã có 30 ước tiền bạc. Lưu Đại Sương nghĩ nghĩ, Nói, ba còn không có chính thức buôn bán đã có nhiều tiền như vậy. Lâm bác phàm sử sốt. Không sai, hiện tại đã bắt đầu lợi nhuận. Ở Long Môn tiểu điếm ăn thử thời điểm, bởi vì chúng ta cung cấp rau quả bất luận là phẩm chất hay là cảm giác, thậm chí dinh dưỡng đều cao hơn nhiều đồng loại mặt khác rau quả, cho nên rất thụ khen ngợi, thực khách nối liền không dứt, hiện tại chỉ có thể hạn lượng cung ứng. Ba gặp thị trường tiếng vọng tốt, cho nên Long Môn tập đoàn đã hạ đơn đặt hàng, dự chi một tháng tiền rau. Còn có mặt khác ba cái tập đoàn, cũng giống như nhau. Ngày mai thông xe về sau, mới bắt đầu đại quy mô cung ứng rau quả. Nghe Lưu Đại Sư lời nói, Lâm Bác Phàm Phi thường hài lòng. Mới 1 tháng thì có gần 30 ước thu nhập, như vậy 1 năm liền là hơn 360 ức hơn nữa trong đó đại bộ phận đều là thuần lợi nhuận. Đây quả thực để cho người ta kiếm lợi lật. Thử hỏi thiên hạ, có khối đất nào có hắn dạng này siêu cao tỷ lệ hồi báo? Không tệ không tệ, công tác làm được phi thường xuất sắc. Lâm Bác Phàm tán thưởng một câu. Lưu đại sư tinh thần phấn chấn, hớn hở ra mặt nói, đều là lao bản lãnh đạo có phương pháp, công lao hàng đầu, chúng ta chỉ là chân chạy mà thôi, đảm đương không nổi dạng này khích lệ. Lâm Bác Phàm bỏ tay, lao ra hỏa cư nhiên học biết lĩnh hót. Vừa nghĩ tới một gương mặt mơ cười đến giống một đóa cúc hoa một dạng hướng hắn nhìn nọ, Sở Phàm liền một trận ác hàn. "Còn có lao bản, chúng ta nguyên liệu nấu ăn trừ bỏ cung ứng bốn đại tập đoàn bên ngoài, còn khai thông một đầu lục sắc thông đạo chuyên môn cung ứng về Trô Nạ Cao." Úc. Cam đoàn mỗi ngày đều có thể ăn được tươi mới rau quả. Làm được đẹp vô cùng. Lâm Bác Phạm lại khen một câu. Ba cái này hắn đều còn không nghĩ tới, thế nhưng là lao nhân này đã giúp hắn làm xong, thực sự là nhà có một già như có một bảo. Người đem tiền chuẩn bị kỹ cảng, gần đây Tô Dô ta nguồn năng lượng mới công ty cùng dùng sinh vật khoa học kỹ thuật công ty có thể sẽ co dung chuyển, dẫn đến thị trị Nga xuống, người giúp ta dùng tiền đánh chìm bọn hắn, hung hăng ăn một miếng thịt. Lưu Đại Sư trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi có phải hay không Giang thị tập đoàn Tô Dô ta nguồn năng lượng mới công ty cùng dùng sinh vật khoa học kỹ thuật công ty? Đối với hai nhà này công ty, Lưu Đại Sư làm sao sẽ không quen đây? Bởi vì hai nhà này công ty liền là hắn lão bản tình địch dưới cờ đưa ra thị trường công ty, ở hương Giang đưa ra thị trường, là lý thị tập đoàn vô cùng trọng yếu tài sản, chiếm cứ Giang thị tập đoàn nửa Giang Sơn. Từ kết hôn đến nay, Lâm Bác Phạm liền cùng Giang thị tập đoàn người thừa kế Giang Nhược Hải có nhiều ma sát, Tuy nhiên không đạt tới thủ sâu như biển cấp độ, nhưng cũng là đoán hận chất chứa sâu nặng, nhà mình ông chủ muốn đối phó bọn hắn quả thực quá dễ hiểu. Không có vấn đề, ta nhất định làm được. Lưu Đại Sư lập tức cam đoan, hơn nữa đều không có truy hỏi, tự hồ tin tưởng vững chắc nhà kia đưa ra thị trường công ty nhất định sẽ xảy ra chuyện, hoặc là tin tưởng vững chắc Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ chiến thắng. Ba bất quá, đối phương hai nhà công ty cộng lại thị trị đều có hơn 800 ức, chúng ta cái này 30 ức hạt cắt trong sa mạc. Đem tháng sau tiền cũng toàn bộ dùng tới, ngoài ra ta sẽ từ đại truyền hình bên trong tạm thời điều ra một bút tài chính tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, góp đủ 2100 vĩnh hẳn không có vấn đề a. Hoàn toàn đủ. Lưu đại sư gửi, ta nhất định sẽ hung hăng ăn một miếng thịt để bọn hắn thổ huyết. Ta biết ngươi và mấy cái kia lão đầu ở cùng một chỗ, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không, nguyện ý liền đem bọn hắn mang lên a. Đây là phát tài đại kế, mọi người cùng nhau ăn thịt tăng canh, miễn cho phát tài thời điểm quái huynh đệ ta không kéo lên bọn hắn. Lưu Đại Sư giờ khóc giờ cười, cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm cái này một mực đang mơ mơ màng màng Lão Bản dám lôi kéo cái kia bốn người xưng huynh gọi đệ, những người khác gặp trực tiếp phải quỳ. Tốt, Lão Bản, ta nhất định giúp ngươi truyền đạt. Thừa dịp Lâm Bắc Phàm cao hứng, Lưu Đại Sư lại hỏi, vậy bột, ngày mai hoạt động ngươi còn tham gia sao? Vẫn là không đi, ngươi làm việc ta yên tâm, treo. Cầm đã đoạn điện thoại, điện thoại một đầu khác Lưu Đại Sư giờ khóc giờ cười. Thế nào thế nào, có phải hay không dự định không đến Lao tiểu quỷ vội vàng truy vấn. Lưu đại sư giang tay ra, làm một cái không thể làm gì thần sắc. Tần lão đầu cười ha ha, ta liền biết tiểu tử kia sẽ không tham gia loại này nhàm chán sự tình. Có khoảng thời gian này hắn tình nguyện ở lại nhà vớt nghèo, cũng lười xuất đầu lộ diện. Hàn lão đầu nhịn không được nói, tiểu tử thúi này thực sự là tuyệt, công ty khai trường chuyện lớn như vậy đều không tham gia. Chuyện gì đều đổ cho Lưu đại sư tới làm, lại làm một cái vung tay trưởng quỹ ở phía sau lấy tiền, buồn bực thanh âm phát đại tài. Lưu Đại Sư thấu hiểu rất rõ, đúng vậy à, từ ta biết hắn đến bây giờ, hắn đều không có hỏi đến bao nhiêu, vẫn luôn là ta chủ động hướng hắn báo cáo tình huống, kết quả không nói ra vài câu liền bị hắn đuổi đi. ba có đôi khi ta đều cảm giác, hắn một chút cũng không để ý khối đất này. Không muốn nói không thèm để ý, hắn lại bố trí ở chỗ này nhiều đồ như vậy. Điều này nói rõ tiểu tử kia đối với Lưu Đại Sư rất tín nhiệm. Lao chủ thần thanh âm vang dội nói, Lưu Đại Sư liền vội vàng khoát tay. Ta càng hy vọng hắn đối với ta không muốn như vậy tín nhiệm, hỏi nhiều vài câu, chí ít ta ở trước mặt hắn còn có chút tồn tại cảm giác. chương 236, lại dám đoạt nhân vật chính khí vận, không thể nhịn Ai, đúng rồi, các người biết rõ phượng tường tập đoàn cùng Mỹ Trang tập đoàn sao? ba cái này ta biết à, phượng tường tập đoàn là gia tộc kinh doanh có trên trăm năm lịch sử ngàn nước tập đoàn, tổng bộ liền ở Hưng Giang, ta còn cùng bọn họ lao động sự trưởng từng uống rượu đây, là một cái thoạt nhìn phi thường thân sĩ xinh đẹp lao đầu Lao tiểu quỷ uống một ngụm rượu, nói tiếp, về phần mỹ trang tập đoàn, đây là một nhà chuyên môn làm đồ trang điểm buôn bán Nga nước tập đoàn, công ty chính là ở Singapore, lại có hải ngoại bối cảnh. Bất quá những năm gần đây, bọn hắn đều đang hướng nội địa phát triển, sinh ý làm được càng lúc càng lớn. Tập đoàn Lao tổng là một cái sấm rền gió cuốn lao bà, ta gặp đều sợ. Hai nhà này tập đoàn cùng chúng ta lại không có liên hệ gì, ngươi sách hai nhà này tập đoàn làm gì? Ở ngày hôm trước sở ta TV chiêu thương đại hội, Bọn hắn cũng tham dự vào cạnh tranh, hơn nữa phân biệt hào trịch 60 ức cùng 50 ức, chạy tới đưa tiền. Tần lao đầu ánh mắt thận trọng, như thế không giống tầm thường cử động, người nói bọn hắn có phải hay không là đã phát hiện. Mấy vị khác lao đầu cũng biến thành nghiêm túc lên. 389 8 9, 10 là, bởi vì loại này hành vi thực sự quá khắc thường. Chẳng lẽ trừ bỏ chúng ta mấy người biết rõ tiểu tử kia thần kỳ, chẳng lẽ đã bị người khác biết rõ? Hàn lao đầu lo lắng nói. Hàn là không thể a Ai sẽ tin tưởng như vậy huyền huyễn sự tình? Ba có phải hay không là trung hợp? Lao kiểu quỷ nghi vấn. Trên thế giới nào có nhiều như vậy trùng hợp, nếu như chỉ là một nhà tập đoàn tham dự khả năng chỉ là trung hợp, nhưng là hai nhà tập đoàn đều tham dự, ngươi nói bọn hắn sẽ làm ra như vậy thoạt nhìn thường tiền mua bán. Hàn Lao đầu phản bác. Mấy cái Lao đầu bắt đầu tranh luận. Nhìn thấy câu mày lưu đại sư, Chu thân hỏi, đại sư, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Ba đôi mắt đồng loạt nhìn qua. Ta đoán chừng, là ta vị kia vừa bạn vừa địch nhiếp lao đầu dở cho quỷ. Hắn ra hỏa kia tuy nhiên phong thủy tạo nghệ kém hơn ta, nhưng là ở nhìn mặt đoán mệnh, biết người phương diện lại lợi hại hơn ta. Ba trước đó ta đã ở bể chỗ nạ cao ốc đụng phải lao đầu kia, thông qua tiếp xúc ngắn ngủi ta đã hiểu đến, hắn đã biết rõ lâm bắc phàm bất phàm, hắn cũng muốn chia lại lâm bắc phàm trên người khí vận cho nên mới đem sau lưng hắn nhân mạch kéo ra ngoài. Hiện tại theo ta hiểu, Phượng tường tập đoàn cùng Mỹ Trang tập đoàn thời gian trước đều đã từng nhận lao đầu kia chỉ điểm, cho nên mới phát triển tấn mánh, trở thành bây giờ đại tập đoàn. Cho nên ta cho rằng, chuyện này 89 phần 10 liền là há làm, tuyệt đối chạy không được. Lưu Đại Sư sắc mặt rất khó coi. Ba cái này nhếp lao đầu động tác thật nhanh, không đến nửa tháng liền kéo hai nhà ngà nước tập đoàn cùng hắn địa vị ngang nhau, đoạt bọn họ nhân vật chính khí vận, đây không phải cùng hắn đối nghịch sao. Dù sao khí vận nhiều như vậy, chỗ tốt cũng chỉ có thế. Ngươi đoạt xong để ta uống gió Tây Bắc Ca. Về sau, chỉ sợ không thể như vậy thành thơi không lo lắng, nhất định phải nhiều làm chút chuyện để lão bản nhìn thấy. Mặt khác bốn vị lao đầu quá sợ hãi, Đại sư, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đoạt tiền chúng ta có thể nhịp, dù sao chúng ta nhiều tiền không quan tâm. Nhưng là lại dám đoạt khí vận, điểm ấy liền không thể nhẫn. Đây là tư nguyên khăn hiếm, không cách nào tái sinh tài nguyên, vô cùng trân quý, ngươi đoạt chúng ta làm sao bây giờ? Ba giờ này khác này, Bốn vị lao đầu nhìn nhau, cùng chung mối thủ. Hiện tại chúng ta duy nhất ưu thế chính là, đi qua một năm thời gian, chúng ta đã cùng Lâm Bắc Phàm thành lập lên phi thường thâm hậu hơn nữa chặt chẽ liên hệ, cái này chúng ta muốn tiếp tục bảo trì. Ba chỉ cần bảo trì lấy điểm này, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Bốn vị lao đầu công nhận gật đầu một cái. Về phần đối phương có thể ra chiêu gì? Lưu Đại Sư Bất Đắc Di nói, ta cũng nghĩ không ra vị kia nhiếp lao đầu có thể chơi cái gì chiêu số. Lão đầu kia đoán mệnh bản sự quá lợi hại, luôn luôn có thể nhanh người một bước, liệu địch tiên cơ, chúng ta chỉ có thể gặp chiều phá chiêu a đúng rồi, nhà ta lão bản chuẩn bị muốn đối phó giang thị tập đoàn 2 nhà đưa ra thị trường công ty, chuẩn bị đầu nhập 200 ức, các người muốn hay không gia nhập. Nghe lão bản ý tứ, tựa hồ có thể kiếm lợi một số tiền lớn. Gia nhập. Bằng vào ta danh nghĩa riêng gia nhập, tiền của ta không nhiều, ta liền đầu nhập 50 ức à, kiếm ít tiền lẻ. Tần lão đầu nói trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt trang bức khí tức. Cũng tính ta một người, 60 ước. Không biết vì sao, ta tôn nữ gần nhất tiêu tiền như nước, không có ý tứ hướng phụ mâu mớn, ta muốn cho tôn nữ kiếm ít tiền lẻ. Hàn Lao đầu cười hắc hắc, giống như 60 ước nói thành 60 khối tiền. Được à, lúc đầu ta còn dự định xây một cái tư nhân hầm rượu, ta trước tiên đem tiền rút ra, ước chừng 40 ước dáng vẻ, ta có thể là nơi này nghèo nhất người. Lao tiểu quỷ phiền muốn nói. Lưu Đại Sư tức giận. Mấy cái này lao ra hỏa một cái so với một cái có thể trăng bức. Lao chủ thần không nói lời nào, yên lặng về đến phòng, sau đó lấy ra mấy chương thẻ đặt ở Lưu Đại Sư trước mặt, nói, cầm lấy đi, đây là ta tiền quan tài, đại khái có 80 ước à. Lưu Đại Sư, ba cái này mới là trăng bức, thâm tàng bất lộ a Lưu Đại Sư ngươi đây, ngươi dự định đầu nhập bao nhiêu tiền? Bà có người hỏi, ta hiện tại thay người đi làm, dưới tay cũng không có bao nhiêu tiền, cũng không cần tiền gì. Đại khái là trường trăm A, một mực tồn ngân hàng nhiều năm, hiện tại cũng xúc thủy. Lưu đại sư yêu sầu nói, mấy vị lao đầu, mấy cái lao đầu góp một chút, kết quả kiếm ra 330 ức. Lâm Bác Phạm tuyệt đối không có nghi đến, nguyên lai hắn chỉ là muốn kéo mấy lao già kiếm lợi một khoản tiền, kết quả lại lôi ra vài đầu viễn cổ ca xấu lớn, cơ hồ đem Giang thị tập đoàn 2 nhà đưa ra thị trường công ty gặm ăn không dư thừa Ba các vị nếu như tin được tại hạ, liền để ta tới thao tác khoản tiền này A. Đã nhiều năm không chơi loại này tư bản vận tác, tay hơi ngứa chút. Hàn lão đầu xoa tay nói. Lão gia hỏa này là chơi đầu tư lập nghiệp, chơi lấy chơi lấy hoàn thành bây giờ đa nguyên hóa ngàn nước tập đoàn. Muốn nói tư bản vận hành, gia hỏa này tuyệt đối là trong đó thâm nghiên cỡ lay Hàn lão đầu, chúng ta làm sao sẽ không tin được ngươi. Ba giống ngươi cái tên này bình thường không có quý cụ, nhưng là coi như đáng tin, dù sao chỉ có mấy chủ ức tài chính mà thôi, cầm lấy đi tùy tiện chơi. Ần lão đầu vung tay lên. Cầm lấy đi, cầm lấy đi, dù sao chính huy tập đoàn liền đặt ở nơi đó, ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lao tiểu quỷ cười hắc hắc. Kiềm chế một chút, đây là ta tiền quan tài, ta liền chỉ có chút này. Nếu là làm không còn, ta lên nhà ngươi ăn vạ. Hàn lao đầu tinh thần phân chấn, ba cái này tốt. Ta ngủ nhà ngươi, ngươi ngủ nhà ta. Lao chủ thần lường một cái, tức giận, cúi sang một bên. Liền giao cho ngươi. Lưu đại sư đánh nghiệp quyết định. Chương 237. Ở một tòa xa hoa trang viên, đoán mệnh lao khất cái cùng bốn cái khí thế uy nghiêm lão nhân người ngồi cùng nhau. Đại sư, không phụ kỳ vọng, chúng ta đã bắt lại trong đó 1 ngàn tống nghệ tiết mục China Got Talent, tổng cộng hoa 60 ước. Còn có chủ thần bộ này phim tivi chúng ta phân biệt vô xuống một cái tài trợ danh ngạch cùng một cái đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo, hoa 50 ước. hai người cộng lại tổng cộng đạt đến 110 ước nguyên. Trong đó một cái thoạt nhìn phi thường thân sĩ tóc toàn bộ hoa dâm lao đầu mặt mày hớn hở nói. Đoán mệnh lao khất cái gật gật đầu, không tệ không tệ, đưa ra 100 ức tài chính, đối với chúng ta tương lai đều có rất nhiều chỗ tốt. Hy vọng các vị không ngừng cố gắng, lần sau tranh thủ cầm xuống càng nhiều phân ngạch. Không cần quan tâm đến tổn thất, bởi vì bỏ ra càng nhiều, lấy được cũng càng nhiều, thậm chí có nhiều thứ sẽ vượt qua của người tưởng tượng. Mấy cái lao đầu gật đầu nói phải. Thế nhưng là... Tiền của chúng ta căn bản không cạnh tranh được bốn cái kia tập đoàn. Đoán mệnh lao khất cái bảo trì bình tĩnh, có lẽ về phương diện tiền bạc, chúng ta không cạnh tranh được bọn hắn, bất quá ở phương diện khác, chúng ta có được ưu thế tuyệt đối. Đó là một tập đoàn lực ảnh hưởng tối đa cũng liền trong nước, ở nước ngoài bọn hắn căn bản không cạnh tranh được chúng ta. Nhưng là, hắn nhất định là trên 9 tầng trời côn bằng, nhất định dương cánh nhất phi trùng thiên, sẽ không một mực vùi ở trong nước. Ba cho nên chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi bọn hắn phát triển đến ngoại cảnh ủng hộ chính là chúng ta cơ hội hơn nữa chúng ta lực ảnh hưởng không gần như chỉ ở giới kinh doanh ở giới chính trị còn có thế giới ngầm đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Tỷ như chúng ta lao hắc làm chính là hôi sắc sinh ý nhưng là dưới tay có mấy chục vạn bằng chúng trải rộng các nơi trên thế giới thời điểm khen chốt phi thường hữu dụ ba vị kia gọi lao hắc lao đầu nết miệng cười trên mặt có một cái to lớn mặt xẻo thoạt nhìn vô cùng hung ác còn có chúng ta lao cao một cái làm sòng bạc cùng cá độ Muốn nói tiền tuyệt đối không ít, nhưng làm cho người khen ngợi chính là hắn ở các nước đều có to lớn nhân mạch mạng lưới quan hệ, đây mới là thứ đáng giá nhất. Ba vị kia gọi lão cao nhã nhận láo nhân vẻ mặt cười nhạt, vô cùng tiêu ngạo. Đại sư, hắn thật là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nhân sao? Vị kia rất lịch sự lão nhân nhịn không được hỏi. Đại sư tận mắt nhìn thấy, miệng vàng lời ngọc, tại sao có thể có giả? Một cái khí thế uy nghiêm lão bà bình tĩnh nói, ta chỉ biết rõ, trong thiên hạ đại sư tướng thuật đệ nhất Không người có thể so sánh. Đó là đương nhiên. Nói quá đúng. Cho nên, đại sư nói thế nào, chúng ta liền làm theo là được. Nếu như không phải đại sư, sẽ không có ngày nay chúng ta. Vô luận là báo ân hay là vì chúng ta tương lai, đều phải toàn lực ứng phó. Mấy người lần nữa gật đầu nói phải. Đại sư, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Lao hát nhịn không được hỏi. Đoán mệnh Lao khất cái cao thâm mạng chắc gửi, chúng ta cái gì đều không cần làm chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn chằm chằm phong thủy lưu phía bên kia, xem bọn hắn làm thế nào chúng ta làm theo là được, thua thiệt không được. Song Phương riêng phần mình lấy đại sư làm hạch tâm, mở ra tranh sủng đại chiến. Một bên khác, Lâm Bác Phàm vừa tới về Trô nạ Cao Úc, trước mặt liền đụng phải Dương Tửu Nhi. Người đã đến, thật sự là quá tốt. Ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, cam đoan nhường người hương phấn ngao ngao. Dương Tửu Nhi kéo Lâm Bắc Phàm tay hấp tấp chạy đi, bộ dáng vô cùng vội vã không nhìn nổi. Cam đoan nhờ ngươi hương phấn ngao ngao, còn vội vã không nhịn nổi. Lâm Bác Phạm lập tức nghĩ sai, ngượng ngùng nói, ba cái này không được đâu, ngươi có thể hay không rụt rẻ một điểm. Dù sao nơi này là đài truyền hình, có thể để mọi người trông thấy cũng không tốt. Có cái gì không tốt, nơi này từ nay về sau chính là chúng ta trụ sở bí mật, người bình thường đều đừng mơ tưởng bước vào, ngoại trừ ngươi cùng ta hát hát. Dương Tiểu Nhi hương phấn nói, lại là hai người trụ sở bí mật. Lâm Bác Phạm nghĩ càng thêm lại ra. Dương Tiểu Nhi, nguồn ta đem ngươi trở thành muội muội một dạng đối đãi, ngươi lại muốn ngủ ta? Ta thế nhưng là có vợ nam nhân." Lâm Bác Phàm nghiêm mặt nói. "Ai không phải đây?" Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm cảm thấy phi thường chấn kinh, "Nguyên Lai, like, nguyên lai like ngươi là kéo kéo." Dương Tiểu Nhi rốt cuộc mới phản ứng, mặt đen lên nghiêng đầu đi, chống lạnh khí hung hung nói, "Lâm Bác Phàm, ngươi là kéo kéo, ngươi cả nhà đều là kéo kéo. Ngươi nếu là lại suy nghĩ lung tung, ta liền hướng Bạch tỷ tỷ cáo trạng." Lâm Bắc Phàm rốt cục căn phận. Dương Tửu Nhi tiếp tục lôi kéo Lâm Bắc Phàm hướng bên trong chạy. Ngươi có phải hay không rượu không tỉnh? Nơi đó có thang máy, chúng ta tại sao phải chạy thang lầu? Lâm Bác Phàm chỉ chỉ bên cạnh cửa thang máy. Dương Tửu Nhi vừa vặn uống một ngụm rượu, thở ra một hơi. Ba sau đó mặtửng hồng lôi kéo Lâm Bắc Phàm hướng cửa thang máy chạy, hai người leo lên lầu 17. Ba cửa thang máy mở ra, ném một vòng tròn, Lâm Bác Phàm đã nhìn thấy một cái đại sảnh rộng rãi. Đại sảnh bày đầy đủ loại rực rỡ nguồn màu nhạc khí, Tây Phương, Trung Phương có thể gọi tên toàn bộ đều có, coi như không có gọi tên cũng đều có rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít có trên trăm loại nhạc khí, vô cùng rung động. Tiêu tiêu tiêu tiêu, nơi này thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Dương Tiểu Nhi Phi thường đắc ý lấy le, tầng lầu này là bạch tỷ tỷ đưa cho ta, bây giờ bị ta đổi thành âm nhạc không gian. Nơi này cái gì nhạc khí đều có, ta nghị chơi như thế nào liền chơi như thế nào? Từ nay về sau chính là ta Dương Tiểu Nhi trụ sở bí mật. Lợi hại. Lâm Bác Phàm dơ ngón tay cái lên, sau đó tò mò hỏi, nhiều như vậy nhạc khí, ngươi biết mấy thứ. Không có bao nhiêu, nơi này có trên trăm loại nhạc khí, ta chỉ học được hơn 50 loại, còn có vượt qua một nửa nhạc khí không học được đây, ta dự định hoa mấy năm thời gian đem bọn nó học hết. Dương Tiểu Nhi phi thường khiêm tốn nói. Lâm Bác Phàm Trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi Dương Tiểu Nhi dám thổi dạng này ngư bức. Ta lại dẫn ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Dương Tiểu Nhi lôi kéo lâm bắc phàm tiếp tục chạy. Về chỗ nạ cao ốc một tầng lầu không gian là rất lớn, gần 2500 mét vuông tương đương với 25 cái 3 phòng 2 sảnh căn phòng đồng thời mở rộng, hoặc là tương đương với 6 cái sân bóng rổ, Dương Tiểu Nhi ở bên trong thiết kế tỉ mỉ. Ba ngoại trừ vừa rồi âm nhạc đại sảnh, nơi này còn có phòng thu âm, phòng nghỉ, đủ loại thiết bị công trình đều phi thường đầy đủ. Mẫu chốt nhất là, cư nhiên còn có một cái h Phía trên bầy đầy đủ loại chân quý rượu ngon. Lâm Bác Phàm im lặng nói, ngươi thực sự là một cái tiểu tử quỷ, ở đâu đều quên không được ngươi rượu ngon. Dương Tiểu Nhi hùng hồn nói, ba đây là bạch tỷ tỷ cùng võ tỷ tỷ chuyên môn đưa cho ta, nào giống ngươi hẹo hỏi, một tuần lễ mới cho ta một bình rượu uống, chết ta rồi. Lâm Bác Phàm cũng hùng hồn, thế nhưng là ta đưa cho ngươi rượu trên thị trường đều không có, thuộc về có tiền mà không mua được, phi thường chân quý, liền có thể uống đến một bình đã thiêu cao hương. Người mỗi tuần lễ đều có thể uống đến, hẳn là mang ơn. Vâng vâng vâng, đại thần mời ngồi. Dương Tiểu Nhi ân cần nói. chương 238, giang nam rau quả dễ bán, cũng không đủ cầu. Người muốn làm cái gì? Lâm Bác Phạm vẻ mặt cảnh giác. Dương Tiểu Nhi từ trong hầm rượu xuất ra hai bình rượu, cười hát hát nói. Đây không phải mới vừa có cái đại đại âm nhạc không gian sao. Ta thật cao hứng nghĩ chúc mừng một lần, người bồi ta uống vài chén. Lâm Bác Phạm bó tay, quả nhiên lại là vì uống rượu Tiểu nữ này một ngày không uống vài chén rượu không thoải mái. Nàng ngâng ly đặt ở Lâm Bắc Phàm trước mặt, nói: "Ngươi cho ta rót rượu." Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm theo nàng uống xoàng mười chén, sau đó đem lần này ý đồ đến nói ra. Thế là hai người bắt đầu làm việc, hoa nửa ngày công phu, rốt cục làm ra một bài có tám thành giống Cố Cung tinh thần. Bài này thuần âm nhạc thật là quá tuyệt vời, vừa bắt đầu liền đại khí bằng bạc, đem lịch sử hưng suy cùng thoải mái còn có vương triều thay đổi đều dung nhập ở một thủ này âm nhạc bên trong. Âm luật Tuy nhiên đơn giản nhưng là hoàn toàn xứng đáng làm kinh điển Dương Tiểu Nhi phát ra từ trong thâm tâm ca ngợi một thủ này âm nhạc xem như quốc gia bảo tàng mở màn âm nhạc thật là không có gì thích hợp bằng đó là đương nhiên cái này dù sao cũng là ta nghĩ ra được Lâm B bác Phàm chẳng biết xấu hổ nói để ăn mừng có một bài kinh điển âm nhạc ra mắt chúng ta lại uống mấy chén thế nào Dương Tiểu Nhi 10 phần chờ mong Lâm B bác Phàm hai người lại tiến hành điều chỉnh thử thẳng đến điều chỉnh đến hoàn Mỹ nhất mới thôi Ba lúc này, quốc gia bảo tàng chính đang khua chiêng gõ chống thu lại, bởi vì các phương diện bật đèn xanh, cho nên động tác nhanh vô cùng, đa thâu ba kỷ. Chỉ cần tiếp tục thu lại ba kỷ, liền có thể đưa lên thị trường. Tin tưởng có thể ở đầu tháng 3 đem cái này tiết mục đẩy ra cùng người xem gặp mặt. Thời gian qua một đêm, ngày thứ hai. Đây là thông thường một ngày, nhưng đối với Lâm Bắc Phạm mà nói cũng là trọng yếu một ngày. Bởi vì hôm nay là hạ mã chấn nhị cấp đường cái thông xe thời gian. Đồng thời cũng là Lâm Bắc Phàm Giang Nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn công ty trách nhiệm hữu hạn bắt đầu chính thức buôn bán thời gian, đồng thời cũng là Lâm Bắc Phàm Điên cuồng hấp kim bắt đầu. Bất quá như loại này cắt băng nghi thức, thông xe nghi thức loại vật này đều phi thường nhàm chán, hơn nữa rất hư, hắn lười nhát thăm ra. Có Lưu Đại Sư vị này lão giang hồ ở mọi thứ đều không là vấn đề, hắn liền trở lấy tiền liền tốt. Theo pháo hoa nở rộ, Lưu Đại Sư cùng bản sứ quan viên tuyên bố chính thức thông xe từng chiếc tràn đầy giang nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn căn cứ rau cải xe tải lớn, trùng trùng điệp điệp lái về phía giang bắc thị, thậm chí là trùng quanh từng cái tỉnh thị. Nghe nói không? Long môn tiểu điếm tinh phẩm rau quả từ hôm nay trở đi không hạn lượng cung ứng. Liên là cái kia ăn cực kỳ ngon rau xanh. Không sai liền là một cái kia. Không chỉ ăn ngon hơn nữa đặc biệt đẹp đẽ, tựa như giả một dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thật là từ vườn rau bên trong mọc ra, đặc biệt dễ ăn. Lúc ấy có một cái ăn thử hoạt động ta một người ăn xong một bàn còn muốn ăn. Nghe nói còn chiếm được quốc gia chuyên nghiệp cơ cấu chứng nhận, không có tăng thêm bất luận cái gì một điểm phân bón, không có bất kỳ cái gì một điểm ô nhiễm, là phi thường thuần thiên nhiên rau quả. Nghe nói những cái này rau quả bán rất đắt, chỉ cung ứng cho long môn tự điếm, mỗi một bàn rau quả thấp nhất đều bán được 200 nguyên trở lên. Đắt nữa cũng có người ăn, ăn hàng quần thể là rất khổng lồ. Hơn nữa là thật rất ngon, không chỉ ăn thật ngon còn rất có dinh dưỡng. Nghe nói tháng này phân ngạch đã bị dự định xong, muốn ăn đều ăn không được. Ba lúc này, long môn tiểu điếm biển người mánh liệt, rất nhiều thao thiết thực khách đều mộ danh mà đến. Nghe nói nơi này đã vô hạn lượng cung ứng răng nam rau quả, ta đặc biệt chạy tới ăn, còn có vị trí sao? Phục vụ viên lễ phép trả lời, không có ý tứ, phân ngạch đã bị dự định xong. Nếu như người muốn ăn nhất định phải trước dự định, thời gian ít nhất phải xếp tới một tháng về sau. Lâu như vậy, ba bên ngoài còn có cái nào địa phương có ăn? Không có ý tứ, cả nước tất cả khách sạn, chỉ có chúng ta long môn tiểu điểm cung ứng. Phục vụ viên kêu ngạo nói, nếu như ngươi lại mặt khác khách sạn ăn vào giang nam rau quả, đây tuyệt đối là giả không chính tông. Chạy tới thực khách vô cùng thất vọng. Lúc này, một đám Âu phục cách lĩnh trung niên nhân hào hứng đi tới, móc ra một tấm thẻ để phục vụ viên nghiệm chứng. Cho ta đến một bữa toàn chay hiến, chỉ cần giang nam rau quả, mặt khác hết thẻ không được lên. Phục vụ viên không người nói, khách nhân tôn quý, xin mời đi theo ta. Bọn hắn vì sao có vị trí? Bọn hắn có người nghị luận, đối với những cái này chen ngang người cảm thấy bất mãn. Các ngươi không nhìn thấy tấm thẻ kia sao? Kia liền là lục sắc viếp tạp, giải thích người kia trước đó đã dự định rằng nam rau quả, lần này đi qua ăn. Thì ra là thế. Cư nhiên ăn toàn chay hiến, thật là quá xa xỉ. Nghe tung bay mùi đồ ăn, còn đang xếp hàng người nuốt mấy ngủ nước, quá muốn ăn. Chưa từng có giống giờ khắc này như vậy muốn ăn đồ ăn. Cùng lúc đó, Cũng có mấy chiếc chừa rau cải xe tải lớn tiến nhập về chô nạ cao Úc. Cùng ngày, cùng người khác bất đồng rau quả vị đạo liền bị phát hiện. Ba chúng ta thức ăn cải thiện. Rau quả làm sao ăn ngon như vậy? Đây là cái gì rau quả? Xanh biết, đặc biệt tiên diễm, hơn nữa ăn rất ngon. Không biết, ta còn chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy rau quả đây. Chờ một chút ta muốn nhiều hơn một bát cơm. Cảm giác giống như không thêm dầu cũng không thêm muối. Như vậy xào một lần, làm sao cảm giác vẫn là ăn ngon như vậy? Hơn nữa ăn đặc biệt tươi giòn ngon miệng, ăn dễ chịu. Kỳ thực ta là ăn thịt chủ nghĩa giả, hiện tại phát hiện ăn chay cũng rất tốt. Kết quả, không đến một chút thời gian, tất cả rau quả đều bị giành ăn không còn, còn chưa đã quyển. Còn dư lại tất cả đều là béo khỏe nhiều nước thịt, hơn nữa còn thừa rất nhiều. Lao hả, đây là cái gì rau quả? Ở nơi nào mua? Ta quay đầu mang một ít trở về cho tức phụ ăn. Ăn đến răng môi lưu hương một vị trung tầng lãnh đạo xuyên thấu qua cửa sổ hỏi chủ sư phòng bên trong một vị chủ sư. Ba câu nói này hỏi mọi người ý nghĩ, bọn hắn cũng muốn mang một điểm trở về cho người nhà ăn. Vui một mình không bằng vui chúng a. Ba vị kia họ Hà chủ sư mang theo khẩu trang, một bên chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn một bên nói, "Mua. Các ngươi căn bản mua không được, đây là đặc cung rau quả, là nhà chúng ta lão bản thần tài trồng, trừ bỏ cung cấp cho hợp tác thân mật mấy cái tập đoàn." còn dư lại toàn bộ bán cho Long Môn Tiểu Điếm, cho nên các ngươi căn bản liền mua không được. Đám người vô cùng thất vọng. Vậy chúng ta có thể dẫn người đi Long Môn Tiểu Điếm ăn à? Bà có người đề nghị. Họ hà chủ sư lắc lắc đầu, ngươi đây là ý nghi hao huyền. Ta có mấy cái bằng hữu là ở trong đó làm chủ sư, hắn nói cho ta biết ở nơi đó giang nam rau quả đều đã bị dự định đến một tháng sau, các người muốn ăn ít nhất phải xếp hàng một tháng, còn không bằng ở trong này ăn no. Hơn nữa liền người mới vừa ăn mâm thức ăn kia Ở Long Môn Tiểu Điếm bán ra 400 nguyên, hơn nữa còn cùng không đủ cầu, cho nên các ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Vậy ta vừa rồi chẳng phải là ăn 300 khối. Thật là xa xỉ A Một cái mội tử kinh hô. Người mới 300, vừa rồi ta ăn dòng giã hai bàn, giá trị 800. Một vị nam tính đồng bào nói ra. Ta ăn 1.000 Một tên mập nói. chương 239, Đài truyền hình Đại chiến, cả nước đảo người hành trình. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Quán cơm náo nhiệt như vậy. Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị cùng nhau đi vào quán cơm, tò mò nói. Nữ vương điện hạ ngươi không biết sao. Hôm nay là ngươi tiểu nam nhân ràng nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn công ty trách nhiệm hữu hạn khai trương thời gian. Những cái này rau quả đều là từ cái kia nguyên liệu nấu ăn căn cứ trồng ra, gặp cung cho chúng ta bệ trổ nạ cao ốc. Ba cái này ta biết, lúc đầu muốn đi tham gia thông xe nghi thức, thế nhưng là lão công cũng không quá cảm thấy hứng thú, ta cũng không có đi. Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu Khai trương chuyện lớn như vậy đều không tham gia, đối với bản thân lão công bại hoại bộ dáng phi thường bất đắc dĩ. Nàng đánh ra quán cơm, rốt cục phát hiện bánh khỏe, nói, liền vài món thức ăn thật sự có ăn ngon như vậy sao? Cần kích động như vậy. Võ thiên mị lật cái đại bạch nhãn, nói, nữ vương bệ hạ ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau heo, ngươi mỗi ngày không chỉ đều ăn tươi mới nhất tinh xảo nhất nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa còn ăn vào nam nhân kia vì người tỉ mỉ xào nấu thức ăn, ăn đều là thế giới đứng đầu đồ ăn có thể nói là hạnh phúc nhất tiểu nữ nhân, người đương nhiên không trải nghiệm chúng ta người bình thường khổ. Nha đầu chết tiệt kia, nói hình như ngươi chưa ăn qua một dạng. Bạch Thanh Tuyết tức giận vô cùng. Vâng vâng vâng, ta cũng ăn, đa tạ nữ vương điện hạ thành toàn, ta nhất định khắc ghi ngũ tạng, không dám quên đi. Cùng lúc đó, làm Giang Nam Rau Quả tiến vào chiếm giữ mặt khác mặt khác tập đoàn quán cơm lúc, cũng đưa tới hoành động cực lớn. Giang Bác thị cùng với trung quanh tỉnh thị đều nhắc lên một cô an Giang Nam đồ ăn dậy sóng. Giang Nam giao quả một pháo vang lên. Cùng lúc đó, chiêu thương đại hội về sau, Sở Ta TV nhìn bề ngoài tất cả hướng tốt, nhưng cũng sóng ngầm phun trào. Ba các đài truyền hình lớn không biết là thương lượng xong hay là không hẹn mà làm, cư nhiên đồng thời lựa chọn mánh liệt thế công, bắt đầu hoặc sáng hoặc tối tiếp xúc Sở Ta TV người ở bên trong, tiến hành đào người. Hoặc là phát triển gián điệp thương mại, ý đồ ngăn cản Sở Ta TV quật khởi. Chỉ là điều tra đến số liệu, Bị tiếp xúc đến sở ta TV nội bộ nhân viên liền nhiều đến hơn trăm người, trong đó có hơn 20 người đều là lãnh đạo cấp bậc nhân vật, nhìn thấy mà giật mình. Ba còn có hay không điều tra ra được, chỉ sợ cũng không ít. Đã có ba vị tiểu lãnh đạo đệ đơn từ trước. Bình thường ở nhà ăn cơm thời điểm, Bạch Thanh Tuyết Hướng Lâm Bắc phàm đoán trách chuyện này. Kỳ thực đây đều là thương nghiệp quen dùng thủ đoạn, những cái này đài truyền hình thủ đoạn coi như ôn hòa, có thể tiếp nhận. Nhưng chân chính làm ta đau lòng chính là... Đài truyền hình chúng ta phúc lợi tốt như vậy, ta mang bọn hắn lại không tệ, vì sao người này còn nghĩ ly khai đây? Làm đến hiện tại, sở ta TV đều có điểm lòng người rung động. Sắc thực đã không tệ, chỉ là tiền lương trình độ liền so mặt khác đài truyền hình cao hơn 30%. Cuối năm còn có kết xù tiền thưởng chia hoa hồng, cái này mới thật sự là đầu to. Còn có Lâm Bắc Phạm thỉnh thoảng qua tới phát tiền. Đây chỉ là phương diện kim tiền. Tại cái khác phúc lợi phương diện, Lâm Bắc Phạm bố trí ở chỗ này trận pháp. Sửa đổi nơi này phong thủy, có thể điều trị thể sắc tinh thần, để mỗi người đều có thể bảo trì khỏe mạnh, công tác 10 phần vui sướng, hoàn cảnh vô cùng thoải mái, trạng thái cực dai. Còn có quán cơm thức ăn, cung ứng đều là có tiền mà không mua được giang nam rau quả, đây cũng là một hạng to lớn phúc lợi. Nếu như vậy nhân viên còn có thể bị đào đi, vậy liền thật là vong ân phụ nghĩa. Lâm Bác Phạm không quan trọng nói, bọn hắn muốn đào liền đào đấy, có thể đào đi bao nhiêu tính bao nhiêu. Bởi vì có thể đào đi đều là vong ân phụ nghĩa, những người này không đáng ta thương tâm. Chúng ta sở ta ti chân ngọc hạch tâm là nội dung, mà không phải những cái này nhân viên, đến lúc đó bọn hắn liền biết sai. Đối với Lâm Bắc Phàm tới nói, trừ bỏ hạch tâm mấy vị không thể thay thế nhân viên, những người khác thật không quan trọng. Bởi vì những người này nhiều lắm, mỗi cái đài truyền hình cùng công ty giải trí đều có rất nhiều, miễn là ngươi xuất ra nổi giá cả, vậy liền có thể đem người đào đi. Ba có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề gì. Những người này bị đào đi, cùng lắm thì lại thuê một nhóm người. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta chính là tâm lý không cam lòng. Tâm lý không cam lòng, vậy liền lấy kỷ nhân chi đạo hoàn thi bị thân, chúng ta cũng bắt đầu đào người, hơn nữa là đại quy mô đào, chuyên môn đào bọn họ hạch tâm nhân viên. Lâm bác phàm cười hắc hắc, ta cũng không tin dựa vào chúng ta tình quang đài truyền hình đãi ngộ, còn không đào được mấy người. Về phần gián điệp thương mại, điều tra một cái liền xử lý một cái tuyệt không nhân nhượng Bạch Thanh Tuyết tán đồng Lâm Bắc Phàm ý nghĩ. Võ Thiên Mị bỗng nhiên nói ra, "Vậy cái này công tác người nào chịu trách Đài truyền hình chúng ta hiện tại đang toàn lực chuẩn bị mấy cái hàng ngũ, ngay cả thích hợp nhất công việc này, nghệ nhân bộ bộ trưởng đều loay hoay chân không chạm đất, thực sự đã tìm không ra nhân tuyển thích hợp." Hai nàng xinh đẹp con mắt đồng loạt nhìn qua. Lâm Bắc Phàm tâm lý đột, "Các ngươi nhìn ta làm gì?" Ánh mắt thật thận đến hoảng, không do muốn chạy trốn. Thế là, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể đón lấy nhiệm vụ này, mở ra cả nước du lịch Trạm thứ nhất liền là mạng gộ TV, ai bảo nhà này đài truyền hình cùng sở ta TV không hợp nhau đây. Trước không đối phó ngươi, còn có thể đối phó ai. Lần này mạng gộ hành trình, Lâm Bác Phàm chủ yếu đảo chính là hai cái nhị tuyến tài nghệ đài truyền hình người chủ trì, theo thứ tự là Y Vạn Ngưng cùng La Trung Quân. Không thể không nói, mạng gộ TV ở người chủ trì bồi dưỡng phương diện là tương đối xuất sắc, nhưng chính là bởi vì là người chủ trì phương diện nhân tài đông đúc, dẫn đến rất nhiều người không có cách nào trọng dụng. Cho nên cái này liền bị Lâm Bác Phàm theo dõi. Thật hân hạnh gặp hai vị, mời ngồi. Lâm Bác Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, chắc chắn ta ý đổ đến các ngươi đều biết, hiện tại ta liền nói ngắn gọn, ta nghĩ mời các ngươi đi sở ta tì vì chủ trì tiết mục, không biết hai vị ý như thế nào. Hai người nhìn nhau, không có trả lời. Lâm Bác Phàm tự mình nói, kỳ thực, từ các ngươi đi ra gặp ta, liền chứng minh các ngươi có ý tưởng này. Bởi vì các ngươi cũng khát vọng lấy được một cái triển hiện bản thân cơ hội khát vọng lấy được một cái bị nhận đồng cơ hội. Ở mạng gộ TV, nhất tuyến người chủ trì có Hà Tiểu Linh, Vương Tiểu Hàm, Tạ Tiểu Na, còn có hai đại chủ trì thiên đoàn hạ tỷ kem cùng ngày ngày tiến lên, các người hoàn toàn không chiếm được trọng dụng lại ngốc xuống dưới cũng là phí thời gian. Chúng ta sở ta TV cái khác không nhiều, nhưng chính là tiết mục nhiều, đặc biệt yêu cầu giống các ngươi loại này xuất thân chính quy chuyên nghiệp người chủ trì. Ta không dám hứa chắc các ngươi có thể hay không ngồi lên đầu ghế xếp, Giống chúng ta mạnh đại chủ trì người chủ trì một ngăn tiết mục, nhưng ít ra cơ hội so mạn gỗ đài truyền hình nhiều a mắt khác đài truyền hình chúng ta đãi ngộ. Ta cảm thấy các ngươi không cần lo lắng chính là cái này. Lâm bác phàm đập bộ ngực, tài đại khí thô nói, bởi vì ta có tiền, hơn nữa là có rất nhiều tiền. Không chỉ có tiền, hơn nữa còn vô cùng hào phóng. Giống các ngươi dạng này chuyên nghiệp trình độ, đến sở ta ti vi đãi ngộ trực tiếp tăng gấp đôi. Hai người mắt sáng rực lên, cùng lâm Bắc phàm thân thiết nắm tay. Trước khi rời đi, thuận tay hướng mảng gộ đài truyền hình tổng bộ ném mấy cái tà ác trận pháp. Dám tính toán chúng ta, để bọn hắn hàng ngày suối quẩy. chương 240, lương cao thành xính. Ta Lâm Bắc Phàm không thiếu tiền. Mảng gộ TV kết thúc, Lâm Bắc Phàm lao tới trạm tiếp theo bờ lù hệ bờ dị TV. Bờ lù hệ bờ dị TV hiện tại đáng giá nhất để người ca ngợi chính là tống nghệ tiết mục chế tác năng lực, bởi vì bọn hắn có cường đại người chế tác. Tuy nhiên chế ra tiết mục vẫn như cũ so ra kém sở ta TV, nhưng ở ngành nghề bên trong cũng là đứng đầu. Lâm Bác Phàm lần này cần đào chính là bở lù hệ bở gì TV kim bài người chế tác Lý Bác Chủ. Lâm Tiên sinh người tốt, không biết hẹn ta đi ra có gì muốn làm. Lý Bác Chủ là một cái 30 ra mặt người trẻ tuổi, thoạt nhìn làn da phi thường trắng trẻo, nhã nhặn bộ dáng. Ta chính là đến đào người. Lâm Bác Phàm đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Bác Chủ khoát tay áo, cười khổ nói, Lâm Tiên sinh đùa thôi. Giống các ngươi sở ta ti tống nghệ tiết mục chế tắc năng lực là trong nghề đứng đầu, ta theo không kịp, sở ta ti làm sao sẽ cần ta? Cần, vô cùng cần, chỉ cần là chân chính nhân tài chúng ta đều cần. Lâm bác phàm cười hắc hắc, dùng tràn ngập cám dô giọng nói, ngươi có muốn hay không chế tắc một ngăn vương bài tiết mục? Lý bác chủ ánh mắt sáng lên. Ngươi có muốn hay không chế tắc một ngăn bạo hỏa tiết mục? Lý bác chủ con mắt lần nữa sáng lên. Ngươi có muốn hay không chế tắc một ngăn toàn dân tiết mục? Lý bác chủ con mắt phát quang tỏa sáng, đặc biệt sáng. Vậy liền gia nhập chúng ta sở ta TV à, chúng ta sở ta TV đặc biệt yêu cầu giống Lý Tiên Sinh như thế lại trẻ tuổi lại có ý tưởng tiết mục chế tác nhân tài. Bởi vì chúng ta có rất nhiều tiết mục bởi vì nhân tài thiếu cho nên không có cách nào đẩy ra, nhưng là chỉ cần Lý Tiên Sinh gia nhập chúng ta, những cái này đều hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng là Lâm Tiên Sinh, ta ở bờ lù hệ bờ gì ngốc nhiều năm, bọn hắn đối với ta có ơn chi ngộ. Lý bác chủ kỳ thực đã động lòng, nhưng vẫn là hạ quyết tâm không được. Lý tiên sinh, ngươi biết chúng ta sở ta TV tiết mục người chế tắc tiền lương là bao nhiêu không? Lý bác chủ lắc lắc đầu. Vậy ta liền lấy tiền đa đa cái kia bản tử làm ví dụ A. Lâm bác phàm cười mị mị nói, năm ngoái hắn đem đài truyền hình chúng ta làm ba cái tiết mục, theo thứ tự là ổ lì diệu nếu bạn là người duy nhất cùng với chủ vương tranh bá, tổng thu nhập đạt đến 2 ước nguyên, so với hắn làm điện ảnh đạo diễn 3 năm kiếm được tiền còn nhiều hơn Lý Bác Chủ con mắt phát ra hợp kim ti Quang mang. Lâm Bác Phàm đứng lên, đưa tay phải ra, nói, ba chúng ta bây giờ chân thành mời Lý Tiên Sinh gia nhập liên minh. Lý Bác Chủ cũng đứng lên, đưa tay phải ra nắm chặt lại, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trạm thứ ba, Lý Tỷ Ý TV, đào đi một cái nổi tiếng cắt nối biên tập sư cùng mấy cái biên tập. Trạm thứ tư, Tổ Mạ Tổ TV, trực tiếp đem chủ nhiệm phim đào đi. Trạm thứ năm. Lâm Bác Phàm đem từng cái đài truyền hình bên trong không phải ở vào nhất tuyến, nhưng là lại phi thường có năng lực người đào đi, bởi vì dạng này hàng đẹp giá rẻ, hơn nữa lại có thể bổ sung tin tức truyền hình trung tầng nhân viên, hoàn thiện kim tự tháp kết cấu. Nhằm vào người khác nhau, Lâm Bác Phàm đều sẽ đúng bệnh hốt thuốc, một kích tất chúng, sau đó là tiền tài thế công nhất cử cầm xuống. Lâm Bác Phàm căn bản không có che giấu hành tung, đi thăm mấy đài truyền hình về sau rốt cục bị phát hiện, sau đó dẫn phát sóng to gió lớn. Nguyên lai là Lâm Bắc Phàm đang đào người. Ta liền nói tiểu trương làm thật tốt, còn muốn để bạt hắn, làm sao lại bỗng nhiên từ trước. Nguyên lai sau lưng chính là một hôn đảng đang làm cho quỷ. Cứ nhiên đào đi ta hai cái tiềm lực người chủ trì, một lần này đem ta người chủ trì đội hình đào gãy. Ghê tẩm hơn chính là, hắn đào đi chúng ta chủ nhiệm phim. Ba cái này tiểu tử thúi quá không giảng cứu, chúng ta bồi dưỡng mấy cái nhân tài dễ dàng sao, kết quả lập tức liền đào đi. Thực sự đáng hận, có như vậy cạnh tranh sao? nhất định phải phòng vệ cái này hỗn đàn. Trong đó tổn thất lớn nhất liền là bờ lử hệ bờ GTV. Mấy năm qua này, bọn hắn thật vất vả bồi dưỡng được một cái ưu tú tố tống nghệ tiết mục người chế tác lý bắt chủ, chế ra mấy ngăn phi thường ưu tú tố tống nghệ tiết mục, kết quả Lâm Bắc Phàm vừa đến đã bị đào đi. Không chỉ đào đi hắn người, còn đem hắn đoàn đội đều đào đi, đài truyền hình phi thường dùng chuyện, đối mặt các đài truyền hình lớn thảo phạt, Lâm Bắc Phàm đập một cái quảng cáo tiền người. Quảng cáo bên trong, hắn vẻ mặt phong khinh vân đạm, ta đào người làm sao vậy, các ngươi đều có thể đào người ta vì cái gì không thể. Các ngươi cấp không nổi cái kia đãi ngộ, liền không nên trễ mãi nhân ra tiền đồ. Một bàn tay đập không vang, nếu như nhân tài ở các ngươi đài truyền hình công tác khai tâm, thu nhập hài lòng, ta còn đào động sao? Nhân tài là quý báu hắn hẳn là lấy được tôn trọng, mà chúng ta tinh quang đài truyền hình rất tôn trọng nhân tài. Lâm Bác Phàm cười nói, ở đây, ta hướng các vị đài truyền hình nhân tài hô hào, nếu như các ngươi cảm thấy mình có thành thạo một nghề Đài truyền hình cấp cho đãi ngộ cùng ngươi năng lực không xứng đôi, có thể phát lý lịch sơ lược đến ta hồng thư, ta sẽ một đường đi khảo sát, chỉ cần phù hợp yêu cầu, như vậy chúng ta chắc chắn chân thành mời ngươi gia nhập Sở Ta TV, đồng mưu đại nghiệp. Lâm Bác Phàm vỗ ngực một cái, ngạo kiểu nói, ta Lâm Bác Phàm không thiếu tiền. Trừ cái đó ra, Lâm Bác Phàm còn dán ra Sở Ta TV tương ứng bộ môn nhân viên tiền lương, sáng ngủ trong nghề nhân sĩ, dù cho bình thường nhất ngành nghề, tiền lương cũng cao hơn tiêu chuẩn trung bình 30%. Càng chưa nói cuối năm còn có kết sủ hồng bao ban thượng. Rất nhiều kỹ thuật chuyên nghiệp nhân tài dục dịch, lý lịch sơ lược giống như là hoa tuyết bay đến trên hồng thư. Trên thực tế, Sở Ta TV vẫn là vô cùng hấp dẫn người, phong phú tiền lương đãi ngộ, ưu tú tống nghệ tiết mục chế tác năng lực, thấy thế nào đều là một nhà tiền đổ vô lượng đài truyền hình. Chỉ là trước kia không có cái gì phương pháp, hiện tại Lâm Bắc Phàm mở rộng cánh cửa tiện lợi, nhân tài toàn bộ tuân đi qua. Bị đào đài truyền hình nghiến răng nghiến lợi, Còn không có bị đào đài truyền hình người người cảm thấy bất an. Nhưng là Lâm Bắc Phàm đều mặc kệ, vẫn như cũ làm theo ý mình, đi một đài truyền hình liền đảo một nhà. Bà có còn ngay đài truyền hình trước mặt lãnh đạo đảo, lúc này Lâm Bắc Phàm liền đặc biệt hưng phấn, đào một cái một cái chuẩn. Nhìn thấy mấy vị quen thuộc đài trưởng sắc mặt đều đen, Lâm Bắc Phàm liền vô cùng khai tâm. Trừ phi ngươi bỏ ra cao hơn ta, bằng không thì tuyệt đối trốn không thoát ta mà trưởng. Liền lạc như vậy đơn giản thô bạo. Kết quả một vòng đi xuống Lâm Bác Phạm đào được 43 cái trung tầng lãnh đạo hoặc là kỹ thuật nhân tài, đều là sở ta TV phi thường yêu cầu người, rất tốt bổ sung sở ta TV bên trong cao cấp nhân tài. Chỉ có lúc này, tinh quang đài truyền hình nhân tài cấu thành mới gọi là một nhà nhị tuyến đại truyền hình. Đài truyền hình đi 3, 4 cái nhân tài, kết quả bị đào về 43 cái, 10 lần tỷ lệ hồi báo, Lâm Bác Phạm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, dẹp đường hồi phủ. ba lúc này, quốc gia bảo tàng đã chế tạo ra 6 kỷ, có thể bắt đầu phát hình. Trường 241, quốc gia bảo tàng bắt đầu truyền bá. Quốc gia bảo tàng là sở ta TV khai niên tới nay cái thứ nhất tống nghệ đại kịch, thành tích có được hay không sẽ vô cùng ảnh hưởng đài truyền hình sau này phát triển, cho nên bắt đầu truyền bá cùng ngày, đài truyền hình đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba ngày cả lâm bắc phàm đầu này cá ước muối, đều bị hai nàng kéo đến đài truyền hình, nói là dạng này có thể dính dính vật khí. Ai, các ngươi thật đúng là đem ta làm linh vật. Kết quả ôm nghèo con đi vào tình quang đài truyền hình Liền bị Dương Tiểu Nhi lôi đi. Đến, nhanh bồi ta uống rượu. người bây giờ đều đầy người mùi rượu, còn uống rượu gì? Không uống rượu ta khẩn trương A. Ngươi khẩn trương cái gì? Lâm Bác Phàm Hiếu kỳ hỏi. Hôm nay là quốc gia bảo tàng bắt đầu truyền bá, vạn nhất quốc gia bảo tàng tỷ lệ người xem không tốt làm sao bây giờ. Dương Tiểu Nhi lo lắng nói. Lâm Bác Phàm lật cái đại bạch nhãn, thực sự là nhà ăn củ cải lo lắng vớ vẩn, người xem có được hay không cùng người có bao lớn quan hệ. Ta phát hiện ngươi thật rất quan tâm quốc gia bảo tàng cái này tiết mục thu. Không chỉ hao tốn thời gian dài đến tiến hành phối nhạc thiết kế, còn quan tâm tiết mục thiết kế bối cảnh, hiện tại tiết mục nếu không tốt còn không yên tâm, giống cái lão mụ tử một dạng. Dương Tiểu Nhi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá hóa giận, Dương Nanh múa vuốt bổ nhào qua, này thì ngươi nói năng bậy bạn. Ai giống lao mụ tử, người mới giống lao mụ tử. Vuông tay vuông tay buông tay. Kết quả, Dương Tiểu N Cả người cơ hồ treo ở Lâm Bắc Phàm trên thân, hai người dán đến chặt chẽ, cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương ra thịt nhiệt độ, còn có thở ra. Mùi rượu. Nếu như không phải có lao bà, ta đã đem ngươi giải quyết tại chỗ. Lâm Bắc Phàm bất đắc gì nói, ta bồi ngươi uống rượu được chưa? Ba cái này còn tạm được. Dương Tiểu Nhi rốt cục buông lòng tay ra, phát hiện mình đã treo ở Lâm Bắc Phàm trên thân, sắc mặt lại là một đỏ, hết sức tiểu diễm, sau đó như không có chuyện gì xảy ra xuống tới, nghiêm mặt nói còn không mau theo ta đi. Thế là, hai người đi đến âm nhạc không gian hầm rượu nhỏ, vừa uống ít rượu vừa nhìn tivi Ba lúc này, Sở Ta TV rất nhiều trung thực người xem sớm đã chờ đợi ở tivi phía trước quan sát. Tất cả đều là bởi vì Sở Ta TV trước đó đẩy ra ba cái vương bài tiết mục, không chỉ lấy được năm nay tỷ lệ người xem, còn rất thụ khen ngợi, ở quốc gia công nhận Goldenberg ở hòa bên trên thu hoạch được nhiều cái thường lớn, cho nên bây giờ Sở Ta TV đã là phẩm chất cam đoan. Chỉ cần là bọn hắn đẩy ra tiết mục, không cần làm sao tuyên truyền đề cử đều sẽ coi nhóm lớn người chú ý. Nhất là cái này tiết mục là khai niên đến nay đẩy ra cái thứ nhất tân tống nghệ tiết mục, là thời gian qua đi hơn nửa năm đến nay đẩy ra cái thứ tư tiết mục, vô cùng làm cho người chờ mong. Cho nên, mặc dù là một ngăn lịch sử loại tống nghệ tiết mục, nhưng là mở màn người xem vẫn như cũ không thấp, đạt đến một 80%, mặc dù không bằng trước kia mấy ngăn tiết mục mở màn tỷ lệ người xem nhưng là vẫn như cũ có thể nghiền ép mặt khác đài truyền hình. Tiểu triệu tuy nhiên không đến 20 tuổi, vô cùng trẻ tuổi, nhưng là sờ ta ti trung thực người xem. Sắc thực nói, bọn hắn cả nhà đều là sở ta ti trung thực người xem. Hắn ba ba mụ mụ khá là yêu thích nếu bạn là người duy nhất ổ lì dư hai ngăn này tống nghệ tiết mục nói là sớm học tập kinh nghiệm, chờ hắn tương lai còn dài dễ tìm công tắc cùng lao bà. Nhưng là tiểu triệu bản thân lại càng thêm ưa thích chủ vương tranh bá. Bởi vì ở một ngăn này tiết mục bên trong hắn lãnh hội được Trung Hoa tải nấu nướng bác đại tinh thầm, lãnh hội được Trung Hoa 5.000 năm ẩm thực văn minh. Trung Hoa lịch sử lâu đời làm hắn mê. Bây giờ, Hong Kong truyền hình lại đẩy ra một ngăn liên quan tới lịch sử tống nghệ tiết mục, làm hắn vô cùng chờ mong, tìm được liền chờ đợi ở tivi phía trước, chờ đợi tiết mục phát sóng. Thời gian cuối cùng đã tới 9 giờ, quốc gia bảo tàng rốt cục phát sóng. ba kèm theo hêm thai giống như sơn tuyển thanh âm đặc biệt dễ chịu Đầu tiên trình lên tiểu triệu trước mặt là thành tu tuấn giật sơn hồ phong cảnh, thanh điểu kiếm ăn không màng danh lợi phong quang, hai tử truy đuổi đùa dỡn khoái hoặc thời gian cùng với xinh đẹp kiến trúc hiện đại. Tiểu triệu nghi ngờ trong lòng, không phải quốc gia bảo tàng sao. Phát ra những vật này làm gì? Bất quá, âm nhạc ngược lại là rất dễ nghe. Tất cả cảnh đẹp từ xa mà đến gần, toàn bộ hội tụ đến một cái chu hồng sắc đại môn. Đúng lúc này, một loại rung động mà chậm rãi chung cổ âm thanh gõ vàng giống như chống chiều trung sớm Gõ hẳn đấy lòng bên trong chỗ sâu nhất lịch sử ký ức, chu hồng sắc đại môn mở ra, lịch sử bức tranh cũng đi theo chậm chậm mở ra. Ba rộng rãi trang nghiêm tử cấm thành, nối ngang đông tây vạn lý trường thành, rồi giao tiêu túc lạc dương thành. Theo lịch sử tự thuật chập trùng không ngừng biến đổi tiết ấu, chấm thấp gõ nhạc phảng phất gõ lịch sử đại trung. Dung động đến tâm can âm phủ, dường như một lần ngộng ảo thần kỳ du lịch, lại như một bộ đại hình sử thi địa ảnh, cổ lão cháng lệ phong cảnh phiên phiên qua, hùng hậu văn minh bức tranh nhất nhất triển hiện. 3 cái này âm nhạc. Cái này âm nhạc thật dễ nghe. Tiểu triệu tự lầm bẩm trong lòng tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Nhất là nhìn thấy cái kia từng màn Trung Hoa lịch sử cổ thành, cảm giác mình tâm linh bị hung hăng gõ đánh, tình nguyện trầm luân mà khó có thể tự kém chế. Đáng tiếc, đoạn này mở màn âm nhạc chỉ có không đến 2 phút đồng hồ, nhường hắn nghe được phi thường chưa đủ nghiền. Quay đầu nhất định muốn đem bài này âm nhạc tìm ra. ba lúc này bị bài này mở màn âm nhạc rung động nào chỉ là tiểu triệu một người. Ba còn rất nhiều trước tivi người xem bị bài này đại khí bảng bạc âm nhạc chấn động, từ bài này âm nhạc bên trong phảng phất thấy được Trung Hoa lịch sử thoải mái chập trùng cùng hưng suy thay đổi, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Liên mở màn âm nhạc đều làm được như vậy kinh điển, bọn hắn đối quốc gia bảo tàng có càng nhiều mong đợi, tỷ lệ người xem dâng lên, hơi vượt qua 2%, đạt đến 2. 05. Lúc này màn ảnh xoay một cái, rốt cuộc đã tới diễn ba sảnh. Âm nhạc đổi một lần, tiết tấu trở nên nhanh nhẹ. Ba cái này tiết tấu phản phất dung hợp trung hoa nhạc khí du dương, lại dung hợp tây phương lưu hành âm nhạc chặt chẽ, đồng dạng là vô cùng êm hay. Kèm theo nhanh nhẹn tiết tấu, đủ loại ánh đèn biến ảo lấp loé. Ba thiết kế bối cảnh làm thật xinh đẹp thời thượng, không giống lịch sử tiết mục, càng giống là một đài thanh xuân tống nghệ tiết mục. Ba cùng truyền thống lịch sử tiết mục loại thiết kế bối cảnh so ra, tiểu triệu người trẻ tuổi kia hiển nhiên càng có thể tiếp nhận một loại này. Kèm theo hêm hai âm nhạc cùng biến ảo thay nhau thiết kế bối cảnh ánh đèn, mạnh tiểu phi người chủ trì âu phục cách lĩnh, nghiêm trang từ phía sau màn đi ra. Lại là mạnh đại quang đầu, cái này tiết mục hẳn rất có đáng xem. Mạnh đại quang đầu đã là sở ta TV chưa bài, không chỉ chủ trì công lực thâm hậu, hơn nữa đối với tiết mục có yêu cầu nghiêm khắc. Chỉ cần thấy được hắn kim quang long lánh đầu trọc, liền có thể chứng minh cái này tiết mục không kém. Đối mặt với màn ảnh, mạnh đại quang đầu dùng thuần hậu lại từ tính thanh âm nói, để quốc bảo xuống lên. Nơi này là đại hình văn bác thăm dò tiết mục quốc gia bảo tàng, bản tiết mục từ thiền tiểu tập đoàn độc nhất vô nhị quan danh chuyển ra. Như thế khóc huyễn mở màn vừa nhìn liền biết chúng ta là một cái tuổi trẻ tiết mục, chúng ta có bao nhiêu trẻ tuổi đây, cũng liền trên dưới 5.000 năm. 333 đùng đùng. Hiện trường tiếng vỗ tay văng lên. Mạnh đầu chọc tiếp tục nói, ta là Mạnh Tiểu Phi, quốc gia bảo tàng số 001 người hướng dẫn. Danh hiệu này nặng bao nhiêu cùng đi nhìn xem tể tụ ở chỗ này, chính cái nhân vật chính ngài liền biết, bọn hắn là ba. Ba sắp nên đón tử Cấm thành thứ 600 Xuân xanh Cố Cung viện bảo tàng. Ba bao quát Trung Hoa cổ đại nghệ thuật vạn tượng Thượng Hải viện bảo tàng. Tòa thứ nhất từ quốc gia đầu tư dựng lên đại hình tổng hợp viện bảo tàng, Nam Kinh viện bảo tàng. Ba chứng kiến Hoa Hạ văn minh đầu nguồn cách cục lịch sử nghệ thuật viện bảo tàng, Hồ Nam viện bảo tàng. Hoa Hạ bên trong, thượng cổ văn minh khai nguyên địa phương, Hà Nam viện bảo tàng. Lấy Chu Tần Hán Đường 4 Hướng Văn Minh Bình Định Thiên Hạ Thiểm Tây Viện Bảo Tàng Lịch Sử. 3 Tụ Tập Văn Hóa Đại Thành Hồ Bắc Viện Bảo Tàng. Chuyên Tụng Vạn Năm Vượt Địa Trường Ca Chết Giang Viện Bảo Tàng. Thân Hoa Quốc Tòa Thứ Nhất Viện Bảo Tàng, Liêu Ninh Viện Bảo Tàng. chương 242, gặp quỷ kỳ tích xảy ra. Nhìn thấy nhiều như vậy nổi tiếng Viện Bảo Tàng cùng nhau mà đến, tiểu triệu đồng chí kinh hãi. Ba không hổ là sờ ta TV. Coi như là một cái lịch sử tiết mục cũng cao đại thượng Cư nhiên đem hoa quốc 9 nhà bảo tàng lớn đều mời tới, ngư bức. Thật là quá ngư bức. Tiểu triệu đồng chí bị chấn động đến trận mắt hốt mồm. Có lẽ ngươi không biết mấy cái khác viện bảo tàng có cái gì trình độ, nhưng ngươi nhất định biết rõ cố cung viện bảo tàng. Mà có thể cùng cố cung viện bảo tàng đặt song song cùng nổi danh viện bảo tàng, bọn hắn trình độ có thể kém sao. Cho nên, làm 9 cái siêu cấp viện bảo tàng liên hợp tham gia một ngăn này tiết mục, tạo thành lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Đây cũng là tiết mục này bức cách một trong Tuy nhiên tiết mục vừa mới bắt đầu, nhưng tỷ lệ người xem lại lần nữa cất cao, đạt đến 22% Tuy nhiên dạng này người xem cùng sở ta TV trước kia lấy được thành tích còn kém không ít, nhưng là một ngăn lịch sử loại tiết mục có thể lấy được dạng này tỷ lệ người xem, đã là tương đối khá. Tinh quang đài truyền hình, chính đang vừa uống rượu vừa xem TV Dương Tiểu Nhi bỗng nhiên hỏi, hiện tại tỷ lệ người xem bao nhiêu? 2.22%, cùng thời kỳ đệ nhất, cũng không tệ lắm. Ấn. Dương Tiểu nhi đầu Một lát sau nhịn không được hỏi, ngươi nói có khả năng đạt tới 3% sau. Đề tài hạn chế, có chút khó khăn. ân Dương Tiểu Nhi lần nữa cưới đầu, sau đó lại hỏi, ba có thể hay không phát sinh kỳ tích? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, uống rượu của ngươi đi. Lâm Bác Phạm dùng ngón tay đạn nàng cái chán. Bại hoại. Ba lúc này, quốc gia bảo tàng tiết mục bên trong. Mạnh đại quang đầu giàu có cảm tình nói, mỗi một tòa bảo tàng đều là dân tộc văn hóa ghen bảo khố. Mỗi một kiện di vật văn hóa sinh mệnh quý tích đều để người vì đó thắng phục Chín đại quán trưởng liên tịch tòa chấn, bọn hắn sẽ mở ra thủ hộ nhiều năm bảo khố đại môn, thẩm định tuyển chọn 27 kiện quốc bảo trọng khí, giao cho vạn chúng cùng nhau thưởng thức, có thể cùng nhật nguyện tranh huy. Xem như quốc gia bảo tàng số 001 người hướng dẫn, ta cũng vì 27 kiện quốc bảo triệu tập 27 vị thủ hộ nhân diễn dịch kiếp trước, truyền kỳ, giải thích kiếp này cố sự. Bất quá, mỗi cái viện bảo tàng 3 kiện quốc bảo. Chỉ có một kiện có thể vào ở cố cung quốc gia bảo tàng đặc triển. Từ hôm nay trở đi, mọi người có thể thông qua sở ta TV quốc gia bảo tàng quan phương với Bù, hệ chặt tiến hành hỗ động bỏ phiếu, cái nào quốc bảo có thể thu được như thế vinh hạnh đặc biệt, ngài một phiếu cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên thi triển chính là cố cung viện bảo tàng 3 kiện quốc bảo, theo thứ tự là vương hy mạnh thiên lý giang sơn đổ, đủ loại trục thải đại bình còn có thạch cổ. Thông qua hoàn toàn mới diễn dịch phương thức giải thích quốc bảo kiếp kiếp trước cùng kiếp này đến biểu hiện ra quốc bảo lịch sử văn minh vẻ đẹp. Tiết mục vững bước tiến lên, tỷ lệ người xem cũng chậm chạp kéo lên, bất chi bất giác liền đạt đến 2.5%. Làm cái thứ nhất, cái thứ hai quốc bảo thủ hộ nhân đang trắng lúc, một cái là tân sinh đại idol, một cái là có uy tín ảnh đế, đều là được hoang nên vô cùng minh tinh, tỷ lệ người xem lại có tăng lên mức nhỏ, đạt đến 2.8%. Nhưng nhìn bộ dáng, cũng chỉ có thể đạt tới 2.8%, không có khả năng cao hơn nữa. Dạng này tỷ lệ người xem kỳ thực cũng là thành công, nhưng là theo phía trước thành tích so sánh khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ba ngoại trừ Sở Ta TV chú ý tiết mục tỷ lệ người xem, các đài truyền hình lớn cũng chú ý. Ba hiện tại, Sở Ta TV cùng mặt khác đài truyền hình ma sắt rất nhiều, đã là mọi người đại địch, bọn hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến ngăn cản nó quất khởi dù cho áp dụng không vẻ vang thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là... Khi bọn hắn biết rõ cái này tiết mục mở màn liền nghiền ép bọn họ người xem khóa chặt nhanh nhất thời gian, liền vô cùng phiên muộn. Khi bọn hắn phát hiện tiết mục này, người xem so ra kém Sở Ta TV trước kia tiết mục, lại vô cùng mừng rỡ, cho rằng cơ hội tới. Bọn hắn mặc kệ cái này tiết mục là cái gì tính chất tiết mục, chỉ cần có một chút tỉ vết, bọn hắn liền dám hắc. Rất tốt. Đây là phi thường khó được cơ hội, chúng ta nhất định phải xuất thủ đem hắn chèn ép xuống. Nhất định phải ngăn cản Sở Ta TV không kịp ngăn cản nữa sẽ trễ. Liên làm một cái lịch sử loại tiết mục đều lợi hại như vậy, nếu như lại để cho hắn như vậy chơi tiếp tục còn có chúng ta chuyện gì. Một lần này nhất định phải ra tay đọc cho ta hát chết bọn hắn, vĩnh viễn không xoay người lực lượng. Ba tuy nhiên quốc gia bảo tàng tiết mục xác thực rất xuất sắc, nhưng là chỉ có thể xin lỗi, ai bảo chúng ta là địch nhân. Các đài truyền hình lớn xoa tay, chuẩn bị cho sở ta TV tới một lần đón đầu thống kích. Nhất là mạng gỗ đài truyền hình Vương Luân phó đài trưởng Đang chuẩn bị phát động thủy quân đến một đợt bôi đen, kết quả trước mắt đống nhiên một hắc. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đống nhiên bị cúp điện? Các người tới đây cho ta nhìn xem. Vương phó đại trưởng ngài chờ một lát, hiện tại toàn bộ đài truyền hình điện đều ngừng. Ta chính sai người đi kiểm tra tu sửa. Không phải có máy điện dự bị sao? Dự bị nguồn điện tuyến đường khả năng cũng xảy ra vấn đề. Chờ! Vậy chúng ta tiết mục thế nào? Vương phó đại trưởng trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Ba toàn bộ đài truyền hình đều không điện, làm sao truyền bá a? Đây là phát hình sự cô a, muốn xảy ra chuyện. Vương phó đài trưởng mồ hôi rục rục đổ xuống, sốt ruột đứng lên, kết quả không cẩn thận đụng chúng chân bàn, ầm một tiếng ngã trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, kính mắt đều tàn nát. Ba còn có bỡ lử hệ bỡ gì đài truyền hình trương vĩnh quyền phó đài trưởng, hắn cũng đang chuẩn bị xuất thủ, kết quả đang phụ trách tiết mục phát sóng một vị lao đồng chí gần nhất luôn là cảm nhận được tinh thần hoảng hốt, luôn luôn để không nổi tinh thần đến. Hỗn loạn đổ vào trên bàn ngủ tiếp đi, kết quả vừa không chú ý liền chạm đến một cái khắc hóa, TV Hắc Bình. Sau đó, chính đang xem hai cái này đài truyền hình tiết mục khán giả đều mở bức. Phát sinh cái gì? Làm sao đống nhiên Hắc Bình? Cái này là ý gì? Ba chính nhìn đến đặc sắc nhất thời khắc đây, cư nhiên cho ta đến một cái này. Bị đài phát thanh và truyền hình đóng cửa. Tiết mục nhìn không được, đi đi, đổi kênh nhìn. Thế là, nguyên lai like hai đài truyền hình lớn người xem lập tức chuyển di trận địa Đêm thứ 6 Hoàng Kim đoạn thời gian cạnh tranh kịch liệt, nhưng là tiết mục đặc sắc đáng giá xem xét đài truyền hình liền mấy cái kia, trừ bỏ mạng Mango TV, Blue hệ gì TV, Lý tỷ tỷ TV cùng tổ mạ tổ TV, cũng liền chỉ còn Sở Ta TV. Nhưng là, ứng đài truyền hình cùng Tô mạ Tô đài truyền hình Sở trưởng không ở tống nghệ hạng mục bên trên, cho nên muốn. Ba lúc này, Tinh Quang đài truyền hình. Còn uống chút rượu Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên kinh ngạc nói, "A, tỷ lệ người xem cư nhiên tăng trưởng, đạt đến 2 9. Làm sao làm sao, nhanh cho ta xem một chút. Dương Tiểu Nhi hưng phân đánh tới, đoạt lấy điện thoại xem xét, sau đó lớn tiếng kinh hô không phải 2. 9% mà là 2. 95% Trời ạ, đột phá. Đột phá 3. Làm sao trướng nhanh như vậy, cái này không khoa học. Lâm Bác Phạm vẻ mặt không tin nói. Nhưng hắn liền là dâng đi lên, kỳ tích quả nhiên xảy ra. Ta Dương Tiểu Nhi mới là nữ thần may mắn. Dương Tiểu Nhi điên gọi. Thực sự là gặp quỷ. Lâm bác phàm ngạc nhiên. Lúc đầu cho rằng đây chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng, kết quả không nghĩ tới tỷ lệ người xem một khi dâng lên liền không dừng được. Nguyên lai like chỉ là vừa mới đột phá 3% trình độ, kết quả trong nháy mắt lại đến 3. 05, sau đó là 3. 10%. Cảm giác tựa hồ thêm bộ phận thúc đẩy, không có ngừng lại đến dấu hiệu. Tỷ lệ người xem muốn trướng hẳn là đã sớm trướng, không nghĩ tới kịch chuyển ra hơn phân nửa chuẩn bị kết thúc mới bắt đầu tăng vọng. Như vậy gặp quỷ tăng trưởng phương thức, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. chương 243, Nhân dân Nhật báo điểm khen quốc gia bảo tàng. Ba lúc này, Bạch Thanh Tuyết Hưng phấn vọt vào. Lao công, liền biết ngươi ở nơi này. Ngươi biết không, chúng ta tỷ lệ người xem bỗng nhiên tăng vọt. Quốc gia bảo tàng bạo hỏa, chúng ta lại nhiều một cái bạo hỏa tống nghệ tiết mục. Ta biết, ta vừa mới biết rõ. Lâm bác phàm cơ cơ điện thoại, sau đó nghi ngờ nói, thế nhưng là thật rất kỳ quái. Vì sao tỷ lệ người xem đến cuối cùng mới bắt đầu tăng vọt? Hậu kỳ cũng không cái gì đáng giá ca ngợi địa phương. Ba cái này ta biết. Võ thiên mị cũng hưng phấn vào vào, ôm điện thoại nói, bởi vì mạng gỗ TV cùng bờ lù hệ bở gì TV bỗng nhiên hắc bình, dẫn đến tiết mục chậm chạp không cách nào phát ra, cho nên nguyên lai like hai cái này đại truyền hình người xem toàn bộ phân lưu đến đài truyền hình chúng ta, cho nên dẫn đến chúng ta tỷ lệ người xem bạo tăng. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ nhưng vì cái gì bỗng nhiên hắc bình? Là trùng hợp hay là âm yêu? Võ Thiên Mỹ tiếp tục lật qua lại điện thoại, hưng phấn nói, mạng gộ đài truyền hình vừa mới ban bố khẩn cấp thông cáo, bởi vì đài truyền hình tổng bộ công trình biến chất, tuyến đường gia trục chặt dẫn đến lâm thời mất điện, cho nên mới xảy ra phát hình sự cố. Liên quan tới bờ lù hệ bở gì đài truyền hình đến nay chưa hồi phục, bất quá ta mua chuộc nội gian vụn trộm nói cho ta biết, là nội bộ nhân viên vấn đề, hiện tại chính đang xử lý khẩn cấp Nhìn đến hai cái này đài truyền hình ngược lại xui xẻo, nên chúng ta sở ta tivi vi quật khởi. Bạch Thanh Tuyết đột nhiên hưng phấn ôm lấy Lâm Bắc Phàm kích động nói, lão công, đem ngươi kéo tới thật là quá đúng. Ngươi chính là chúng ta vật biểu tượng, ngươi chính là chúng ta may mắn thủ hộ thần. Yêu ngươi yêu yêu đát Lâm Bắc Phàm bị nhà mình nữ nhân thổi lâng lâng. Phi thường không biết xấu hổ đem mặt đưa lên, để cho nàng tiếp tục yêu yêu đát Võ thiên mị cũng rất cao hứng, ta cũng cảm thấy cái này tiểu nam nhân thật quá may mắn. Tựa hồ chỉ cần có hắn ở, sự tình luôn luôn hướng về có lợi cho chúng ta phương hướng phát triển. Tựa như một lần này đào người hành động, các đài truyền hình đi một vòng, kết quả đào trở về 43 cái cao cấp nhân tài. Còn có Goldenberg ở home một lần kia, không giải thích được đem âm nhạc thưởng lớn ăn sạch sẽ. Còn có lần trước đi mua phim TV thời điểm, gia hỏa này báo một cái giá thấp nhất, kết quả cư nhiên đánh bại mặt khác đài truyền hình, đem phim TV ôm trở về. Mua một mảnh đất đi trồng đồ ăn, Kết quả lại ôm trở về tới một cái tụ bà buồn. Mua một cái phá sản website đi xem tiểu thuyết, kết quả hiện tại thị trị đều đột phá 60 ức. Ly kỳ hơn chính là viết một quyển tiểu thuyết, cư nhiên vứt về 200 ức. Càng chưa nói ái tình công ngụ cùng võ lâm ngoại chuyện. Hai nàng thuộc như lòng bàn tay. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, gia hỏa này thật là nữ thần may mắn con riêng, khả năng vẫn là thần tài con riêng, làm cái gì kiếm lời cái gì, cơ hội lấy được thượng thiên phù hộ một dạng. Lâm bác phàm tung Bay Tiêu ngạo, bành chướng cảm giác nhân sinh đã viên mãn. Nhưng lại ở mấy người phụ nhân trước mặt, hắn vẫn là muốn bảo trì khiêm tốn diễn, bởi vì khiêm tốn khiến người tiến bộ A Thế là, hắn khiêm tốn nói, không nên nói như vậy, kỳ thực ta cái gì cũng không có làm, ta chỉ là tùy tiện làm làm mà thôi, thật không có các ngươi trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Ba cũng tỉ như nói một lần này, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Tùy tiện làm làm. Ngươi xác thực làm rất tùy tiện, kết quả lại kiếm buồn. trùng hợp. Trên người ngươi trùng hợp nhiều lắm, nói lời này ngươi tin không? Kỳ thực nói đến cùng, vẫn là hắn dở cho quỷ. Lúc trước bốn phía đảo người ly khai đài truyền hình về sau, hắn len lén bỏ lại mấy cái trận pháp. Những cái này trận pháp đưa đến tất cả đều là phản ứng phụ, cho nên hai cái này đài truyền hình vì vậy mà xui xẻo, là trùng hợp cũng là tất nhiên. Nữ vương đại nhân, ta cảm thấy về sau chúng ta có tân kịch hoặc là tân tiết mục truyền ra, liền lôi kéo hắn qua tới tòa chấn, cam đoan một pháo mà hồng thậm chí là một pháo mà hỏa. Võ Thiên Mỹ manh liệt đề nghị. Phi thường đồng ý. Bạch Thanh Tuyết gật đầu tán đồng. Vào lúc ban đêm, bởi vì mặt khác hai cái đài truyền hình cũng không cho lực, khiến cho rất nhiều người xem đổi đài đến xem sở ta TV quốc gia bảo tàng, kết quả phát hiện cái này lịch sử đề tài tống nghệ tiết mục cư nhiên đập đến rất coi ý mới, còn vô cùng thời thượng, phi thường phù hợp bọn hắn người trẻ tuổi khẩu vị, thế là đuổi theo, hãm sâu trong đó mà không thể tự kém chế. Vào lúc ban đêm, Sở ta TV quốc gia bảo tàng bình quân tỷ lệ người xem hay 78%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3, 35%, quốc gia bảo tàng cái này lịch sử đề tài tống nghệ tiết mục một pháo mà hỏa, trở thành sở ta TV ngăn thứ tư Bạo hỏa tống nghệ tiết mục. Mới vừa nghe được cái này tin tức lúc, mạng gỗ TV cùng bỡ lù hệ bở dị TV buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, bởi vì là bọn hắn tự tay đem cái này tiết mục đề cử đến bạo hỏa trình độ. Là bọn hắn để Sở Ta TV lần nữa lấy được thắng lợi huy hoàng. Làm Sở Ta TV chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng lúc, còn đặc biệt xấu hướng hai cái này đài truyền hình phát ra thư mời, kết quả nửa ngày đều không người đáp lại. Đáng nhắc tới chính là, quốc gia bảo tàng không chỉ lấy được siêu cao tỷ lệ người xem, mới lấy được to lớn danh tiếng hiệu ứng. Ở các đại cho điểm website, chấm điểm phổ biến đều ở 9 phân trở lên, có còn đạt đến 9. 7. Coi như điểm số thấp nhất cũng đang 8. 5 trở lên. Thực sự là quá đẹp. Chưa từng có gặp qua đẹp mắt như vậy một ngăn lịch sử loại tống nghệ tiết ngủ. Sáng tạo mới lạ lại vô cùng dễ xem, còn có hoàn toàn mới diễn dịch phương thức, để ta bất chi bất giác bị hấp dẫn. Nhất là phía trên ba kiện Mỹ Luân Mỹ Hoán Quốc Bảo, để ta vì dân tộc Trung Hóa huy hoàng lịch sử cảm thấy kiêu ngạo. Ta thực sự rất ưa thích bộ kia thiên lý giang Sơn đổ, thoạt nhìn sinh động như thật lại đặc biệt diễm lệ. Còn có các loại các dạng trục thải đại bình, thể hiện ta cổ đại phổ thông bách tính trí tuệ Còn cô ta mong đợi idol cùng ảnh đế liền đến sung làm quốc bảo thủ hộ nhân. Chẳng lẽ sẽ không có người chú ý mở màn bài kia âm nhạc sao? Đại khí bàng bạc cổ điện, nghe lòng ta đều chấn động. Rất nhiều người xung làm nước máy, tự phát tuyên truyền một ngăn này tiết mục. Ngay cả quốc gia phương tiện truyền thông chính thức 4, nhân dân nhật báo cũng hiếm thấy là một ngăn tống nghệ tiết mục tiến hành phê bình. Văn hóa nội hạch, tống nghệ sắc ngoài, tiến vào ngôn ngữ, tinh quang đài truyền hình đại hình văn bác tham dò tiết mục quốc gia bảo tàng. Đem văn vật gánh chịu lịch sử ký ức, nhân văn tinh thần cùng đại quốc khí tượng sinh động giải thích, lấy cổ nhân quý củ, nhận thời đại mặt mới, dùng thời thượng hiện đại phương thức kích hoạt tạo ra cổ lão lịch sử, để quốc bảo sống lên. Điểm khen quốc gia bảo tàng Điểm khen Sở Ta TV Đây là một hạng to lớn vinh hạnh đặc biệt, thuộc về quốc gia bảo tàng, thuộc về Sở Ta TV. Một loại này hiếm thấy phương tiện truyền thông chính thức phát ra tiếng, để quốc gia bảo tàng một ngăn này tống nghệ tiết mục càng thêm xâm nhập lòng người Trường 244, Chú Thần Hải tuyển diễn viên. Cùng nhau nổi danh, còn có quốc gia bảo tàng khúc dạo đầu âm nhạc, một bài sử thi cấp thuần âm nhạc cố cung tinh thần. Đại khí, rộng lớn, dồi dào cơ hồ đem lịch sử hưng suy cùng thoải mái chập trùng hội tụ ở một thủ này âm nhạc bên trong, để cho người ta bất chi bất giác lâm vào tinh thần bên trong, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Rất nhiều người đều ở quan vong bên trong sở ta TV, để bọn hắn thả ra bản đầy đủ âm nhạc, để bọn hắn nghe đủ Đồng thời thiên tiểu tập đoàn còn liên lạc Sở Ta TV, muốn mua đoạn một thủ này thuần âm nhạc, xem như bọn hắn cái tiếp theo hình quảng cáo phới nhạc. Đối với loại này thao tác, Sở Ta TV đã sớm quen thuộc. Cơ bản, mỗi lần Sở Ta TV thả ra một bài bài nhạc mới, đều rất nhanh bị mấy cái này tập đoàn để mắt tới. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, bài này thuần âm nhạc bị thiên tiểu tập đoàn lấy hai ước giá trên trời mua đức. Kỳ thực làm quốc gia bảo tàng chuyển ra thời điểm. Bọn hắn liền đã để mắt tới bài này mở màn âm nhạc, bởi vì cái này âm nhạc và hắn tập đoàn một cái sản phẩm vô cùng xứng đôi, liền là một cái đang muốn đẩy ra độ cao rượu đế đế hoàng kim lưỡng. Mới vừa nghe bài này trấn nhiếp nhân tâm âm nhạc, hướng vào đế hoàng kim lưỡng, tựa hầu ngàn năm triều đại thay đổi cùng lịch sử đều dung nhập ở một thủ này âm nhạc bên trong, dung nhập ở một chén rượu này bên trong, đây quả thực là tuyệt phối. Cho nên, bọn hắn không tiếc đại giới mua một thủ này thuần âm nhạc. Sau đó thừa dịp nhiệt độ nhanh trong chế tạo ra sản phẩm mới quảng cáo đưa lên thị trường, đưa đến hiệu quả nhanh chóng, âm nhạc và rượu vào lòng người, đơn đặt hàng đều vượt qua 50 ức. Đối với Sở Ta TV lấy được một hệ liệt này thành tích, mặt khác đài truyền hình tâm lý chua chết được. Trong đó mạn gỗ TV cùng bờ lũ hệ bờ rỉ TV còn ôm lòng chờ may mắn lý, cho rằng quốc gia bảo tàng bạo hỏa là bởi vì gặp vận may, nếu như không là bởi vì bọn họ phát hình sự cố, cái này tiết mục tuyệt đối không đạt được bạo hỏa trình độ. Kết quả đến kỳ thứ 2, quốc gia bảo tàng y nguyên lấy được kinh thiên người xem, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 2. 88% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3. 65% vượt xa kỳ thứ nhất, lại một lần nữa nghiền ép mặt khác đài truyền hình. Như thế kinh diễm thành tích, để mặt khác đài truyền hình tất cả cơm miệng. Quốc gia bảo tàng có thể nói là ổn. Cùng lúc đó, Sở Ta TV hàng năm đại kịch chủ thần đoàn làm phim cũng bắt đầu xây dựng Vài ngày trước, Lâm bác phàm rốt cục trăm tay nghìn đắng đem chủ thần tiểu thuyết cải biên thành phim truyền hình kết bản, sau đó đổ cho tiền đa đa đầu này mập mạp chết bẩm đi dựng đoàn làm phim, chuẩn bị khai mạc. Đối với bộ này chưa truyền bá trước họa phim TV, tiền đa đa vô cùng cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn bản thân liền là một vị đại ăn hàng, bằng không thì không có khả năng không ăn thành một tiên mập, ở tiểu thuyết 90% trở lên thức ăn hắn đều ăn và qua, còn giữ lại 10% là bởi vì tiểu thuyết một ít đồ ăn yêu cầu quá cao Ngay cả tiểu điếm chúng ta chủ sư đều không thể 100% làm ra, cái này làm hắn vô cùng tiếc đối. Sư phụ, mạng mội hỏi một câu, ngài biết rõ Phàm nhân là ai chăng? Làm sao liên lạc? Tiền đa đa liếm lắp một tấm to lớn mà béo, phi thường thô bị hỏi. Người tìm hắn làm cái gì? Lâm bác phạm liếc mắt nhìn hắn hỏi. Mập mạp chết bầm cười hắc hắc, càng thêm bị hội, ta đây không phải muốn tìm một miếng ăn sao? Nhất là mấy bộ kia kỹ thuật cao thức ăn, có thể xem không thể ăn ta hiện tại thèm ăn đến Hoàng. Chớ ăn, ngươi lại như vậy ăn hết còn thế nào tu tiên. Liên băng ngươi cái kia thể trọng nghĩ bay cũng không nổi. Tiên băng tử ánh mắt sáng lên, hô hấp rồn dập hỏi, Sư phụ, Sư phụ ngươi rốt cục đáp ứng dạy ta tu tiên. Ba sau đó đối với thiên một tiếng thét giải, ta liền biết. Ta liền biết sự kiên trì của ta không có uổng phí. Ta liền biết ta rốt cục khổ tận cam lai, chờ được hôm nay. Đối với vị này cả ngày tự sướng tu tiên mà mạc, lâm bác Phàm triệt để bất đắc dĩ. hắn buộc một tiếng Đánh thức vị này chính đang quá độ tự sướng mập mạp chết bẩm sau đó nghiêm sắc mặt nói, không cần suy nghĩ lung tung, trên thế giới này nào có tu tiên. Ba cho ta thành thành thật thật lao động, ngươi bây giờ cần làm nhất chính là dựng đoàn làm phim tuyển nhận diễn viên, sau đó cho ta đi quay phim. Đập tốt trọng trọng có thưởng. Đập không tốt lột ngươi tầng ngày mỡ. Tiên ban tự dọa đến đầu co rụt lại, nghiêm trọng như vậy. Ngươi cứ nói đi. Lâm bác phàm cười lạnh. Vậy sư phụ, ngươi nói trọng trọng có thưởng là cái gì? Tiền đa đa nhịn không được hỏi, không muốn đề cập với ta tiền, ta hiện tại nghèo chỉ còn tiền, một mực nghĩ hoa ra ngoài đều không chỗ hoa, tâm lý xấu. Trang bức này lại trang bức. Ba tử hô Lâm Bắc phàm sư phụ về sau, cái khác không học được, trang bức bạn sự lại là ngày càng thâm hậu. Chu thân phần món ăn thế nào? Đóng kịch tivi thời điểm, Chu thần cái này tiểu thuyết tác giả phàm nhân sẽ đích thân cầm dao, nói không chừng ngươi có thể ăn chủ thần bên trong tất cả thức ăn, đập không tốt ngươi ngay cả một hạt cơm cũng đừng nghĩ ăn vào. Có ăn, quá tuyệt vời. Thiên đa đa nhảy lên cao ba thước. Loại này độ cao rất xa vượt ra khỏi hắn thân thể mập mạp năng lực chịu đựng, mỗi một tên mập quả nhiên đều là một cái tiềm lực cũ, nhất là ở có ăn ngon còn có thể chiến thắng bản thân bàng bạc thân thể. Sư phụ, dựng đoàn làm phim dễ làm, nhưng là tuyển nhận diễn viên liền khá là phiền thoái. sư phụ ngươi yêu cầu dạng gì diễn viên đâu? Hình tượng phù hợp, biết làm đồ ăn, diễn kỹ xuất sắc người ưu tiên, mặt khác hết thải xéo đi. Lâm Bác phàm nghĩ nghĩ, Bổ sung nói ra, chúng ta tới một cái đại quy mô hải tuyển A bất kể là ngành giải trí bên trong hay là ngành giải trí bên ngoài người đều có thể tham gia tuyển bạn, coi như là vì phim TV truyền ra thêm nhiệt. Sư phụ, cũng là ngươi biết chơi. tiền đa đa dơ ngón tay cái lên. Thế là, chung trùng điệp điệp lại như hỏa như đồ chủ thần nhân vật hải tuyển hoạt động tổ chức. Khi tin tức kia tuyên bố đi ra về sau, trong vòng giải trí sôi trào, trù thần cư nhiên muốn hải tuyển diễn viên. Quá khiếp sợ. Ta nhất định muốn tham gia, giành lại trong đó một cái nhân vật. Đây chính là giá trị 200 ước siêu cấp đại kỳ ta, chuyên gia về sau tất nhiên là thần kịch, bên trong diễn viên tất nhiên sẽ một lần là nổi tiếng. Ta nhất định muốn tham gia. Ta nhất định muốn tham gia. Ta nhất định muốn tham gia. Ta vẫn cảm thấy, bên trong lưu ngang tinh chính là vì ta chuẩn bị, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Coi như không thể chủ diễn, chỉ cần tham diễn đến bộ này phim TV bên trong liền là thắng lợi. Ba đây là ta cơ hội. Ta nhất định cần phải nắm chắc. Ta có diễn kỹ, nhưng là bây giờ thiếu sót chỉ là một cái cơ hội, chủ thần chính là ta cơ hội. Trong vòng giải trí rất nhiều minh tinh diễn viên đều phi thường tâm động, húng chi là còn không có tiến vào ngành giải trí người trẻ tuổi. Khi tin tức kêu công bố ra về sau, rất nhiều dấu trong lòng minh tinh mộng người trẻ tuổi vạn phần kích động, bọn hắn đem nó nhìn thành là ngư dược lòng môn cơ hội thật tốt, nhất định phải chăm chú nắm chặt, muôn ngàn lần không thể bông tay. chương 245, thử sức hiện trường. Phe phái săn sát. Chu thân muốn hải tuyển diễn viên tin tức thực sự quá chấn phấn. Vẫn chưa tới một ngày. Sở ta TV trên ọc phỉ cản website nhận được lý lịch sơ lược liền đã đạt tới hơn vạn kiện. Kém chút đem sệ vờ chỉnh tê liệt. Kết quả ngày thứ 2 càng nhiều. Đạt đến 2 vạn. Ngày thứ 3 lại lập lên độ cao mới. Đạt đến 5 vạn. Báo danh thời gian là 10 ngày. Dựa theo dạng này tốc độ tăng trưởng. Sở ta TV cuối cùng nhận được lý lịch sơ lược sợ rằng phải vượt qua 30 vạn. Cuối cùng. Lâm Bác Phàm còn đánh giá thấp đại chúng nhiệt tình, cuối cùng lý lịch sơ lược đạt đến 50 vạn khoảng cách. Trong đó chính quy ra đời, hoặc là có diễn kịch kinh nghiệm đều đạt đến 5 vạn. Còn giữ lại tất cả đều là dấu trong lòng mộng tưởng, sẽ bước vào ngành giải trí thiếu nam thiếu nữ. Đương nhiên, cũng có một chút không chịu nhận mình ra muốn diễn trò người bình thường. Đối với cái này, Sở Ta TV thu hết. Tuyền bạt tổng cộng chia làm 4 vòng, hải tuyển, sơ tuyển, tinh tuyển cùng với trung tuyển. trong đó Hải tuyển là để trí ở tham diễn chủ thần người trước báo danh tham gia, thông qua đưa lên một phần lý lịch sơ lược cùng với một phần ngắn gọn vờ cờ giờ biểu diễn tinh quang đài truyền hình tiến hành tuyển chọn từ 50 vạn người bên trong tuyển ra thích hợp nhất 5.000 người tiến vào sơ tuyển. 50 vạn chúng tuyển 5.000 người, trong trăm lấy một, 99% tỷ lệ đào thải, vô cùng tăng khốc. Ba nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là hải tuyển. May mắn tiến vào sơ tuyển về sau. Chấp nhận người còn nhất định phải ở trong thời gian quy định lại đưa lên một phần bản thân muốn cạnh tranh nhân vật một đoạn vờ cờ giờ biểu diễn, biểu diễn ưu tú người, hình tượng phù hợp người mới có thể tiến vào tinh tuyển. Ở trong quá trình này, muốn đào thải 4.000 người, chỉ có 1.000 người có thể đi vào tinh tuyển phân đoạn. Tiến vào tinh tuyển phân đoạn về sau, đây mới thật sự là khảo nghiệm Bởi vì, cái này 1.000 người sẽ bị triệu tập đến sờ ta TV tiến hành thử sức biểu diễn, chỉ có chân chính biểu hiện ưu dị người. Hình tượng khí chất phù hợp người mới có tư cách tiến vào sau cùng khảo nghiệm cuối cùng phân đoạn. Ở trong quá trình này lại muốn đào thải 700 người, chỉ để lại ưu tú nhất 300 người. Sau cùng tuyển chọn, liền từ đoàn làm phim người nói chuyện đến định đoạn. Trên thực tế, chỉ là trước mặt hải tuyển cùng sơ tuyển liền đã hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Sở ta đều đi hơn trăm người đến tiến hành khẩn cấp xét duyệt. Mỗi một cái người ghi danh đều phải qua ngẫu nhiên ba người tiến hành xét duyệt, IES hoặc no. Chỉ có 3 người đồng thời ấn no mới có thể bị lập tức đào thải. Bằng không thì liền sẽ rửa theo điểm số cao thấp tiến hành sắp xếp, cam đoan công bình công chính không sai lầm. Trải qua hơn nửa tháng, hải tuyển cùng sơ tuyển rốt cục kết thúc, có 1000 người tiến nhập tinh tuyển phân đoạn, bị an bài vào sở ta TV tiến hành hiện trường thử sức biểu diễn. Ba ngoại trừ cái này 1000 người, còn có trong vòng giải trí tương đối nổi tiếng, hoặc là diễn viên chuyên nghiệp lại ở cái này phân đoạn tiến hành thử sức, không chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp cùng một chỗ cạnh tranh. Sau đó tuyển ra cuối cùng 300 người. Tổng cộng hao phí hơn nửa tháng thời gian, nhiệt độ xào cùng quốc gia bảo tàng một dạng lửa nóng, rốt cục tiến nhập tinh tuyển phân đoạn, muốn chân chính bắt đầu tiến hành hiện trường thử sức. Hiện trường khảo hạch chủ yếu có tiền đa đa đạo diễn, hai tên phó đạo diễn, đài truyền hình một tên chủ nhiệm phim cùng với, chính đang ruốt mèo Lâm Bác Phàm Trong đó, Lâm Bác Phàm quyền lực lớn nhất, có được một phiếu quyền phủ quyết, muốn ai lên người đó liền lên, muốn ai xuống người đó liền xuống Những người khác toàn bộ đều là góp đủ số, chỉ có quyền đề nghị mà không có quyền quyết định. Ai bảo hắn là đài truyền hình lão bản lão công đây? Một ngày này, tinh quang đài truyền hình cả tầng lâu kín người hết chỗ. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện người ở chỗ này loáng thoáng phân chia mấy cái phe phái. Một cái là thông qua hải tuyển đi lên sợi cỏ diễn viên, bọn hắn tuy nhiên thân phận thấp nhất, nhưng là cơ số lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, đạt đến gần 2-3 nhân số, bọn hắn thuộc về sợi cỏ phe phái. Ba cái thứ hai phe phái là thuộc về diễn viên phe phái, những cái này diễn viên đều là ở giới văn nghệ bên trong tương đối có thực lực, nhưng là danh khí cũng không phải rất lớn, tối đa cũng liền nhị tuyến minh tinh, đều là người quen biết cũ, tam tam lượng lượng tập hợp một chỗ. Cái thứ ba phe phái là minh tinh phe phái, hoặc giả nói là lưu lượng phe phái, đều là hiện nay ngành giải trí bên trong danh khí phi thường lớn lưu lượng cao vô cùng nhân vật tài tử. Bọn hắn tập hợp một chỗ tuấn nam tịnh nữ, thoạt nhìn đặc biệt đẹp mắt. đồng thời Một cái này phe phái cũng là cao ngạo nhất phe phái, cùng mặt khác phe phái cách thật xa, khinh thường lẫn nhau nói chuyện. Liền xem như diễn viên phe phái, bọn hắn cũng duy trì khoảng cách nhất định. Còn có sở ta TV diễn viên, tuy nhiên chỉ có mấy người, nhưng bọn hắn tự thành một cái phe phái. Muốn nói sở ta TV bên trong nghệ nhân, có thể nói lên được là trong vòng giải trí dị loại. Quay phim lượng vô cùng ít hỏi, quảng cáo lượng cũng phi thường ít, nhưng là tiền kiếm không ít, bởi vì chỉ là lâm bắc phàm hồng bao liền để bọn hắn ăn đến đủ no bụng Bọn hắn tuy nhiên lộ mặt cơ hội không nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác lại là nổi danh nghệ nhân, lưu lượng cũng không ít, bởi vì bọn hắn tuyệt đại bộ phận người sau lưng đều có tác phẩm. Tỷ như ái tình công ngụ cùng võ lâm ngoại chuyện, hai bộ này thần kịch liền đánh tạo 10 cái có thực lực lại có mị lực minh tinh, hơn nữa theo phần tiếp theo phát ra, bọn họ nhiệt độ tuyệt đối không giảm. Ba hiện tại lại có siêu cấp thần kịch chủ thần, lại đều sẽ chế tạo một nhóm minh tinh đi ra. Cho nên... Hiện tại Sở Ta TV thành rất nhiều diễn viên vùng đất mộng tưởng. Vương Xuân Sinh tuy nhiên thử sức xếp hạng dựa vào sau, nhưng là cũng thật sớm đi tới Sở Ta TV chờ đợi. Ba trên đường đi đều thấy rất nhiều người quen, nhận biết không biết đều chào hỏi một tiếng, mặc kệ có hay không biết tên đối xử như nhau, biểu hiện tự nhiên hào phóng, khiêm tốn hữu lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Đây cũng là hắn những năm gần đây ở trong vòng giải trí sở soạn lần mò đi ra kinh nghiệm. Ba chỉ cần không đắc tội người, đường mới có thể đi được ổn Đương nhiên nếu như gặp phải sự tình cũng không thể túng, bởi vì cái gì đều có thể ném, cốt khí không thể ném. Xuân Sinh, ngươi tới rồi. Một cái thoạt nhìn đã 50, 60 tuổi lão nhân cười ha hả vẫy tay, một bên còn có mấy người, nghiên kỷ đều không coi là nhỏ, nhưng nhìn vẫn như cũ rất tinh thần. Những người này đều là người trong một hội, cũng chính là tinh quang phái hệ người. Vương Xuân Sinh cũng cười, cười đi qua, Lưu ra, An thúc, không nghĩ tới các ngươi tới thật sớm. Gọi Lưu gia lão đầu khoát tay nào. Cười nói, không còn sớm, chúng ta bộ này hí đã chờ nửa năm. Từ nửa năm trước biết có bộ này vỡ kịch, ta liền một mực thời khắc chuẩn bị, rốt cục lại có cơ hội diễn kịch, ha ha. Lưu lao đầu, người quá lạc quan, cẩn thận bị người khác tở cờ xuống dưới. An thúc cười nói, lưu lao đầu không vui, ai có thể tở cờ ta. Ta đều ở diễn kịch con đường này bên trên chìm đắm mấy chục năm, trên thân tất cả đều là hí gen. Hơn nữa vì bộ này hí, ta còn học tập chủ nghệ. Ba hiện tại không nói ta đồ ăn làm tốt bao nhiêu, chí ít chủ thần tàm cấp trở xuống đồ ăn ta đều biết làm, tam cấp trở lên có mấy cái cũng không là vấn đề. Ba không hổ là Lưu Gia, lợi hại. An thúc dơ ngón tay cái lên. Muốn nói cố gắng nhất vẫn là Xuân Sinh. Lưu Gia cảm khai nói, hắn và ta báo chính là trung lớp, kết quả nửa năm trôi qua, ta còn ở nghiệp dư ban nơi đó, hắn đã tấn thăng chuyên nghiệp chủ sư. Nghe nói ngươi tiểu tử đã đem tam cấp chứng kiểm tra xong. ân Tháng trước vừa mới cầm xuống. Vương Xuân sinh gật đầu. chương 246, xung đột, lưu lượng minh tinh vs tinh quang nghệ nhân. Người tiểu tử này cũng thực sự là lợi hại. Hoa nửa năm thời gian là từ một cái đối với chủ nghệ không biết gì cả người biến thành một tên đầu bếp chuyên nghiệp. Tiểu tử ngươi đối với mình đủ hùng ác. Hiện tại giới văn nghệ bên trong thiếu nhất người như ngươi. Nhìn đến, lưu ngang tinh nhân vật này chính là vì ngươi chuẩn bị. Lưu ra từ trong thâm tâm cảm khái. Hắn ở trong vòng giải trí chìm đắm mấy chục năm Hôm qua cũng ảm đạm qua, đã sớm nhìn thấu tất cả. Ba nhưng là giống Vương Xuân sinh dạng này vì diễn kịch liều lĩnh người, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Suy nghĩ lại một chút đương kim ngành giải trí, tràn đầy phù hoa, tất cả mọi người vội vàng kiếm tiền, mọi người đều là để kiếm tiền mới diễn kịch, mà không phải là vì nghệ thuật mới diễn kịch, dẫn đến bây giờ phim TV là một bộ không bằng một bộ. Ba còn có cái gọi là tiểu thị tươi, chỉ biết rõ cười liền là nhét miệng, khóc liền là rơi lệ, sinh khí liền là trừng mắt. Diễn không có chút nội hàm, nhường hắn thường thường vì đó đau lòng. Nhưng may mắn, còn có giống vương xuân sinh dạng này kiên trì người, giới văn nghệ còn có hy vọng. Không nhất định, đây là bản bộ phim TV nhân vật chính, rất nhiều người đều đang tranh nhân vật này, ta không nhất định được tuyên chọn. Hắn khiêm tốn nói, nhưng trong lòng lại tràn đầy tự tin. Bởi vì bộ này phim TV, hắn sát thực chuẩn bị đã lâu. Hoặc có lẽ là từ Lâm Bắc Phàm để lộ ra tin tức lúc, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì hắn thủy trung tin tưởng cơ hội là cho người có chuẩn bị. Cho nên hắn báo một cái chủ sư lớp vấn luyện, khắc khổ học tập hơn nửa năm, từ một cái đối với chủ nghệ kiến thức nửa với người biến thành một tên chuyên nghiệp chủ sư. Còn lợi dụng đoạn này nhàn dỗi thời gian nghiên cứu diễn kỹ, để cho mình lấy được lớn nhất tăng lên. Hơn nửa năm qua này với hắn mà nói là bận rộn, cũng là đầy đủ. Nhất là hắn trong lúc vô tình tiếp xúc chủ thần bộ này tiểu thuyết, hắn phát hiện tiểu thuyết nhân vật chính lưu ngang tinh giống như hắn Cũng là vì mục tiêu chấp nhất kiên trì người, dù cho khó khăn trọng trọng cũng bất khuất. Cùng nói hắn đến diễn lưu ngang tinh, không bằng nói hắn liền là lưu ngang tinh. Thế là, theo tiểu thuyết kéo dài xâm nhập, theo tài nấu nướng ngày càng tình tiến, hắn khí chất càng ngày càng tiếp cận, đã nhập vai tuồng, hoặc giả nói là nhập ma. Cho nên một lần này thử sức, hắn 10 phần chắc chín. Đúng lúc này, một cái quần áo thông thường nữ hài từ đầu bậc thang vội và lao đến, kết quả không cẩn thận đụng phải một vị đâm đầu đi tới tiểu thị tươi Ngươi làm gì? Bước đi không có mắt ta. Ba vị kia tiểu thịt tươi vội vàng nói. Bởi vì ngay mới vừa rồi, vị kia nữ hải nước trong chén vẩy đi ra, vừa vặn vung chúng hắn y phục dính ướt. Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta thực sự không phải cố ý thật xin lỗi. Nữ hải kia hung hăng xin lỗi. Nói xin lỗi mà có tác dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Ba vị kia tiểu thịt tươi vẫn như cũ rất tức giận, nhìn thấy quần áo ẩm ướt sền sệt, tức giận nói, ngươi xem làm sao xử lý à. Ta trên thân bộ này y phục thế nhưng là từ quốc tế nổi danh thiết kế sư ản giờ hiệu mua đến, giá trị 150 vạn a bị ngươi như vậy vậy nước hiện tại cũng bẩn, ngươi nói thường thế nào a Nếu như chờ một chút ta thử sức thất bại, tổn thất này ngươi thường nổi sao? Quá mắc, ta không thường nổi, thật xin lỗi. Nữ hài sắc khóc, không thường nổi ngươi liền cho ta lăn Lan ra đài truyền hình. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lan. Tiểu thị tươi chỉ cửa ra vào nói. Nhưng ta còn muốn thử sức. Nước mắt đã tại nữ hài hốc mắt đảo quanh. Ba lúc này, như thế ồn áo một màn muốn hấp dẫn người khác chú ý. Ba người kia tựa như là tiểu thị tươi trương quốc luân. Liên là hắn, chẳng phải quần áo bị nước tắt trúng sao, phơi khô liền tốt, làm sao lớn như vậy tính tình Người không nên bị hắn mặt ngoài lửa gạt, hắn bình thường chính là tính tình này. Gặp ai cắn ai, giống như thiên láo đại điệu láo nhị hắn lao tam. Cùng hắn cộng sự qua người đều không muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Nghe nói hắn sau lưng còn làm ra rất nhiều ác liệt sự tình, nói thí dụ như đánh chửi trợ lý, thậm chí còn thảo phấn. Đây không phải cặn ba sao. Làm sao còn có thể diễn kịch. Nhân ra tiểu thị tươi có thể mang đến tỷ lệ người xem, người không vui còn có thể làm gì. Ba chính là bởi vì Trương Quốc Luân là lưu lượng hình minh tình, ở đường kim ngành giải trí thuộc về địa vị hơi nặng đại nhân vật, cho nên ở đây rất nhiều diễn viên vây xem lại không có đứng ra ngăn cản. Ngay cả một bên đám kia lưu lượng minh tình cũng chỉ là xem náo nhiệt, không có ngăn cản, bởi vì loại chuyện này bọn hắn không ít làm. Nhưng vào lúc này, Vương Xuân Sinh đứng ra, "Ngươi làm gì?" Nhân ra tiểu cô nương đều nói xin lỗi, "Ngươi làm gì còn muốn không buông tha khó xử nàng. Hơn nữa ngươi uy phục là bị nước dính ướt, phơi khô liền tốt, ngươi như vậy làm tiếp có ý tứ sao? Ngươi là ai?" "Ta sự tình ngươi tốt nhất bất can vào, bằng không thì ta cam đoan nhường ngươi chịu không nổi." Lại có thể có người dám ngay mặt chống đối hắn, Trương Quốc Luân vô cùng tức giận. Phát ra cảnh cáo, ta là Vương Xuân Sinh, Sở TV một tên diễn viên, ngươi nghĩ làm gì ta? Vương Xuân Sinh ngạo nghe nói, hắn là Sở Ta TV người, sau lưng có toàn bộ đài truyền hình chỗ dựa, căn bản liền không sợ ngươi một cái lưu lượng minh tinh. Nghe nói như thế, ở đây rất nhiều người kinh hãi. Lại là Sở Ta TV diễn nghệ người, khó trách có gan chống đối trường quốc luân. Đúng vậy à, Sở Ta TV hiện tại đã có thể so với một nhà đại hình công ty giải trí, tạo tinh năng lực mạnh như vậy. Hơn nữa có được chính mình phát ra con đường, đã thành rất nhiều cỡ trung tiểu công ty giải trí ba kết đối tượng. Có sở ta TV cho dựa, ở trong vòng giải trí lại là hoành hành không sợ. Trung Quốc luôn đây là muốn đá trung thiết bản. Thật âm mộ Vương Xuân Sinh. Trung Quốc luân xác thực nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, nghĩ tới đây liền là sở ta TV địa bàn tiếp tục náo loạn đối với hắn không có chỗ tốt, thế là lạnh rên một tiếng mặt đen thui rời đi. Cảm ơn ngươi, Vương Đại Ca. Nữ hài nhỏ giọng nói, vô cùng cảm kích. Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu, không có gì, ta đây cũng là cáo mượn ngoại hùng mượn sờ ta ti tên tuổi. Vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi vương đại ca. Nữ hải túi đầu thu dọn đồ đạc, tận lực không cho hốc mắt giọt nước mắt xuống tới, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Chờ, ngươi đi nơi nào? Không phải còn muốn thử sức sao? Ta đắc tội trương quốc luân, chỉ sợ một lần này thử sức hoảng, cho nên ta nghĩ sớm trở về. Nơi này dừng chân quá đắt, tiền của ta không nhiều, cho nên... Nữ hài có chút khổ sở. Xác thực, giống nàng người lớn như vậy còn chưa đóng nổi một ngày hai ngày phí ăn ở, xác thực rất làm cho người khác khó xử. Nhưng là, Vương Xuân Sinh lại không có từ trong mắt nàng nhìn ra tự ti, ngược lại nhìn ra cứng cỏi. Vương Xuân Sinh cư nhiên ở trên người hắn thấy được một tia nữ chính triệu mai lệ hình bóng. Nếu không ngươi lại nhiều kiên trì một hồi A dù sao ngươi người đều đến, kiên trì đến thử sức kết thúc về sau lại nói. Vạn nhất ngươi được tuyển chọn đây. Vương Xuân Sinh nửa đùa nửa thật nói. Làm sao có thể? Bên kia còn có nhiều như vậy lợi hại nữ minh tinh đoàn làm phim không chọn bọn hắn làm sao sẽ tuyển ta cái này vịt con xấu xí. Nữ hài nhìn chầm chầm hai mắt thật to. Sao không khả năng? Bởi vì khảo hạch là Lâm tiên sinh, một cái phi thường cùng người khác bất đồng người. Ta chỉ biết rõ hắn dung mạo rất xoái, có cái gì không giống bình thường. Thiếu nữ tiếp tục truy vấn, vô cùng bắt quái, dù sao giống lâm Bắc phàm đẹp như vậy thiếu nam một mực là nàng tự sướng đối tượng, đáng tiếc danh thảo có chủ. Vương Xuân sinh khỏe miệng kéo một cái, ba cái này về sau ngươi sẽ biết. chương 247, một phút đồng hồ đảo thải lưu lượng minh tinh. Mời số một tuyển thủ ra trận. Số 2 tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên công tác kêu tên. Chờ đợi đã lâu đám người tinh thần phân chấn, thầm nói rốt cuộc đã đến. Một cái thoạt nhìn có chút khẩn trương trắng non tiểu thanh niên, tại mọi người chú ý ánh mắt đi vào thử sức phòng. Vừa nhìn thấy có 5 vị phỏng vấn quan, lập tức trở nên càng căng thẳng hơn, có chút cả làm nói 5 vị lao lao, sư, mọi, mọi người tốt, ta là số 1 tuyển thủ triệu, triệu, lâm bác phàm luốt mẹo, cũng không ngừng đầu nói, ngươi không cần giới thiệu, trực tiếp điểm danh ngươi muốn thử kính chính là ai, sau đó bắt đầu biểu diễn, chuẩn bị cùng biểu diễn thời gian tổng cộng 3 phút đồng hồ, hiện tại tính theo thời gian bắt đầu, sau đó hướng về mấy vị ban giám khảo nói ra, sau này thử sức liền theo quy trình này, dạng này tương đối tiết kiệm thời gian, mấy vị khác ban giám khảo gật đầu, Vô cùng đồng ý. Vân vân. Tốt, các vị lao sư, ta thử sức nhân vật là nhân vật chính Lưu. Lưu ngang tinh. Người kia nổi lên cảm xúc, sau đó bắt đầu không vật thật biểu diễn. Kết quả vẫn là quá khẩn trương, không đến nửa phút thì có ba người dơ bảng. Đào thải. Đào thải. Đào thải. Số phiếu hơn phân nửa, đào thải ra khỏi cụ. Người kia vẻ mặt hối tiếc đi ra ngoài. Ở trong quá trình này, Lâm Bác Phạm chỉ ngẩn đầu nhìn một cái. Sau đó tiếp tục làm chính mình sự tỉnh Chu thân bản này tiểu thuyết là hắn bản gốc, hắn đối với bên trong nhân vật đều hết sức quen thuộc, cho nên ai phù hợp ai không thích hợp nhìn một chút liền hiểu. Nhìn thấy vị thứ nhất thử sức người nhanh như vậy đi ra, còn vẻ mặt thảo não, đám người phi thường trấn kinh. Sau đó toàn bộ vây quanh. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Thử sức kết quả thế nào? Thử sức kết quả còn phải hỏi sao? Nhìn hắn sắc mặt liền biết. Ngươi hẳn là hỏi, phỏng vấn quan có ai? Làm sao thử sức ta cảm giác ta bản thân đợi chút nữa cũng treo. Ba cái thứ nhất thử sức người lắc lắc đầu, một mực lâm vào hảo não, cái gì cũng không muốn nói. Bởi vì cái thứ nhất cấp tốc đào thải, khiến cho không khí hiện trường trở nên ngưng trọng lên. Ngay sau đó là cái thứ hai tuyển thủ ra trận. Cái thứ hai tuyển thủ cũng là một vị sợi cỏ tuyển thủ, có lẽ là vị thứ nhất thử sức người biểu hiện cho hắn rất lớn áp lực. Kết quả cũng là đi vào mau ra đến cũng mau, không đến một phút đồng hồ liền đi ra, trên mặt đồng dạng treo đầy hối hận. đừng nói nữa Vừa rồi ta quá khẩn trương nói chuyện lấp bắp, lời kịch nói không tốt, cho nên liền bị đào thải. Trương Quốc Luân Kinh bỉ châm trọc khiêu khích nói, không chuyên nghiệp Thủy chung là không chuyên nghiệp, cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không biện pháp nắm chắc, vẫn là về nhà làm rộn à, dạng này chí ít sẽ không chết đói. Ngươi! Chúng sởi cỏ diễn viên tức giận vô cùng. Ta nói chẳng lẽ có sai sao? Trương Quốc Luân Kinh thường cười. Tiếp xuống lại qua mấy cái, không ai kiên trì có thể vượt qua 2 phút đồng hồ. Ba lâu nhất cũng là một vị sợi cỏ tuyển thủ, ở hắn kiên chỉ không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ thời điểm 4 cho rằng liền như vậy qua, dưới sự khinh thường cư nhiên đạp hụt ngã trên mặt đất, đem mình ngã ngốc, sau đó thu đến 3 tấm đạo thải. Số 12 tuyển thủ ra trận, số 13 tuyển tranh chuẩn bị sẵn sàng. Trương Quốc Luân sửa sang lại ống tay háo, ngạo nghễ nói, tới phiên ta, ta sẽ nhường các ngươi biết rõ cái gì là khác nhau một trời một vực, cái gì là trời và đất chính lệnh. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới thử sức phòng. Trương Quốc Luân vô cùng anh tuấn, hơn nữa phi thường tự tin, bởi vì hắn là tân sinh đại idol Trương Quốc Luân, có được fan hâm mộ 8000 vạn, được vinh dự một đời mới quốc dân lão công, vô cùng được hâm nên. Mỗi một cái tiểu thịt tươi thời đại bên trong, hắn liền đại biểu to lớn lưu lượng. Phạm là hắn tham diễn qua phim tivi, tỷ lệ người xem tuyệt đối không thấp. Phạm là hắn tham diễn qua địa ảnh, phòng bán vé tuyệt đối không ít. Cho nên hắn tự tin, lần này thử sức hắn nhất định có thể cầm xuống nhân vật này. Hắn hơi hơi ngóc đầu lên, Có chút mũi vỉnh lên trời nói, các vị lao sư, ta là Trương Quốc Luân, từng tại nào đó nào đó kịch bên trong đóng vai qua nam nhị, ở nào đó nào đó kịch bên trong đóng vai qua nam chính, đều lấy được cao vô cùng tỷ lệ người xem. Trước mắt, ta liền có fan hâm mộ 8.000 vạn. Lâm Bác Phạm không nhịn được khoát khoát tay, được rồi được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, tranh thủ thời gian biểu diễn à. Vẫn chưa nói xong bản thân hào quang sự tích đã bị đánh đoạn, Trương Quốc Luân cảm thấy bất mãn. Nhưng nghĩ tới đối phương là phim TV lão bản nam nhân, trưởng quyền sinh sát, hẳn là cho chút mặt mũi thế là cười nói, tốt, lâm tiên sinh. Ta lần này thử sức là nam chính lưu ngang tình, xin nhiều chỉ giáo. Thế là, vị này tiểu thịt tươi bắt đầu biểu diễn. Ba có lẽ là từng có tương đối phong phú diễn kịch kinh nghiệm, cái này tiểu thịt tươi ngược lại là một chút cũng không khẩn trường, nhưng là diễn xuất thực sự quá lung túng, rõ ràng là một trận bi thương quá độ hí, ta toàn bộ hành trình chỉ còn lại có chứng mắt, chứng mắt vẫn là trứng mắt. Liên nước mắt đều không có chạy xuống một dọn, nhìn để cho người ta cho rằng hắn là mắt gà trọi. Mấy vị khác ban giám khảo do dự muốn hay không dơ bảng. Dù sao trước mắt vị này chính là trong vòng giải trí số một số 2 lưu lượng minh tinh, tuy nhiên diễn kỳ rất tồi tệ, nhưng là có hắn tham diễn người xem vẫn có bảo đảm, nhưng là lâm bắc Phàm không chút do dự dơ bảng. Đào thải. Mặt khác bốn vị ban giám khảo do dự một hồi, sau đó cũng đi theo dơ bảng. Đào thải. Đào thải. Liên tục 5 trương đào thải bài, trương quốc luân kinh hãi. Hắn chưa từng có nghĩ đến qua, bản thân lần đầu thử sức thế mà lại toàn quân bị diệt, hơn nữa còn không diễn xong liền bị loại. Không sai, trước kia đập phim tivi hắn đều không cần thử sức, bởi vì trực tiếp dự định đúng là hắn. Kết quả một lần này thật vất vả đến một lần, kết quả trực tiếp bị giết chết. Ba còn giống như không vượt qua một phút đồng hồ. So rất nhiều sợi cỏ tuyển thủ cũng không bằng. Mạnh liệt trên lệch làm hắn khó có thể tiếp nhận, hắn có chút khí cấp bại phối nói Lâm tiên năm, ngươi có hay không nghiêm túc nhìn ta diễn kịch? Ta vừa rồi rõ ràng diễn rất chân thành, diễn rất tốt, ta đều kém chút bị bản thân cảm động, ngươi làm sao đem ta đào thải? Lâm bác phàm thương hại nhìn xem hắn, hai tử, ngươi có phải hay không đối với mình diễn kỹ có sự hiểu lầm? Liên bằng ngươi vừa rồi diễn không đến một phút hí, ra gà rơi từng cục Nhìn ngươi biểu diễn còn không bằng nhìn một con mèo đây, chí ít nàng giả bộ đáng thương thời điểm so ngươi diễn muốn tốt. Trương Quốc Luân, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng lại còn nói hắn diễn kịch không bằng một con mèo, chẳng phải là liền xúc sinh không bằng. Miêu miêu mèo giả đổ mảnh liệt phản đối, phát ra tâm điện cảm ứng, xúc kích, miêu miêu lúc nào giả đáng thương. Miêu miêu một mực rất đáng thương, một mực đều không có nếm qua cơm no. Ồ oh ồ. Oh oh. Kết quả phản kháng vô hiệu, bị Lâm Bắc Phàm vốt đuốt hồi phi yên diệt. Số 12 tuyển thủ đào thải, mời số 13 tuyển thủ ra trận. Tiền đa đa nói ra. Nhưng ta là tiểu thị tươi, là lưu lượng minh tinh. Trên người của ta có 8.000 vạn fan hâm mộ, ta có thể cho phim tivi mang đến to lớn lưu lượng. Trương Quốc Luân còn muốn tranh thủ. Ba chúng ta sở ta tivi không thiếu người điểm này lưu lượng, lập tức cho ta lăn. Lâm bác phàm không chút do dự phất tay. Thế là, đương đại tiểu thịt tươi Trương Quốc Luân bị đánh ra. Nhìn thấy siêu cấp lưu lượng mình tình Trương Quốc Luân đi vào không đến 2 phút đồng hồ bị hoanh đi ra, bên ngoài chờ đợi người đều kinh hãi. chương 248, Phong sát hán đỉnh giải trí. Chương quốc luân cư nhiên đi ra. Tốc độ làm sao nhanh như vậy? Xem ra giống như bị đào thải. Toàn bộ quá trình đều không có vượt qua 2 phút đồng hồ, so rất nhiều sợi cỏ tuyển thủ đều muốn nhanh. Vừa rồi ai còn nói khoác mà không biết ngượng nói khác nhau một trời một vực. Ta xem bản thân hắn mới là bùn. Trung quốc Luân diễn ký còn cần hoài nghi sao? Ba ngoại trừ hắn không biết, mọi người đều biết. Nhìn đến lưu lượng minh tinh ở sở ta TV ban giám khảo trước mặt không dùng được. Ba đây là Đại Tân Văn A. Nhất định muốn nhớ kỹ. Trung Quốc luôn bị đám người kinh dị ánh mắt nhìn xấu hổ giận dữ muốn chết. Đời này hắn còn không có như vậy mất mặt qua. Hôm nay khai thiên tích điệu lần đầu, nhưng hắn có một loại muốn chết xúc động. Thế là, hắn khí cấp bại phôi nói, ba cái gì phá phim tivi Cái gì nát đạo diễn. Lao tử về sau không tới. Không có ta các ngươi phim tivi nhất định phát ngai. Ta trở về triệu tập fan hâm mộ phong sát ngươi. Sau đó đẩy ra thật dày đám người liền sông ra ngoài. Túi đầu không mặt mũi gặp người ngồi ở thử sức phòng bên trong Lâm Bắc Phàm khinh thường cười một tiếng ta lại không làm minh tinh người phong sát ta có tác dụng gì thực sự là thiểu năng trí tuệ tiên lặng chú ý ở đây hết th thể Vương Xuân sinh khỏe miệng ngầmm lấy cười, tựa hồ sớm dự liệu được tất cả lưu lượng minh tinh nếu như là người khác gặp gỡ sẽ cho chút mặt mũi nhưng là gặp được Lâm tiên sinh nhất định sẽ trở thành phá hôi Lâm Tiên sinh là ai đây chính là một vị to gan lớn mật vô luận gặp gỡ ai cũng dám đối người chưa từng có ăn thiệt thói qua. Ba chỉ bằng lưu lượng minh tinh cái kia cao ngạo bộ ráng, có thể ở lâm tiên sinh trước mặt chiếm được tốt. Vương đại ca, ngươi thật giống như sớm dự liệu được tất cả. Nữ Hải tâm tư cẩn thận, nhỏ giọng hỏi. Không có gì, ngươi nghĩ nhiều. Vương xuân sinh thẳng hắng một cái, về sau nói sang chuyện khác, chờ một chút thử sức, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là được rồi, đừng có quá nhiều gánh nặng trong lòng. a nữ hài cái hiểu cái không gật đầu. Nguyên Lai tinh thần tan dã lưu lượng minh tình trở nên người người cảm thấy bất an, ngược lại là tương đối có diễn kỹ các diễn viên thì trong lòng vui vẻ, thầm nói bản thân cơ hội đến. Kết quả, cái 13 tuyển thủ mới vừa vào trận, Lâm Bác Phàm lập tức giơ lên đào thải bản hiệu. Người kia phi thường chấn kinh, Lâm Tiên Sinh, vì sao? Ta còn chưa bắt đầu thử sức đây. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắp nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là Hán Đỉnh công ty giải trí a. Ta nhớ được ta ở Hán Đỉnh công ty giải trí gặp qua ngươi. Người kia gật đầu một cái, nói: "Ta xác thực là Hán đỉnh công ty giải trí nghệ nhân." Lâm Bác phàm nói: "Vậy cũng không có lầm, chúng ta muốn đào thải chính là ngươi, bởi vì ngươi là Hán đỉnh giải trí người. Bởi vì lúc trước Hán đỉnh giải trí lại dám nói khoác mà không biết ngượng phong sát ta sở ta TV, ngươi nói ta sẽ còn thuê bọn họ nghệ nhân." "Sẽ không." Người kia lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới năm đó công ty trồng quá đắng, cư nhiên nhường hắn đến ăn. Thế nhưng là Chu Thần Bộ này kịch hắn thật rất muốn thăm diễn. Vì thế hắn còn làm rất nhiều chuẩn bị, Lâm Tiên Sinh, ta Lâm bác phàm khoát tay áo, ngữ khí kiên quyết nói, ra ngoài, ra ngoài sau nói cho ngươi Hán đỉnh giải trí người, còn có cùng Hán đỉnh giải trí thân mật người, để bọn hắn đừng tới thử sức, chúng ta Sở Ta TV không chào đón Hán đỉnh giải trí người. Lúc trước hắn phong sát chúng ta, hiện tại chúng ta muốn phong sát hắn. Liên như vậy, có 100 người còn chưa có bắt đầu thử sức, trực tiếp bị đào thải bị loại. Cứ như vậy bỏ lỡ một cái bạo nổ cơ hội. Hại rất nhiều nghệ nhân đều rất bi phẫn, không chỉ hoán hận sở ta TV, còn đối với mình ông chủ cũ hán đình giải trí sinh ra bất mãn. Chuyện này lan truyền ra ngoài về sau đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều chờ đợi bên ngoài diễn viên vọt vào. Vì sao ta không có khả năng tham dự? Liên bởi vì ta là hán đình giải trí. Ta không phải hán đình giải trí, vì sao cũng không thể. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì phủ định chúng ta? Đối mặt mọi người chỉ trích, lâm bác phẳng mặt không đổi sắc. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là chủ thần người tổng phụ trách. Mọi thứ đều từ ta quyết định. Lâm Bác Phạm Ngang được nói. Rõ ràng là hải tuyển. Người dạng này không công bằng. Lại có người bị phẫn. Trên thế giới này nào có công bằng sự tình? Bộ này phim TV bản quyền là chúng ta, đầu tư là chúng ta, đoàn làm phim cũng là chúng ta vẫn là ở chúng ta sở ta TV truyền. Toàn bộ đều là chúng ta, toàn bộ đều là chúng ta định đoạn. Chúng ta muốn làm sao tuyển liền làm sao tuyển nghị không chọn ngươi liền không chọn ngươi, ngươi lại có thể đem ta làm gì. Đám người không biết nói gì. Ba lúc này, có mấy cái bảo tiêu vọt vào, ngăn tại lâm bắc phàm bên người. Đem bọn hắn đều cho ta hoanh ra ngoài. Ai dám gây chuyện cứ việc ra tay, chỉ cần đánh không chết người đều tính cho ta. Vâng, lâm tiên sinh. Thế là, một đám người gây chuyện bị hung hãn bảo tiêu đánh ra đài truyền hình, mất hết mặt mũi. Rất nhiều người trong bóng tối chê rêu hán đỉnh giải trí. Lúc trước kêu gạo muốn phong sát Sở Ta TV, kết quả bây giờ bị phản phong sát. Bỏ qua chủ thần bộ này đại kịch, hán đình giải trí không biết muốn bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội. ba cái khác công ty, cái khác nghệ nhân có thể dựa vào bộ này phim TV một lần là nổi tiếng phi tốc phát triển, hán đình giải trí lại bỏ lỡ cơ hội, cứ kéo dài tình huống như thế, hán đình giải trí còn có cái gì phát triển tiền đồ. Có người cân nhắc có phải hay không muốn rời khỏi hán đình giải trí. Dù sao hiện tại sở ta TV giống như húc nhật đông thăng càng ngày càng mạnh, vô luận là tiết mục hay là kịch truyền hình đều phi thường xuất sắc, mà hán đình giải trí từ năm trước bắt đầu không biết có phải hay không đi vận rủi một mực trì trệ không tiến, đẩy ra một bộ phim TV liền hoàng một bộ phim TV, lợi nhuận cư nhiên ầm tăng trưởng, lại ngốc xuống dưới tựa hồ cũng không cái gì chỗ tốt, có lẽ có thể. Nghe nói cùng ngày, hán đình giải trí thiếu đông ra văn phòng tất cả mọi thứ bị nảy nát, Lưu Phi phàm càng là không cẩn thận bị miệng thủy tinh nộ thương bản thân, bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Này xui xẻo hại tử. Lại liên tục thử sức mấy cái, cơ bản thông qua ít người, đào thải nhiều người. Rốt cục, đến Viên Vương Xuân Sinh. La Vương Xuân Sinh một thân thẳng tắp đi tới lúc, chính đang đuốt mèo Lâm Bắc Phàm đều ngẩn ra. Ba giống, thật là rất giống Lưu Ngang Tinh. Mọi cử động rất giống, thậm chí ngay cả xuyên đều giống nhau đến 7, 8 phần. Mấu chốt nhất là đôi mắt kia, tràn đầy mơ, chớp nháy. Hy vọng cùng với dứt khoát, làm sao nhìn làm sao giống. Lâm Bác Phàm nhớ rõ, lần trước nhìn thấy hắn còn không phải bộ dáng này. Không nghĩ tới nửa năm không gặp, không biết là hắn biến thành Lưu Ngang Tinh, hay là Lưu Ngang Tinh biến thành hắn. Ngay cả tiền đa đa cùng ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng đối với Lâm Bác Phàm nói ra, ta cảm thấy hắn có thể. Lâm Tiên Sinh, tiền Đạo Diễn, cùng với ba vị ban giám khảo, mọi người tốt. Ta là diễn viên Vương Xuân Sinh, ta muốn thử sức nhân vật là nhân vật chính Lưu Ngang Tinh. Vương Xuân Sinh ngữ khí không nhanh không chầm nói. chương 249, vì nghệ thuật hiến thân hai cái nam nhân. Lâm Bác Phàm cũng cảm thấy hắn có thể. Vương Xuân Sinh người này lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu diễn kịch, có thể nói là một cái tiểu hí cốt, diễn kỹ phương diện kia là không thể nói. Hơn nữa bây giờ hình tượng lại phi thường phù hợp, vậy cơ bản liền có thể xác định. Nhưng là còn có một cái vấn đề. Lâm Bác Phạm hỏi, biết làm đồ ăn sao? Biết. Vương Xuân Sinh trả lời, ngữ khí không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng chính là cái này đơn giản một chữ, nhường hắn tăng thêm mấy phần tự tin. Lâm Bác Phạm chỉ bên cạnh cái bản, mặt bàn có cái thất cùng một cây đao, thất một bên còn có mấy cái nguyên liệu nấu ăn. Một bên còn có một cái nổi, có thể nhóm lửa xào rau một loại kia. Lâm Bác Phạm nói, nơi đó có mấy cái nguyên liệu nấu ăn, ngươi liền theo ý ngươi làm một món ăn. Tốt, Lâm Tiên Sinh. Vương Xuân Sinh đi qua nắm lên cây đao kia, tùy ý chọn trước vài món thức ăn tiến hành xử lý. Chỉ thấy... Cây kia thô to cả rốt trên tay hắn nhanh chóng biến thành phiến, sau đó lại biến thành kia. Mặt khác đồ ăn cũng nhanh chóng xử lý, mỗi một cái thủ pháp đều phi thường chuyên nghiệp, không có động tác dư thừa Sau đó lên nồi xào rau, chảo nóng về sau tiến hành đại hòa trộn xào, tuy nhiên đều là tương đối đơn giản chính tự, nhưng là thủ pháp vô cùng lao đạo liết mắt có thể nhìn ra hắn là chuyên nghiệp. Lâm bác phàm con mắt càng ngày càng sáng, vị này diễn viên chủ nghệ tốt như vậy, nếu như làm nhân vật chính không biết bớt hắn bao nhiêu công phu Không đến một chút thời gian, một đạo sắc thái rực rỡ đồ ăn liền trình lên trước mắt mọi người. Món ăn này vẫn là chủ thần bên trong tam cấp chủ sư đồ ăn, độ khó vừa vặn xen vào không phải chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp tầm đó, nhưng là người bình thường muốn làm tốt lại không dễ dàng. Nhìn đến ngươi có học qua, tam cấp chủ sư trình độ. Lâm Bác Phàm xem như ẩn núp siêu cấp đại trụ, liếc mắt liền nhìn ra Vương Xuân Sinh nội tình, đích xác có được tam cấp chủ sư trình độ. Vương Xuân Sinh cười nhạt một tiếng, nói Mời lâm tiên sinh cùng với các vị ban giám khảo tiến hành nhóm nháp. Sớm đã chờ đợi ăn hàng tiền đa đa lập tức nắm lên đua kẹp một miếng ăn bỏ vào trong miệng, sau đó say mê nhóm nước, nói, thích nhất đạo này lạc diệp tân Vân tuy nhiên tất cả đều là thức ăn, nhưng lại phi thường thơ ngọt, có thịt vị đạo. Mấy vị khác ban giám khảo theo thứ tự nhóm nháp. Sắc thực không tệ, cùng ta ở Long Môn tiểu điếm ăn chính là không sai biệt lắm vị đạo. Ba cái gì không sai biệt lắm, đã có chính nó vị đạo. Ta nhìn thấy vừa rồi hắn có chút xử lý không giống bình thường, bất quá vẫn như cũ ăn rất ngon, ta rất thích ăn. Nghĩ không ra ở khảo hạch thời điểm, còn có cơ hội ăn vào chủ thần bên trong đồ ăn. Tiểu hòa tử, ta xem trọng ngươi. Lâm bác phàm cũng là ăn một miếng, vị đạo nói tóm lại vẫn được. Vị đạo thật rất không tệ, có thể thấy được ngươi là hạ một phen khổ công học tập. Lâm bác phàm cười nói, ta nhớ được lúc trước ta mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi khả năng còn đối với chủ nghệ một chữ cũng không biết. Nhưng là đi qua ta nhắc nhở, ngươi xác thực nghiêm túc học tập không ngắn thời gian, từ trên tay ngươi thật dày kén liền có thể nhìn ra được. Ba cảm tạ Lâm tiên sinh ca ngợi, nếu như không phải lầm tiên sinh lúc trước nhắc nhở, chỉ sợ còn không có cái này kỳ ngộ. Khiêm tốn, đây là ngươi bản thân cố gắng tranh thủ. Lâm bác phàm khoát tay háo, cười nói, ba tuy nhiên ta không cố gắng, nhưng là ta thưởng thức cố gắng người. Ở hình tượng bên trên, ngươi và Lưu ngang tinh rất xứng đôi. Ta trên nguyên tắc đồng ý ngươi diễn xuất Lưu ngang tinh nhân vật này. Nhưng là chúng ta còn muốn ở diễn kỹ phương diện tiến hành cân nhắc. Bà trên thực tế, Lâm Bác Phàm đã tương đối tán thành vương xuân sinh đến đóng vai chủ thần bên trong nhân vật chính Lưu Ngang Tinh. Nhưng chỉ đơn giản như vậy đồng ý, tâm lý lại cuối cùng có chút khó chịu. Thật giống như cái này nữ nhi muốn xuất giá, tiểu gì cũng sẽ nghĩ thiết trí chút độ khó đến khó xử tân lang. Mời Lâm Tiên sinh ra đề mục Vậy liên đến một trận đơn giản đối thủ hí A. Lâm Bác Phàm nhìn xem một bên còn ăn uống thả cửa tiền bản tử nói ra. Ngươi liền đem con lợn này coi như nữ chính triệu mai lệ, đến một trận tràn ngập tình cảm tỏ tình A. Ba cái kia đoạn ngắn ở chủ thần bên trong có thể hiện, ngươi cứ dựa theo cái kia đến. Vương Xuân Sinh cùng tiền bản tử đồng thời ngây ngẩn cả người. Vương Xuân Sinh là chán ghét muốn nói, tiền bàn tử là hủy khuất muốn khóc, bởi vì đoạn này hí thực sự quá lung túng. Đó là có diễn hôn được không? Ngươi muốn hai cái đại nam nhân diễn diễn hôn, có phải hay không không quá thỏa đáng? Lâm Tiên Sinh, có thể hay không đổi một người? Không vật thật biểu diễn cũng được a Vương Xuân sinh dở khóc dở cười. Vị này lâm tiên sinh quả nhiên là không đi đường thường. Ta cũng cảm thấy hẳn là đổi một người, tỷ như lâm chủ nhiệm cũng không tệ. Lao ra hỏa này một mực hướng ta phản ứng muốn một vai đi diễn, hiện tại cũng nên là hắn thực tiễn thời điểm. Tiên bàn tử không chút do dự đem mình chiến hữu kéo xuống nước. Lâm chủ nhiệm vội vàng khoát tay, ba cái này không cần đâu, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hai vị kia phó đạo diễn đây. Một bên hai vị phó đạo diễn liền vội vàng lắp đầu, nói thẳng bản thân không được. Lâm bác phàm giận, các ngươi đây là có ý gì? Chỉ bất quá một tuần kịch mà thôi, đây là vì nghệ thuật hiến thân, mọi thứ đều là nghệ thuật, các ngươi làm sao như vậy ngu xuẩn mất khôn. Khi sinh một lần đều không được. Mặt khác bốn người vội vàng túi đầu, trong lòng oán thầm vì sao không phải ngươi vì nghệ thuật hiến thân. Xem các ngươi từng cái hùng dạng, ta đều thay các ngươi cảm thấy bi ai. Lâm bác phàm ai thán bất hạnh, sau đó quay đầu mặt mày hớn hở nói Xuân Sinh à, bọn hắn có thể là quá thẹn thùng, cho nên không có ý tứ đứng ra. Ngươi liền ở bốn người này bên trong tùy tiện chọn một rất thuận mắt ra tay đi. Vương Xuân Sinh. Ngươi nụ cười làm sao như vậy không có hảo ý. Một cái miệng đầy đều là dầu mập mạp chết bẩm, một cái hói đầu trung niên lao nam nhân, một cái thích uống rượu thuốc hút lao đầu tử, còn có một cái bẩn thiệu dâu ria sổm xoàm trung nhân nhân. Được rồi, coi như vì nghệ thuật hiến thân. Vương Xuân Sinh thống khổ nhắm mắt lại. Gà trống nhỏ điểm đến ai liền hôn ai Ba cuối cùng vẫn là tiền bản tử chúng chiêu Hai người đều phi thường thống khổ Mặt khác bốn cái cực kỳ khoái lạc Ba lúc này, ngoại giới chờ thật lâu Đã có người dần dần sinh ra không kiên nhẫn Đi vào lâu như vậy còn không ra Mọi người đi vào đều là không đến 3 phút đồng hồ liền đi ra Hắn đi vào đều nhanh 10 phút Chẳng lẽ hắn đã bị tuyển trọ Lưu ra cười ha ha Ta quả nhiên không có nhìn lầm xuân sinh đứa bé kia Bởi vì một vai ca nguyện bỏ ra nhiều như vậy, lẽ ra lấy được hồi báo. Nhân vật chính lưu ngang tinh 89 phần 10 là của hắn rồi. Mặt khác sở ta ti nghệ nhân đều khuôn mặt vui vẻ, có thể bị người một nhà cầm xuống dù sao cũng so bị người khác cầm xuống muốn tốt. Ba lúc này, rất nhiều người hàm đạm, còn rất nhiều sắc mặt người đều khó coi. Những cái này sắc mặt nhìn không tốt đều là lấy tiểu thịt tươi làm chủ. Bọn hắn nguyên lai like liền là ôm hy vọng lớn nhất đến cạnh tranh lưu ngang tinh cái này một vai. Bởi vì ai diễn xuất nhân vật này liền mang ý nghĩa ai sẽ hỏa, hơn nữa là siêu cấp đại trù hỏa, mang tới lợi ích khó có thể tính toán. Ba hiện tại cư nhiên bị một cái không có cái gì tiếng tâm tiểu tử bắt lại, chẳng phải là để bọn hắn tổn thất nặng nghề. Không muốn nói bựa, chỉ cần không có tuyên bố, liền không thể kết luận. Ở bên trong ngốc lâu, nói không chừng là bởi vì chuyện khác. Ta càng thấy, bọn hắn có lẽ liền ở bên trong ôn chuyện. Đúng lúc này, Vương Xuân sinh sắc mặt phi thường mất tự nhiên đi ra. nhìn kỹ Sẽ phát hiện hắn mặt có chút xanh, cảm giác kia giống như hôn lấy mông heo một dạng. Ba còn có tiền bản tử cũng lao ra ngoài, nhanh chóng đẩy ra đám người xông về phòng vệ sinh. Xuân Sinh, ngươi thế nào? Bắt lại sao? Đám người tò mò vây xem. chương 250, thử sức lý thú sự tình nhiều. Ba cái này còn không có định, hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu. Mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng đã cơ bản khẳng định, lưu ngang tinh nhân vật này bị hắn bắt lại. Bởi vì, hắn chinh phục lớn nhất người nói chuyện lâm tiên sinh, chỉ cần hắn hài lòng mọi thứ đều không là vấn đề. Nguyên lai like vẫn là không có được tiền chọn. Ở bên trong giày vò lâu như vậy có tác dụng gì? Ta xem chỉ sợ là ở bên trong lôi kéo tình cảm A Nhìn tất cả đều là không tốt. Chu thân trọng yếu như vậy một bộ phim, làm sao sẽ muốn hắn cái gì danh khí cũng không có tiểu diễn viên. Muốn chọn cũng là chọn ta như vậy lưu lượng minh tinh, dạng này mới chính xác. Sở ta TV vẫn là rất sáng suốt. Đối mặt mọi người châm trọc khiêu khích Vương Xuân sinh cười nhạt một tiếng không làm bất kỳ đáp lại nào kết quả tiền bàn tử vừa vặn từ phòng vệ sinh đi ra Vương Xuân sinh lại trông thấy tấm kia mặt to nhất là mặt to bên trên đôi kia hồng giống lạp xưởng một dạng bờ môi nghĩ lại mà kinh ký ức lập tức sông lên đầu trong bụng lập tức rời sông lớp biển sắc mặt lại xanh tiền bàn tử cũng giống như vậy làm lại một lần nữa nhìn thấy Vương Xuân sinh gương mặt kia lúc bụng lại rời sông lớp biển lần nữa vọt vào phòng vệ sinh ói lên nói xuống một phhen Cả người đều hư thoát. Tiếp đó, Lâm Bác phàm lại lục tục thử sức rất nhiều người, tốc độ nhanh vô cùng. Đối với đài truyền hình nghệ nhân, chỉ cần không phải hình tượng đặc biệt không phù hợp, Lâm Bác phàm cơ bản đều cho qua. Đối với cùng Sở Ta TV tương đối hữu hảo công ty giải trí nghệ nhân, chỉ cần diễn kỳ online, hình tượng phù hợp cũng cho qua. Nói thí dụ như Hạo Hải truyền hình điện ảnh, lúc trước hy sinh gần một thứ lợi nhuận đến cùng Sở Ta TV đắp lên quan hệ, lần này cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Bọn hắn tiến lên đến 7 cái nghệ nhân, lại có 5 cái đều qua. Chỉ cần bộ này phim tivi bên trong bọn hắn có thể cầm xuống một hai cái nhân vật, dù cho không phải chủ yếu nhân vật, đó cũng là kiếm tiền. xác suất này vẫn là vô cùng lớn. Hạo hải truyền hình điện ảnh công ty vì quyết định ban đầu may mắn không thôi. Về phần diễn kỹ không ôn là like tiểu thịt tươi, mặc dù bọn hắn sau lưng có số lượng cao fan hâm mộ ủng hộ, Lâm Bác Phạm cũng không cho qua. Dùng hắn lời nói, trù thần bộ này phim tivi đã không thiếu lưu lượng, ta muốn các ngươi những cái này không có gì diễn kỹ lưu lượng mình tinh đến để làm gì. Đến một ngày sau Liên như vậy không đến một ngày thời gian, Lâm Bác Phàm liền khảo hạch 300 người. Hiệu suất có thể tính là vô cùng cao. Đồng thời, Sở Ta TV còn đem hôm nay phỏng vấn tình huống tiến hành chia cắt đóng gói, cắt thành 2 giờ phỏng vấn tuyển tập thả vào Sở Ta TV quan vóng bên trên, lại tiếp tục chế tạo nhiệt độ. Ở Lâm Bắc Phàm chỉ thị phía dưới, Sở Ta TV cắt nối biên tập sư vô cùng xấu. Chuyên môn đem thử sức quá trình bên trong biểu hiện kỳ hoa nhất chưa cắt đi vào, đem nhiệt độ cao nhất nhưng lại bị đào thải minh tinh cắt bỏ đi vào, cái kia tạo thành ảnh hưởng là to lớn. Không nghĩ tới số một tuyển thủ ngay cả nói chuyện cũng cả lăm, ta lên đều mạnh hơn hắn. Chuẩn bị cùng biểu diễn thời gian cũng chưa tới 3 phút đồng hồ, thật quá nghiêm ngặt. Hắn còn chưa nói đến hai câu lời kịch liền bị đá ra. Serta TV thực sự là ngư bức. Lâm Tiểu Bạch Kiểm thực sự là ngư bức. Cư nhiên đem hán đỉnh giải trí nghệ nhân đều đổi ra ngoài, phong sát hán đỉnh giải trí nhà này công ty giải trí, như bức không giải thích. Nhìn thật sự sảng khoái. Ta đột nhiên cảm thấy, kỳ thực biểu hiện lợi hại nhất vẫn là chúng ta tiểu bạch kiểm. Nói chuyện quả thực quá độc, ngươi xem nguyên một đám tuyển thủ sắc mặt đều dẫn đến màu đỏ tía, đẹp mắt cực Tiểu bạch kiểm phong sát tiểu thịt tươi, đây tuyệt đối là tin tức nặng ký. Tại sao ta cảm giác, mấy vị ban giám khảo so thử sức diễn viên càng đáng xem 6 trong đó Trương Quốc Luân fan hâm mộ phản kháng kịch liệt nhất. Dựa vào cái gì ta Tiểu Luân Luân tuyển không được? Ba chẳng lẽ cũng bởi vì hắn quá đẹp trai? Ta Quốc Luân diễn tốt bao nhiêu? Xuyên thấu qua màn hình ta đều có thể cảm thấy hắn nội tâm thương tâm, kết quả hết lần này tới lần khác tuyển không được, cái này nhất định là lớn nhất tấm màn đen. Kháng nghị Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhất định là đấu kỵ Trương Quốc Luân dáng dấp đẹp trai. Mạnh liệt yêu cầu Sở Ta TV thay đổi bàn giám khảo, cũng yêu cầu Lâm Bắc Phàm xin lỗi. Trừ phi ta quốc luân diễn nam chính, bằng không thì ta không nhịn. Như thế, Lâm Bác Phàm còn bị toàn vong hắc. Sau lưng khẳng định có người đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Lâm Bác Phàm là không thèm để ý chút nào, bởi vì trừ bỏ đem hắn thanh danh bôi xấu, còn có thể thế nào. Hắn thanh danh vốn là thối, cho nên không cần để ý. Nhưng là cái gì cũng không làm, lại lộ ra rất không có can đảm. Thế là, thông qua sở ta ti phát ra một đầu thông cáo. Kêu liền là từ nay về sau. Sở Ta TV đơn phương phong sát Trường Quốc Luân, tuyệt không mời hắn lên đài truyền hình tống nghệ tiết mục phạm là hắn diễn xuất phim TV hoặc là quảng cáo, tuyệt không cho phép ở bản đài truyền hình truyền ra. Đồng thời, Sở Ta TV cũng tuyệt không cùng hán đỉnh giải trí hoặc là hán đỉnh công ty nghệ nhân tiến hành hợp tác, mọi thứ cùng hán đỉnh giải trí có quan hệ tác phẩm, tuyệt không ở Sở Ta TV truyền ra. Ba cái này phong sát tin tức vừa ra, chấn kinh ngành giải trí. Phía trước một đầu chỉ là phong sát một người nghệ sĩ. Đối với đại truyền hình mà nói còn nói được. Ba mâu chốt là đằng sau một đầu, cư nhiên phong sắt trong vòng giải trí lớn nhất công ty giải trí, đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất. Dù sao, Hán Đỉnh giải trí là trong vòng giải trí lớn nhất công ty giải trí, bao gồm một năm đỉnh tiêm nghệ nhân, ở chiếu lên truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong có một ba đều cùng bọn hắn có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ, quan hệ rắc rối khó gỡ. Nếu như sở ta TV phong sắt Hán Đỉnh giải trí, tương đương hủy một đầu lớn nhất tài lộ, tổn thất lớn đi. Nhưng là Sở Ta TV không thèm quan tâm, hoặc có lẽ là Lâm Bắc Phàm không thèm quan tâm. Hắn có một cái khác thời không văn hóa giải trí tài phú, kia liền là một bút nhất tài sản quý báu, khoản này tài phú đầy đủ Sở Ta TV ăn vào no bụ. Người xem một chút Sở Ta TV một năm qua này phát triển, mới vẹn vẹn mấy cái hạng mục liền bành trướng vài chục lần, liền biết khoản này tài phú cỡ nào quý giá. Hơn nữa, không cùng người hán Đỉnh giải trí hợp tác, còn có mặt khác rất nhiều công ty A. Cùng lắm thì nâng đỡ một hai cái để bọn hắn đem ngươi làm nằm xuống. Hạo hải truyền hình điện ảnh công ty liền phi thường biết điều, về sau cho thêm bọn hắn một chút tài nguyên, để bọn hắn phát triển mau một chút. Có người nói, loại này hai phương diện phong sát là một loại song thua cục diện. Có người nói, sờ ta TV rốt cục lộ ra răng nanh. Trừ cái đó ra, phim TV nhau nhau kéo dài lửa nóng, kia liền là giá trị lớn nhất. Liên tục 3 ngày thử sức, rốt cục tuyển ra cuối cùng 300 người tiến vào sau cùng chung tuyển phân đoạn. Ba làm cho Lâm Bắc phàm ấn tượng sâu nhất là một cái bình thường nữ hải. Ba cái này nữ hải danh tự là Triệu Tiểu Đao, ôm ấp trở thành mình tinh mộng tưởng, từ nông thôn đi tới hoành điếm dốc sức làm bảy, 8 năm, dựa vào ít ítỏi thu nhập sinh hoạt. Nàng vóc dáng không cao, vô cùng gây yếu, nhưng là khuôn mặt tương đối êm dịu, mọc ra một đôi viên viên đại đại mắt biết nói chuyện, trên người có một cô đến từ hương thôn người tính bình dẻo, đồng thời cũng rất tích cực lạc quan, phi thường phù hợp nữ chính Triệu Mai Lệ. Nếu như từ nàng đến diễn dịch Tương đương với bản sắc diễn xuất, hiệu quả hẳn là không kém. Kỳ thực, Lâm Bác Phàm càng thấy nàng giống một cái khác thời Không chịu Lệ Dĩnh, trừ bỏ tướng mạo không giống khí chất đều vô cùng giống, đồng dạng đồng ý chịu khổ nhọc, vô cùng thích diễn kịch, cũng rất có linh tính. Nếu có cơ hội, Lâm Bác Phàm ngược lại là không ngại đem nàng kỳ đến, sau đó phụng thành cái này thời Không chịu Lệ Dĩnh. Chương 251, cuối cùng so đấu phân đoạn, lại là làm đồ ăn. Liên tục 3 ngày thử sức, rốt cục tiến nhập cái cuối cùng phân đoạn. Chúng tuyển 300 người đều kích động vô cùng, ý vị này bọn hắn cách thành công lại gần một bước. Chỉ cần thông qua sau cùng chung cực tuyển chọn, như vậy sẽ trổ hết tài năng, trở thành trụ thần đoàn làm phim bên trong một thành viên, sau đó dương cánh bay lên, cấp tốc bạo nổ. Bọn hắn đã làm xong chuẩn bị, chuẩn bị dùng bản thân biểu hiện kinh diễm chinh phục các vị ở tại đây ban giám khảo, mấu chốt nhất là chinh phục vị này sở ta TV thần tài. Bất quá, phía sau cùng thử địa phương có điểm lạ, lại là ở vệ chỗ nạ cao ốc quán cơm. Hơn nữa ban giám khảo cư nhiên không phải lúc đầu mấy vị kia, mà là sở ta TV đều xuống 25 người, thân phận gì đều có, có làm chủ nhiệm, có làm mỹ thuật biên thẩm, muốn làm tiết mục sắp đặt, có làm công tác vệ sinh. Ba ngày cả hồng đầu chung văn vóng, Giang Nam Nguyên liệu nấu ăn công ty cũng bị kéo mấy người qua tới góp đủ số, còn có ba vị đại chủ sen lẫn ở trong đó, đồng nhiên có một loại chủ vương tranh bá tức thị cảm. Nhìn xem tụ tập dưới một mái nhà đám người, Lâm Bác Phàm cười nói, mọi người đều nhìn được. Nơi này chính là chúng ta chủ thần đoàn làm phim tuyển bản diễn viên cuối cùng phân đoạn, kia liền là So chủ Nghệ, ở đây 25 người chính là các người ban giám khảo. Ai có thể ở trong thời gian quy định, làm ra một món ăn chinh phục chúng ta các vị ở tại đây ban giám khảo, người đó liền có thể trổ hết tài năng, cầm xuống các ngươi thử sức cái kia nhân vật. Hoa! Hiện trường lập tức vì đó xôn xao. Mọi người tại đây đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị, đem mình hoàn mỹ nhất đặc sắc nhất một mặt bày ra. Thông qua tinh xảo diễn kỵ đến chinh phục ở đây ban giám khảo, nhưng không có nghĩ đến, cái cuối cùng phân đoạn lại là so đấu trù nghệ. Sớm đã được đến Lâm Bắc Phàm nhắc nhở tinh quang bên trong người trong lòng vì đó vui vẻ, bởi vì bọn hắn vì cái này chuẩn bị hơn nửa năm thời gian, ngay cả hôm qua bản thân còn sao giao chơi, tôi luyện xúc cảm. Tuy nhiên cùng đầu bếp chuyên nghiệp so còn so ra kém, nhưng vẫn là có thể nghiền ép tân thủ thôn. So với bên trên thì không đủ so với bên dưới thì có thửa, nhân vật này mười phần chắc chín. Bất quá, rất nhiều người tâm lý hoảng. Nhất là có nhất định nổi tiếng minh tinh, bọn hắn vẫn bận diễn kịch làm tống nghệ, làm sao có thời giờ đi làm đồ ăn. Lâm Tiên Sinh, ta cảm thấy như vậy không tốt, chúng ta đều là một đám diễn viên, bình thường đều bận rộn quay phim, nào có ở không tự mình xuống bếp. Coi như xuống bếp tay nghề cũng không có gì đặc biệt, người để cho chúng ta so đấu chủ nghệ không thích hợp à. Chính là, chúng ta là diễn viên, không phải chủ sư. Ta đoán chừng người ở chỗ này, Biết nấu ăn chỉ sợ không đến hơn 20 cái, nhưng là bọn họ diễn kỹ ngươi tin không. Ngươi để cho chúng ta chơi như vậy, đây là căn bản là không có biện pháp diễn tiếp. Ba chúng ta chỉ cần phụ trách diễn kịch, sắc thức ăn thời điểm vẫn có thể tìm thế thân A. Đối mặt tuyệt đại đa số người phấn khởi phản kháng, lâm bác phàng mặt không đổi sắc, phản đối vô hiệu. Bộ này hí là liên quan tới trụ sư, các ngươi nhận lời mời nhân vật bên trong có nhiều hơn một nửa đều là trụ sư, nếu như ngay cả xuống bếp đều không biết. Ta sao có thể tin tưởng các ngươi có thể diễn tốt chủ sư? Hơn nữa, nhất là cạnh tranh nhân vật chính lưu ngang tinh nhân vật này diễn viên, ở phim TV bên trong khẳng định sẽ có số lớn màn ảnh biểu hiện ra hắn làm đồ ăn một mặt, chẳng lẽ ngươi hy vọng toàn bộ hành trình không lộ mặt? Hay là muốn 3G đem mặt mình thay đổi? Chúng ta phim TV giá trị 200 ức, chất lượng liền phải xứng đáng cái này giá cả. Bằng không thì, ta mời các ngươi đến diễn kịch có tác dụng gì? Hiện trường đám người, lập tức á khẩu không trả lời được. Lâm bác Phàm cười lạnh ai nếu như tiếp tục phản đối như vậy mời hắn đi ra ngoài xoay trái không tiễn làm Lâm Bắc Phàm buộc phát ra bản thân khí chràng hiện trường đám người vì đó phát lệnh không có người phản đối Lâm Bác Phàm tiếp tục nói bởi vì nhân số đông đảo cho nên chúng ta áp dụng tốc chiến tốc thắng hình thức chúng ta nơi này tổng cộng có 30 cái bếp lò 30 cái thớt mỗi người một cái bếp lò một cái thớt 15 phút thời gian nơi này nguyên liệu nấu ăn tùy tiện tuyển dụng Mời các ngươi ở 15 phút bên trong triển hiện các ngươi chủ nghệ, làm ra chí ít một món ăn để hiện trường 25 vị ban giám khảo nhấm nháp chấm điểm. Ai đạt được cao nhất, người đó liền có thể cầm xuống sau cùng nhân vật. 15 phút thời gian, làm ra chí ít một món ăn, hơn nữa còn không có giúp đỡ, đám người cảm giác được áp lực cực lớn. Ý vị này chỉ cần làm sai một món ăn, khả năng toàn bộ đều thua. Loại này quy củ, thường xuyên xuống bếp khả năng cảm thấy không có gì. Nhưng là rất ít xuống bếp thậm chí không có nấu ăn người liền sẽ cảm thấy rất nghiêm khắc, không có chô xuống tay. Nhìn xem nhiều người như vậy không biết làm thế nào dáng vẻ, Lâm Bác Phạm vô cùng khai tâm. Bởi vì cái này phương pháp liền là hắn nghĩ ra được, có phải hay không phi thường đáng xem. Vì thế, Long Môn Tập đoàn Khuynh Tình Tài Trợ Hai ức cuối cùng sẽ thả vào chủ vương tranh bá, để càng thêm quảng đại quần chúng nhìn thấy. tiền Đa Đa tiến lên một bước, nói, nghiệm đến tên mời đi theo ta. Trương Tử Đống, Hứa Hoa chân Đồng nhiên. Từng cái diễn viên đi theo tiền đa đa đi vào phòng bếp, sau lưng theo thứ tự dán lên dãy số bài, trước mặt bọn hắn đĩa cũng dán lên dãy số bài, sau đó phân phối đến từng cái thất tiến hành vào chỗ. Trong tài ra lệnh một tiếng, trò nghệ so đấu hiện trường bắt đầu. 30 người lập tức vội và phóng tới nguyên liệu nấu ăn khu, tuyển chọn bản thân yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Lựa chọn kỹ càng nguyên liệu nấu ăn về sau, lại lập tức vội và chạy về, thật là một giây đồng hồ cũng không nguyện ý chậm trễ. Hiện trường có chút loạn tao tao. Mọi người không kịp chờ đợi làm đồ ăn, thoạt nhìn tựa như là quỷ chết đói đầu thai một dạng. Mấy vị đại chủ cấp tốc đi theo, sau đó đối với 30 người chủ nghệ tiến hành hiện trường chấm điểm, sau đó lại cùng phía ngoài ban giám khảo chấm điểm hợp lại cùng nhau, hình thành cuối cùng điểm số. Lâm Bác Phàm cũng bắt đầu dò xét, hán trước nhìn thoáng qua nguyên liệu nấu ăn khu, phát hiện trứng gà bị cầm đi không ít. Còn có một số dễ dàng xử lý cả chua cùng không giao hành tây các loại, cũng bị cầm đi không ít. Ở đây nhóm người này phòng bếp tiểu Bạch Tối đa cũng liền làm cái cả chua xào trứng, như bức một điểm, vậy liền là trứng trắng Làm có ăn ngon hay không tạm thời không đề cập tới, nhiều như vậy trứng gà xông lên, tuyệt đối ăn vào nôn. Nghĩ đến phía ngoài ban giám khảo chuẩn bị liền muốn bị tội, Lâm Bác Phàm tâm tình rất vui vẻ. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm thấy được một mực nhường hắn lưu ý triệu tiểu đao, một cái đến từ nông thôn nữ hài. Tuy nhiên cái đầu rất nhỏ, nhưng là tay chân phi thường nhanh nhẹn, vô luận là rửa rau, thái thịt, vào nồi xào rau đều một mạch mà thành làm vô cùng nghiêm túc. Không giống những người khác, vì tiết kiệm thời gian, liền rửa rau phân đoạn đều đã giảm bớt đi, nhìn Lâm Bắc Phàm không có cách nào ăn vào, trước trừ 10 điểm lại nói. Triệu Tiểu Đao làm cũng là một đạo đồ ăn thường ngày, nhưng kỹ thuật hàm lượng rốt cục thăng cấp, bởi vì trong thức ăn có thịt, xử lý đều coi như không tệ, liền lộ ra rất không giống bình thường. Lại nhìn những người khác một chút, được rồi, vẫn là không nhìn, tất cả đều là hắc cám liệu lý, nhìn một chút đều trúng độc, nhìn nơi chỉ sợ độc phát thân vong. Ảnh hưởng một ngày khẩu vị chương 252 Thống khổ thử đồ ăn phân đoạn 15 phút đã đến giờ Mời mọi người dừng lại trong tay công tác Có chúng ta công tác nhân viên bưng trên bàn đồ ăn Quá thời gian một giây trừ một điểm tiền đa đa lớn tiếng tuyên bố 30 vị nhân viên công tác lập tức ra trận bưng thức ăn Chờ, lại cho ta 10 giây Lập tức liền tốt Còn có người vội vàng xào rau tiền đa đa nhìn xem đồng hồ bấm dây Nói, hiện tại đã vượt qua 10 giây trừ 10 điểm. Nếu như lại vượt 10 giây, điểm số trực tiếp về không. Người kia rốt cục không cam lòng buông xuống. 30 đạo đồ ăn rốt cục bưng lên bàn lớn. 25 vị ban giám khảo, nhìn xem trên bàn lớn thuần một sắc cả chua trứng tráng, còn có thuần một sắc không rau trứng tráng, mặt đều xanh. Bởi vì yêu cầu quy định, mỗi một món ăn mỗi một cái ban giám khảo ít nhất phải ăn một miếng. 30 đạo đồ ăn A, trong đó 10 đạo đồ ăn là cả chua trứng tráng, 8 đạo đồ ăn là không rau trứng tráng. Đây là muốn ăn trứng ăn vào no bụng à, tuyệt đối phải nôn. Còn giữ lại 12 đạo đồ ăn, thật phi thường sáng tạo cái mới, đều đoán không ra cụ thể danh tự. Ba còn có đồ ăn, trên thịt còn có tơ máu, hơn nữa là diện tích lớn tơm máu, thoạt nhìn đặc biệt dữ dội, chẳng lẽ muốn chúng ta ăn lông ở lỗ? Có thể hạ miệng thật không có mấy cái. Vừa nghĩ tới phía sau 10 bàn đồ ăn cũng là không sai biệt lắm như thế, tâm lập tức lạnh, hoa lạnh hoa lạnh, giống như chúng thạch tín. Sớm biết liền không nên tiếp việc này. Đây quả thực là lấy thân thử độc Xem như lâm thời người chủ trì tiền đa đa nhìn ra chỉ muốn cười, nhưng là lại không thể không kéo căng mặt nói, mời ở đây 25 vị ban giám khảo thử đồ ăn, sau đó ở 15 phút bên trong tiến hành bỏ phiếu. Mỗi vị ban giám khảo trên người có 5 tấm vé, mỗi đạo đồ ăn 1 tấm phiếu, xin bầu cho bản thân thích nhất hài lòng nhất đạo kia đồ ăn. Vòng thứ nhất bỏ phiếu rất nhanh kết thúc. Bởi vì phần lớn đồ ăn không cách nào nuốt xuống, chỉ có thể người lùn bên trong nổ tướng quân, lấy ra còn có thể hạ miệng. Như thế, kết hợp với đại trù chấm điểm, kia liền là cuối cùng đạt được. Trong đó, phạm là làm không rau trứng tráng hoặc là cả chua xào trứng điểm số đều phổ biến thấp, bởi vì hai món ăn này nhìn không ra cái gì kỹ thuật hàm lượng, mấu chốt là ăn nôn, điểm số có thể cao sao. Triệu tiểu đao đạo kia xào thịt đồ ăn thường ngày lại là cao điểm nhất. Nhìn thấy tình huống như vậy, tiếp xuống tuyển thủ dự thi trong lòng lập tức mắc cỡ, kia liền là tuyệt không thể làm cả chua xào trứng hoặc là không rau trứng tráng. Xào cái thịt nói không chừng còn có thể thêm điểm. Thế là, đợt thứ tháng 2 năm 3 không vị tuyển thủ dự thi không hẹn mà cùng lựa chọn xào thịt. Nhưng là, bọn hắn đánh giá cao bản thân chủ nghệ, đánh giá thấp ban giám khảo sự nhẫn mại, làm 30 đạo đồ ăn bên trong có hơn 20 đạo đều là rau xanh xào thịt lúc, mấu chốt là còn làm không thế nào dễ ăn, ban giám khảo mặt lại một lần nữa lục Sau đó lại là một nhóm thấp phân. Kế tiếp là đợt thứ 3, đợt thứ 4, đợt thứ 5 chủ nghệ so đấu. trong đó có thể xuống bếp làm đồ ăn thật không có mấy người, mỗi một đợt nhiều nhất cũng chỉ có 4, 5 cái làm ra đồ ăn có thể nuốt xuống, những người khác liền nhìn một cái đều muốn ăn đòn. Sở ta ti nghệ nhân cũng xuống trận, phổ biến đều biểu hiện rất tốt. Biểu hiện tốt nhất vẫn là Vương Xuân Sinh, có được tam cấp chuyên nghiệp chủ sư tiêu chuẩn, đao công khống chế lô hỏa thuần thành liền xem như hỏa hầu cũng khống chế được phi thường ổn, ngắn ngủn 15 phút bên trong làm ra hai món ăn, điểm số xa xa dẫn trước. Liên như vậy, Đi qua một ngày chủ nghệ so đấu, rốt cục ưu bên trong tuyển yêu, chọn lựa chủ nghệ tốt nhất 15 người. Ba trong đó, Vương Xuân Sinh không ra ngoài dự liệu diễn xuất nam chính, triệu tiểu đao diễn xuất nữ chính, những người khác theo thứ tự diễn xuất trong phim tương đối trọng yếu nhân vật. 15 người đứng thành một hàng, vô cùng kích động. Một bên hơn 200 người hâm mộ muốn chết. Chúc mừng ở đây 15 vị diễn viên cầm xuống trong phim nhân vật. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, bởi vì chúng ta bộ kịch này là dựa theo yêu cầu nghiêm khắc đến tiến hành quay trụ. Dùng không được một điểm qua loa, hy vọng các người nghiêm túc đối đãi không ngừng cố gắng, tiếp tục kiên trì. Làm phim TV truyền ra về sau, các người tất nhiên sẽ một lần là nổi tiếng. Ba chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Đám người trăm miệng một lời. Chưa bắt lại cơ hội này cũng không cần nụ chí bởi vì đài truyền hình chúng ta ở về sau thời kỳ sẽ còn đẩy ra rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm. Hy vọng mọi người tiếp tục tới tham gia, tiếp tục tới thử kính. Chúng ta trong năm hẳn là sẽ còn đẩy ra một bộ đại kịch. Hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bác Phàm một phen cổ vũ về sau, lại vung xuống một cái to lớn mùi nhự. Mọi người tâm lại một lần nữa lửa nóng. Có người nhịn không được hỏi, "Lâm tiên sinh, là cái gì kịch? Có thể tiết lộ một chút sao?" Lâm Bác Phàm cao thâm mặt chắc gợi, đến lúc đó các ngươi liền biết, đoàn làm phim đã xây dựng xong, diễn viên đã vào chỗ, tài chính đã sớm chuẩn bị xong, chủ thần phim TV lập tức khai mạc. Ba bộ này chủ thần chủ yếu ở Giang Bắc thị lấy cảnh quay chụp. Vô luận là long môn tập đoàn hay là khang chính tập đoàn, bọn hắn đều cung cấp quay chụp nơi trốn, để phim TV thuận lợi chủ xong. Còn có mấy cái khác tập đoàn, bọn hắn đều cung cấp cần thiết tiện lợi điều kiện. Còn có giang bác thị chính phủ, cao độ coi trọng bộ này phim TV, các phương diện đều bật đèn xanh, cam đoàn quay chụp thuận lợi. Các phương diện tập đoàn thế lực cùng một chỗ cố gắng, quay chụp dị thường thuận lợi. Mặt khác, ở giang nam quay chụp, Lâm Bác Phàm còn có thể hạ xuống sinh chi thế Để đoàn làm phim mỗi người đều ở vào tinh thần sung mãn nhất trạng thái, dạng này có trợ giúp phim TV quay trụ. Nếu như tất cả thuận lợi, bộ này chủ thần phim TV sẽ ở nghỉ hè cùng mọi người gặp mặt. Ba lúc này, quốc gia bảo tàng đã phát ra đến kỳ thứ 5, tỷ lệ người xem một mực giá cao không hạ. Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 2. 65% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3. 59% phi thường thụ tán dương. China tá lần cũng đang khẩn cấp quay trụ bên trong trước mắt đã chế tạo ra đồng thời, hiệu quả phi thường tốt. Ái tình công ngụ bộ thứ 2 cũng đã quay chụp hoàn tất, trước mắt chính đang hậu kỳ chế tác, hai tuần lễ về sau đưa lên thị trường. Không cần phải nói, đây cũng là một bộ siêu cấp thần kịch. Võ lâm ngoại chuyện bộ thứ 2 chính đang gấp rút quay trụt bên trong, trước mắt tiến trình đã đạt tới 1-3, sẽ ở giữa 5 chuyển ra, vừa vặn tiếp ái tình công ngụ đương kỳ. Tất cả đều vô cùng thuận lợi. Cùng so sánh, mà khác đài truyền hình liền không thế nào thuận lợi Hoặc giả nói là đi vận rủi. Một tháng qua, không biết xảy ra chuyện gì, mạng Mango Đài truyền hình, Blue Hệ Bở gì Đài truyền hình, Ji Ứng Đài truyền hình các loại đã từng bị Lâm Bắc Phàm chiếu cô qua đài truyền hình liên tiếp xảy ra chuyện, đài truyền hình cao ốc mất điện, còn mỗi rắn kiến nhiều hơn. Hơn nữa, ở đài truyền hình công tác nhân viên thường xuyên không quan tâm, mở sai shop nhỏ, đưa đến không ít tổn thất. Còn có diễn viên quần chúng các loại, ở đài truyền hình bên trong thu lại tiết mục tinh thần phi thường không phấn chấn, thoạt nhìn buồn ngủ, quay chụp chất lượng không tốt. Thậm chí không hợp thói thường, một vị phó đại trưởng chính đang bước đi, cư nhiên không cẩn thận rơi đến trong hầm. Còn có tống nghệ tiết mục ở thu lại thời điểm, trên đỉnh đầu ánh đèn rớt xuống, kém chút đập chúng người chủ trì. Tóm lại, đủ loại ly kỳ sự tình đều xảy ra. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, mỗi người trạng thái lại không tốt, dẫn đến rất nhiều tiết mục đều xảy ra vấn đề, người xem phi thường đêm mê. Ngay cả một chút vương bài tiết mục, cũng bởi vì như thế chất lượng không tốt, người xem càng ngày càng thấp. Loại này trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thất, dẫn đến mỗi cái đài truyền hình tổn thất chí ít hơn mấy ngàn vạn, nếu như lại không giải quyết, tổn thất sẽ tiến một bước mở rộng, thậm chí ngay cả nhất tuyến đài truyền hình đều sẽ phát sinh hao tổn. Chương 253, đại bút tài chính tràn vào thị trường chứng khoán. Đài truyền hình phổ biến quan điểm là phạm thái thuế. Nghe nói có đài truyền hình, còn len lén mời tới phong thủy đại sư sang đây xem phong thủy truyền vận. Có mời đạo sĩ, bày ra một cái đại trận, sau đó thần thần thao thao nhảy một cái múa. Thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. Còn có càng quá đáng, mời mấy vị hòa thượng đại sư qua tới siêu độ đổ không sạch sẽ. Nhưng là nửa điểm dùng đều không có, sâu chết các đài truyền hình lớn đại trưởng. Cứ kéo dài tình huống như thế, tinh quang đài truyền hình tỷ lệ người xem lại chiếm được ổn định tăng trưởng. Liền xem như một chút lao tiết mục, đều có thể tỏa sáng thanh xuân, sáng tạo ra người xem đệ nhất. Tỷ như nếu bạn là người duy nhất ổ lì diệu chủ vương tranh bá những cái này đã truyền bá gần một năm tiết mục, cảm giác mới mẽ đã qua tỷ lệ người xem không thể tránh khỏi ngã xuống. Nhưng là khai niên đến nay, những cái này tiết mục người xem lại còn tỏa sáng đệ nhị xuân, cao nhất tỷ lệ người xem lại lần nữa đột phá đến 3% trở lên, bình quân tỷ lệ người xem ý nguyên bảo chỉ ở 2% trở lên, vẫn như cũ thống trị cuối tuần hoàng kim ngăn thời gian. Ba bởi vì tinh quang đài truyền hình chỉnh thể tỷ lệ người xem tăng lên, khiến cho quảng cáo thu nhập lại có gia tăng, lấy tiền lấy đến mọi tay, đài truyền hình chỉnh thể hiệu quả và lợi ích liên tục tăng lên Lâm Bác Phàm trong bóng tối đắc ý, cũng có một tia hối hận. Ba sớm biết lúc trước nhiều bày mấy cái trận, đem bọn hắn gài bấy phá sản. Phim TV chủ bị hoàn tất, không có chuyện để làm về sau, Lâm Bác Phàm lại làm cá ướp muối đi thực chi thiên sơn trang sóng mấy lần, thuận tiện khảo sát bản thân nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh. Một trận Mỹ thực ăn no nê về sau, mấy người ngồi vây chung một chỗ, chém gió cùng nhau. Đại sư A, hiện tại tiền tới sổ, người bên kia làm thế nào? Lâm Bác Phàm hỏi. Hắn hỏi chính là đối phó giang thị tập đoàn 2 nhà đưa ra thị trường công ty sự tình. Lưu đại sư cười hắc hắc, phi thường đắc ý nói, ta bên này chuẩn bị, đã bắt đầu len lén bày bố. Tin tưởng không đến một tháng liền có thể nhìn thấy kết quả. Lâm bác phàm phi thường hài lòng, uống ít rượu hỏi, mấy ca, các ngươi thế nào? Lần này ta muốn mang theo các ngươi ăn thị tan canh, miễn cho nói huynh đệ ta không trưởng nghĩa. Ba cũng chỉ có lâm bác phàm dám cùng mấy cái này lao đầu xưng huynh gọi đệ, những người khác gặp nói không chừng sẽ run chân tiểu tử thối, khó được ngươi có phần nảy tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong." Tân lão đầu mặt mày hớn hở nói, "Một lần này mấy người chúng ta góp đủ hơn 300 ức, hơn nữa ngươi 200 ức, tổng cộng 500 ức, tuyệt đối có thể từ Giang thị tập đoàn trên thân cắn xuống một miếng thì đến." Lâm Bác Phàm tại chỗ phun ra một ngụm rượu, kinh ngạc nói, "Ngươi nói bao nhiêu? Các ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền?" "300 ức." Sát Thức nói, "Là 330 ức." Hàn lão đầu đắc ý dựng thẳng lên ba ngón tay. Lâm Bác Phàm lập tức phát hiện Nguyên lai like, nhóm này lao đầu đều là một đám ẩn nút đại thổ hào quá mẹ hắn có tiền. Nghĩ hắn bản thân, tân tân khổ khổ hơn một năm, mới kiếm lời hơn 100 trăm ức thân gia. Mà đám này lao đầu mỗi ngày đều không làm chính sự, kết quả lại có nhiều như vậy tiền, bản thân cùng bọn hắn so sánh, nhất định chính là khất cái. Sau đó, Lâm Bác Phạm lại thay Giang Thị Tập đoàn cảm thấy bị hay. Giang Thị Tập đoàn đây là tạo cái gì người ta? Lâm Bác Phạm đối với thiên thở dài, Nguyên lai like chỉ muốn cắn xuống một miếng thịt không nghĩ tới có thể ngay cả da lẫn xương đều bị cắn. Tổng cộng hơn 500 ức tài chính ra trận, xem các ngươi kết thúc như thế nào. Ba nhưng mà, Lâm Bác Phàm còn đánh giá thấp kiện này sự tình nghiêm trọng. Làm khoản tiền này len lén tiến vào hương giang thị trường chứng khoán thời điểm, đã bị hai cái tập đoàn người theo dõi. Đại sư, đại sư, có tin tức trong đại, giang nam bên kia có động tĩnh Hai cái tuổi đã cao láo đầu lao thái hương phấn vọt vào. Đoán mệnh khất cái vội vàng nói. Giang Nam bên này có động tính. Đến cùng có chuyện gì? Nhanh cho ta chậm rãi kể lại. Thế là, lao đầu lao thái đem giám thị đến tình huống hồi báo cho Toán Mệnh Đại Sư. Hơn 500 ức đại tài chính, nhìn đến bọn hắn thật sự có động tác. Toán Mệnh Đại Sư tự lầm bẩm Đúng vậy à, đối phương thật là quá cẩn thận. Hơn 500 ức tài chính, chia làm hơn ngàn cái tài khoản từ từ chảy vào. Những cái này đến từ bất đồng địa khu bất đồng quốc gia. Nếu như không phải là bởi vì Hương Giang là chúng ta địa bàn. Nếu như không phải ta nhìn chầm chầm vào giang nam bên kia, hướng về mấy nhà kia tập đoàn, chúng ta thật không phát hiện cái này khoản tiền. Thân sĩ lao đầu mặt mày hớn hở nói. Làm không tệ. Toán mệnh đại sư tán thưởng một câu, thân sĩ lao đầu cười trên mặt đều chất đầy nếp may. Vậy ngươi biết bọn hắn khoản tiền này mục đích là cái gì không? Toán mệnh đại sư truy vấn. Lao thái vội vàng nói, ba tuy nhiên còn không thể xác định, nhưng là xem bọn họ bày bố. Cố Tám thành trở lên xác suất là vì Totozo ta nguồn năng lượng mới công ty cùng duẩn sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, hai nhà này công ty đều là đưa ra thị trường công ty, mà hai nhà này đưa ra thị trường công ty sau lưng đều có Ma Đô Giang thị tập đoàn cổ phần khống chế. Ta nghe nói, Giang thị tập đoàn giống như cùng vị kia có chút mâu thuẫn. Không phải có chút mâu thuẫn, mà là mâu thuẫn trọng trọng. Toán mệnh đại sư khẳng định nói, sau đó nhấc chỉ thần thần thao thao nói, ba đây là vận mệnh chỉ dẫn. Đắc tội thiên mệnh nhân vật chính, khi vẫn bắt đầu cắn trả. Đại sư, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Lao đầu lao thái vội vàng truy vấn. Lập tức triệu tập tài chính, bọn hắn làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó, giúp bọn hắn một chút sức lực. Đồng thời, cũng phải xóa đi tất cả dấu vết, không nên để cho Giang Thị tập đoàn phát hiện. Đoán mệnh khất cái quyết định thật nhanh. Minh Bạch! Lao đầu lao thái trịnh trọng gật đầu. Cung ngay! lại có một bút to lớn tài chính len lén lẫn vào thị trường chứng khoán bên trong, cực kỳ quỷ dị. Mặt khác, Giang Bắc thị Hồng Đậu Trung Văn Vong công ty chính nên đón một đám Âu phục đặc biệt có tinh anh phả người. Ba ta là vẹn trình tập đoàn bộ phận đầu tư tổng giám đốc Triệu Thanh Lệ, có một cái trọng yếu sự tình hy vọng có thể gặp các người công ty láo tổng trao đổi, làm phiền ngài thông báo. Một vị thoạt nhìn tranh chua nữ cường nhân có chút cao ngạo nói: "Vẹn trình tập đoàn." "Ừ, người tốt người tốt." Nhân viên lễ tân bỗng nhiên có chút khẩn trương bệnh chỉnh tập đoàn, đây chính là một nhà mấy năm gần đây dựa vào xã giao internet bình đại quật khởi siêu cấp bá chủ cấp bậc tập đoàn, ở hương Giang đưa ra thị trường, trước mắt tổng thị trị đạt đến 3 vạn ức. Dạng này một nhà siêu cấp cự vô bá tập đoàn cư nhiên tới bái phòng bọn hắn công ty nhỏ, cứ việc chỉ là bộ phận đầu tư một tên quản lý, nhưng là đầy đủ nhân viên lễ tân kích động thần trương. Hào hào. Triệu quản lý, ngươi là muốn gặp ta tổng biên hay là chúng ta lão bản? Nhân viên lễ tân khẩn trương hỏi. Triệu thanh lệ quản lý hơi hơi ngẩng đầu lên, ta đều mớn. Cùng lúc đó, bèn trình tập đoàn bái phòng hồng đầu trung văn vóng tin tức cũng truyền khắp toàn bộ cao ốc. Ba truyền đến Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị hai nàng lỗ thai. Bèn trình tập đoàn, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Võ thiên mị thận trọng nói, kỳ thức không khó suy đoán, đến chính là bộ phận đầu tư quản lý, chỉ sợ là vì hồng đầu trung văn vóng cổ phần, hoặc có lẽ là bọn hắn muốn ăn hồng đầu trung văn Những năm gần đây Bèn trình tập đoàn thông qua chiếm đoạt mặt khác cùng loại hình internet sản phẩm dã man trường, giống rất nhiều âm nhạc bình đài truyền hình điện ảnh bình đà đều trốn không thoát bọn họ ma trường Ba hiện tại bọn hắn đã để mắt tới internet văn học bình đài Hồng Đậu Trung Văn Võng là internet văn học sản nghiệp hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chỉ cần ăn nó liền có thể bù đắp bọn họ internet bản khối hiện tại chúng ta làm sao bây giờ Võ Thiên Mị có chút hoảng vậy liền nhìn lao công ý tứ Bạch Thanh Tuyết nói ra ta cho rằng Nếu như chỉ là ăn một phần nhỏ cổ phần, đối với hồng đậu trung văn vóng mà nói là có lợi vô cùng, bám vào bẹn chỉnh tập đoàn sẽ phi tốc phát triển. Nhưng là nếu như muốn ăn đại bộ phận hoặc là toàn bộ ăn, như vậy lão công ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. chương 254, 90 ước thu mua hồng đậu trung văn vóng. Làm lâm Bắc phàm thu đến tin tức này lúc, xác thực là ý nghĩ như vậy. Về phần hồng đậu trung văn vóng cổ phần, lâm bác phàm so bạch thanh tuyết tưởng tượng còn muốn kiên quyết, liền là một phần cổ phần cũng sẽ không ngừng lại Bởi vì, Hồng Đậu Trung Văn Vong dính đến hắn tương lai sản nghiệp bày bố, hắn nhất định phải có được nhất ngôn cựu định trí cao quyết sách năng lực, mà không cho phép người khác tới phân mỏng hắn quyền lợi, ảnh hưởng hắn quyết sách. Bất quá tất cả cũng chỉ là suy đoán, có lẽ bẻn chỉn tập đoàn là có mặt khác mục đích, Lâm Bác Phàm vẫn là có ý định trước đến công ty lại nói. Chạy tới về chỗ nạ cao ốc Hồng Đậu Trung Văn Vong làm việc tổng bộ, tổng biên Hà Dược chính đang tiếp đại bẻn chỉn tập đoàn người tới. Bụt, ta giới thiệu cho ngươi Vị này liền là vẹn chỉ tập đoàn bộ phận đầu tư thiệu thanh lệ quản lý, là một vị nổi tiếng nữ cường nhân, từ nhậm chức đến nay thì có qua mấy lần thành công đầu tư, ở đầu tư giới thanh danh rất nổi danh. Triệu quản lý, ta giới thiệu cho ngươi, vị này tuổi còn trẻ tuấn tú lịch sự chính là chúng ta công ty bộn, đồng thời còn là bạch thanh tuyết bạch tổng trưởng phu lâm Bắc Phàm tiên sinh. Hà dược hướng hai vị người giới thiệu lẫn nhau. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, hai người nắm tay, bắt đầu coi như ôn hòa. nhưng là Triệu thanh lệ từ trong đấy lòng xem thường lâm Bắc Phàm bởi vì đây là một cái dính vào bạch thanh tuyết tiểu bạch kiểm, trừ bỏ dáng giúp đẹp trai trên thân không còn gì khác, hơn nữa xài tiền như nước. Tuy nhiên cũng kiếm lời không ít tiền, nhưng trong lòng nàng tối đa cũng là vận khí tốt mà thôi. Dạng người này, một điểm cũng không xứng với bạch thanh tuyết. Nếu như không phải mang theo nhiệm vụ qua tới, nàng đều không muốn gặp. Triệu quản lý đi thẳng vào vấn đề, thanh âm có chút bức bách nói, lâm tiên sinh, mọi người thời gian đều quý giá. Như vậy ta liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến A. Chúng ta bẻn chỉnh tập đoàn rất xem trọng Internet văn học sản nghiệp, cảm thấy tương lai rất có khả quan. Ba mà ngươi hồng đậu trung văn vong ở Internet văn học bên trong số 1, phi thường phù hợp chúng ta tập đoàn yêu cầu. Cho nên, chúng ta tập đoàn dự định thu mua hồng đậu trung văn vong, bổ sung chúng ta tập đoàn Internet bản đồ, lần này ta chính là đại biểu đi ra cùng ngươi tiếp xúc. Lâm bác phàm sắc mặt lạnh quả nhiên vẫn là vì hắn hồng đậu trung văn vong mà đến. Đối với cái này vấn đề, Lâm Bác Phạm liền nói cũng không muốn nói. Hồng đầu Trung Văn Vong sẽ không bán ra, càng thêm sẽ không nhường ra cổ phần. Lâm Bác Phạm nói ra. Thanh lệ biểu tình không có biến hóa, tựa hồ sớm đã dự liệu được tất cả. Nói ra, Lâm tiên sinh, ta hiểu ngươi ý nghĩ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết rõ chúng ta tập đoàn ra ra sao? Bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán? Lâm Bác Phạm lần nữa trả lời. Thanh lệ tự mình nói, chúng ta bẻn trình tập đoàn là mang theo thành ý mà đến. Ba hiện tại. Hồng đậu trung văn vong ngoại giới cổ trị là 60 ước. Nhưng cổ trị là cổ trị, không có chuyển hóa làm chân chính giá trị đều là hải thị thật lâu. Cân nhắc đến hồng đậu trung văn vong tốc độ phát triển cùng tiêm lực, chúng ta tập đoàn nguyện ý dựa theo 50% hơn giá đến thu mua hồng đậu trung văn vong, nói cách khác chúng ta nguyện ý ra giá 90 ước. Triệu Thanh Lệ nói lời kinh người, chính đang bên ngoài nghe lén người đều kinh hãi. 90 ước nguyên. Hồng đậu trung văn vong cư nhiên giá trị 90 ước nguyên. Chưa từng có nghĩ đến chúng ta cái này mới có chừng trăm cá nhân công ty, cư nhiên như vậy đáng tiền Nếu như là ta, nhất định sẽ lập tức bán ra. Bột muốn phát tài. Lúc trước hoa 2.000 vạn mua xuống, một năm chuyển tay 90 ức 400 lần lợi nhuận. Không hổ là ngành giải trí thần tài, làm cho người rất âm mộ. Phèn trình tập đoàn xác thực rất có thành ý, có thể hơn giá 50% tới mua hắn hồng đậu Trung Văn Võng. Nhưng là vẫn không có làm cho Lâm Bắc Phàm tâm động, bởi vì hồng đậu Trung Văn Võng dính đến hắn sản nghiệp bài bố. Ở hắn hợp lý quy hoạch phía dưới, Hồng Đậu Trung Văn Võng tương lai nhất định sẽ phát triển trở thành ngàn ức cấp bậc sản nghiệp, hàng năm lợi nhuận hơn 100 ức. Ngươi là nguyện ý đem 90 ước bỏ vào trong túi, hay là nguyện ý từ bỏ 90 ức, chờ đợi tương lai ngàn ức tài sản? Đô Đần đều sẽ làm ra tuyển chọn. Lâm Bác phàm lắc lắc đầu, ta vẫn là không đồng ý, Hồng Đậu Trung Văn Võng là sẽ không bán, Triệu quản lý vẫn là trở về đi. Người bên ngoài nghe, lại một lần nữa sôi trào. 90 ức cũng không nguyện ý bán. Ta chỉ là nghe được 90 ước đều dung chân, kết quả buột không chút do dự cự tuyệt, bột ngư bức. Nếu như là ta, đã sớm lập tức lôi kéo triệu quản lý đi ký hợp đồng, đem tiền cầm tới tay lại nói. Ta ngược lại cảm thấy buột có chút đốc, bảo vệ một cái hư vô hép sẽ không nguyện ý bán, trang hép này muốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm lời đủ 90 ước. Trực tiếp biến hiện không tốt sao. Đây chính là chúng ta cùng bột cách cục tranh lệnh, chúng ta nghe đến tâm động không thôi, bột liền xương cốt đều không nhăn. Có phải hay không là bột treo giá? Đối với ngoại giới nghị luận, Lâm Bác Phàm cũng không xem ra gì. Bởi vì bọn hắn ánh mắt thiện cận, chỉ thấy chạm tay có thể bỏng lợi ích, không nhìn thấy tương lai. Hà Dược lại tức giận, đi tới cửa đối với người bên ngoài giống, nhìn cái gì nhìn, còn có hay không một điểm kỷ luật. Ba hiện tại là giờ làm việc, còn không nhanh cho ta đi công tác. Lập tức, nhân viên giải tán lập tức. Mắt thấy Lâm Bác Phàm ngữ khí kiên quyết, không có chỗ thương lượng, triệu thanh lệ ngữ khí cũng mềm, tốt à, dĩ nhiên Lâm Tiên Sinh cố chấp như thế Vậy chúng ta đổi một cái phương án. Chúng ta cũng không hoàn toàn thu mua hồng đậu trung văn võng, mà là thu mua trong đó bộ phận cổ phần, lâm tiên sinh y nguyên trong công ty duy trì cổ phần nhất định, hưởng thụ công ty trưởng thành mang tới tiền lãi. Nhưng là, chúng ta nhất định phải cầm tới 80% trở lên cổ phần, cam đoan tuyệt đối cổ phần khống chế. Bởi vì không phải toàn tư thu mua, cho nên giá thu mua giảm bất đi nhiều, chỉ có thể hơn giá 20%. Nhưng là, cái này cũng đầy đủ lâm tiên sinh ăn vào no bụng. Thanh lệ hơi hơi ngẩng đầu lên, có chút ít kiêu ngạo nói: "Lâm tiên sinh hẳn phải biết chúng ta vẹn Trình tập đoàn, ở internet lĩnh vực chúng ta liền là bá chủ cấp công ty, online sinh động người sử dụng đạt đến 10 ức, gần 2-3 hoa quốc nhân khẩu. Ở internet lĩnh vực, chúng ta liền là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Làm Hồng Đậu Trung Văn Võng trở thành chúng ta tập đoàn dưới cờ công ty về sau, sẽ bám vào chúng ta tập đoàn phát triển đoàn tàu cao tốc. Chúng ta tập đoàn sẽ lợi dụng tự có con đường đến toàn phương vị mở rộng Hồng Đậu Trung Văn Vong. Mở rộng trong đó tiểu thuyết, đến lúc đó hồng đậu trung văn vong sẽ nhất phi trùng thiên, giá trị tăng lên rất nhiều. Lâm Tiên Sinh, tuy nhiên ngươi trong tay khống chế cổ phần thiếu đi, nhưng là giá trị vẫn không có giảm bớt. Ta biết Lâm Tiên Sinh bình thường không thích quản sự, hiện tại dễ dàng liền đem tiền kiếm được, sao lại không làm? Có thể nói, Triệu Thanh Lệ làm chuẩn bị chu đáo, đem Lâm Bắc Phàm tập tính đều nghiên cứu triệt để. Ba nhưng mà, nàng nhìn thấy cũng chỉ là mặt ngoài. Nếu như Lâm Bắc Phàm chính như nàng nhìn như thế không quản sự, Vừa rồi 90 ước đáp ứng, nhiều nhất kiên trì một hồi treo giá cất cao giá cả, nhưng hắn xác thực không có ý định này. Không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, hồng Đậu trung văn vong ta thực sự không muốn bán, coi như ngươi già 100 ước, thậm chí là 200 ước ta đều sẽ không bán. Triệu quản lý, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết nói nữa, Hà Tổng Biên, ngươi đưa tiễn triệu quản lý. Tốt, Lâm Tổng. Hà dự đáp. Triệu quản lý ánh mắt lạnh, cho rằng Lâm Bắc Phàm thật là treo giá. Nàng ghét nhất dạng người này. Rõ ràng cho giá cả đã đủ cao, nhưng luôn luôn lòng tham không đáy, mong muốn càng nhiều, cuối cùng thường thường bởi vì tham lam bỏ ra đại giới. Ta cảm thấy, vẫn rất có tất yếu nói tiếp. Triệu thanh lệ ngữ khi cứng rắn nói, chúng ta tập đoàn là mang theo thành ý mà đến, cũng hy vọng Lâm tiên sinh có thể thành ý đối đãi Trước mắt, cũng không phải chỉ có người một công ty làm internet văn học, Lâm tiên sinh ngươi liền không lo lắng chúng ta cùng mặt khác trang ép văn học hợp tác, sau đó chèn sập ngươi hồng đậu trung văn vong sao. chương 255 Lao bà thay lão công báo thủ. Mắt thấy đến mềm không được, nàng mạnh bạo. Hà Dược lập tức biến sắc. Quẹn chỉnh tập đoàn thế nhưng là một nhà cự vô bá tập đoàn, bởi vì có được khổng lồ người sử dụng quân thể, cho nên bọn hắn địa vị ở Internet bên trên là không thể hoài nghi. Từ trước đến nay nói 102, rất bá đạo, mặt khác Internet công ty cơ bản đều ngưỡng vọng. Hơn nữa, bọn hắn đặc biệt am hiểu phục chế, chỉ cần là Internet bình đài đồ vật, chỉ cần có thể có lợi, bọn hắn đều có thể rất nhanh phục chế Hơn nữa nâng đỡ một nhà chèn sập một nhà, hoặc là rất nhiều công ty đều bị bọn hắn chiếm đoạt cuối cùng mới dã man khuyết trương đến loại này trình độ. Hắn thành tựu, là lấy ngàn vạn ngã xuống xí nghiệp từng chồng bạch cốt lắt thành con đường. Ba hiện tại, nàng cuối cùng đem ánh mắt liếc tới Internet văn học sản nghiệp, liếc tới hồng đầu trung văn vóng, hồng đậu trung văn vóng chỉ sợ nguy hiểm. Không hợp tác hậu quả chính là, hoặc là bị đánh, hoặc là bị thôn tính, chưa từng có còn đường thứ ba. Không khí hiện trường ngưng trọng đáng sợ Thanh lệ phi thường có cảm giác ưu việt nói, ta cảm thấy Lâm tiên sinh vẫn là thức thời tương đối tốt, dạng này ngươi kiếm được, chúng ta tập đoàn cũng nhiều một cái nghiệp vụ bạn khối, tất cả mọi người kiếm tiền, tốt bao nhiêu. Nếu là cố chấp nữa, khả năng một phân tiền đều lấy không được. Ba đây là thanh lệ lần nào cũng đúng chiêu số. Đầu tiên là tiền tài thế công, tiền tài không được thì uy hiếp đe dọa, hai bên kết hợp phía dưới hiệu quả cực dai. Nguyên lai like có mấy nhà trăm ứng xí nghiệp ngu xuẩn mất hồn, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn túi đầu xương thận. Lâm bác phàm lạnh rên một tiếng, vậy liền không nhọc triệu quản lý quan tâm, chờ các ngươi trước tiên đem ép sai làm ra lại nói. Bèn chỉnh tập đoàn tuy nhiên cường đại, nhưng không phải cái nào ngành nghề đều có thể chơi ổn. Hiện tại tâm tình không tốt, đi thong thả, không tiễn. Lâm bác phàm hạ lệnh trục khách. Lâm tiên sinh, chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt, ngươi còn có thể như thế kiên cường. Thanh lệ đóng gói rời đi. Ba lúc này, bạch thanh tuyết từ trên lầu đi xuống, vừa vặn trước mặt đụng tới thanh lệ. Thanh Lệ lập tức triển khai nụ cười thân thiết, bước nhanh chào đón, nói: "Bạch tổng ngươi tốt, thực sự là cửu ngưỡng đại danh, có thể nhìn thấy ngươi tiếng tăm lừng lẫy Bạch nữ thần ta thực sự chính là rất vui, ta đặc biệt sủng bái ngươi. Ta là biện trình tập đoàn bộ phận đầu tư quản lý Triệu Thanh Lệ, ngươi theo ta một tiếng tiểu Triệu liền có thể. Cùng đối Đại Lâm Bắc Phàm cơ hồ là một trời một vực, mười phần chân chó. Bởi vì, Bạch Thanh Tuyết có thể nói cùng hắn tập đoàn Lao tổng là một cấp bậc đại nhân vật." Ba trước đó quản lý tài sản hơn ngàn ức bạch thị tập đoàn, làm cho tài sản khuyết trương gấp đôi. Ba hiện tại lại làm lên đài truyền hình, kết quả cái này mạnh hơn, mới một năm thời gian khuyết trương vài chục lần. Năm ngoái thu nhập đạt đến kinh khủng hơn 100 ức, năm nay mới vừa khai niên có thể đoán được thu nhập liền đã tiếp cận 600 ức. Ba hiện tại tinh quang đài truyền hình đã bị ngoại giới cổ trị vượt qua ngàn ức, nói cách khác, bạch thanh tuyết giá trị bản thân đã vượt qua ngàn ức. Như vậy nhân vật ngạm mạ, nàng làm sao sẽ không đị Bạch Thanh Tuyết lại không có đưa tay, vương giá đỡ trông xuống nói, ta không có cùng người lạ bắt tay quen thuộc. Triệu Thanh Lệ lúng túng thu hồi tay phải, sau đó từ túi sách lấy ra một tờ tuyệt đẹp danh thiếp, sau đó rất cung kính đưa cho Bạch Thanh Tuyết, nói, không có ý tư A Bạch Tổng, ta không biết rõ tình huống này. Đây là ta danh thiếp, ta là vẹn trình tập đoàn bộ phận đầu tư quản lý, chủ yếu phụ trách đầu tư phương diện nghiệp vụ. Nếu như ngươi có gì cần, có thể gọi điện thoại cho ta. Ba lần nữa cường điệu vẹn Tựa hồ chỉ có dạng này mới có lực lượng đứng ở bạch thanh tuyết vị này thiên tri kêu nữ trước mặt. Bạch thanh tuyết tiếp tục lãnh đạm, thoạt nhìn cao ngạo lại khiến người ta cảm thấy đương nhiên, ngươi không nên đem thứ này cho ta, nếu như ta có cần sẽ trực tiếp liên hệ ngươi tập đoàn mã tổng. Lời ngầm chính là, ngươi không có cùng ta tư cách nói chuyện. Hiện tại ta muốn cùng lão công ôn chuyện, làm phiền ngươi ly khai. Bạch thanh tuyết dịch ra triệu thanh lệ, liền một câu đều không muốn nói chuyện nhiều. Triệu thanh lệ lần nữa lung túng, cảm giác mặt mũi mất hết Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay mặt cho nàng vùng sắc mặt nhịn. Nhất là một màn này bị đồng sự thấy được, nàng xấu hổ không chịu nổi. Ba chúng ta đi. Thanh lệ chật vật trốn. Bột ta còn có việc, đi trước. Hà Dược Phi thường thức thời bỏ chạy. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, bạch thanh tuyết dấm lên giày cao góp chạy tới. Có chút nịnh đọt nói, lao công, vừa rồi biểu hiện của ta thế nào. Có hay không xả giận. Liên ngươi nghịch nợm. Lâm bác phàm đem người yêu ôm ở trong ngực. Biết mình chịu ủy khuất, lập tức đến ngay cho lão công báo thủ, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Lâm Bác Phàm yêu chết có chút bá đạo lại có chút tiểu khả ái mỹ tiểu thê. Có muốn hay không ta cùng lão Mã nói, nhường hắn đuổi vị kia triệu quản lý. Bạch Thanh Tuyết đề nghị. Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu, nàng chỉ là một cái tiểu lâu la, chỉ bất quá nghe lệnh làm việc, không cần quá để ý. Địch nhân chân chính kỳ thực là lão Mã, Mã đại thắng, hoặc giả nói là vện chỉnh tập đoàn. Bọn hắn đã đem ánh mắt chầm chầm đến internet văn học sản nghiệp, theo dõi chúng ta hồng đầu chung văn võng, việc này tuyệt đối sẽ không như vậy kết thúc. Đúng vậy à, dựa theo bọn hắn trước sau như một tác phong làm việc, thu mua không được bọn hắn sẽ trực tiếp phục chế hoặc là thu mua loại xí nghiệp, sau đó lợi dụng khổng lồ người sử dụng quần thể chèn sập đối phương. Hồng đầu trung văn võng gặp nguy hiểm. Bạch Thanh Tuyết lo lắng nói. Bạch Thanh Tuyết nhíu mày khổ tư, nghĩ biện pháp giúp lao công thoát khỏi khốn cảnh. Lâm Bác Phàm cười mỉm mỉm, mười phần tự tin nói. Lao bà đại nhân, không muốn vì chuyện này sầu mi khổ kiểm, Internet văn học không phải dễ làm như vậy. Bạn chỉnh tập đoàn mặc dù có số lượng cao người sử dụng quân thể, có cường đại nội dung chuyển vận bình đại, nhưng lại y nguyên không đủ gây sợ. Bởi vì Internet văn học chân chính so đấu là nội dung, mà không phải con đường. Không sai, ở Lâm Bắc Phàm nhìn đến, Internet văn học chiến thắng Pháp bảo là nội dung, mà không phải bình đại con đường. Cường đại bình đài con đường xác thực cung cấp rất lớn tiện lợi. Nhưng chẳng qua là để càng nhiều người tiếp xúc đến bộ này Internet tác phẩm mà thôi. Nếu như bộ này Internet tác phẩm không có cách nào đánh động lòng người, cái kia nhiều nhất bất quá chỉ là một bộ văn học rắc rưỡi. Văn học rác rưởi là không có bất kỳ cái gì giá trị. Bởi vì chỉ cần cái này tác phẩm văn học muốn đầy đủ kinh điển lực ảnh hưởng muốn đủ lớn, mới có thể đi vào được ấp giải trí khai phát, mới có thể chuyển hóa làm chân chính tiền. Có lẽ ở bình đài con đường phương diện, hồng đầu trung văn vong so ra kém bẹn trình tập đoàn Nhưng là ở văn học nội dung phương diện, lâm bác phẳng có thể quăng bọn hắn 8 con phố, liền nhường hắn đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, ai nói bọn họ bình đài con đường liền yếu. chương 256, bẹn trình bù cờ VS hồng đầu trung văn vóng. Gió hêm sóng lặng một tuần lễ, kết quả đông nhiên ra một đầu bạo tạc tính tin tức. Internet cử vô ba tập đoàn bẹn trình tập đoàn thu mua trung điểm, huyện tưởng, đao kiếm trừ bỏ hồng đầu trung văn vóng mặt khác trang web văn học, trình hợp Internet văn học tài nguyên thành lập cơ Ít ngày nữa sẽ hướng mọi người mở ra. Tin tức này thực sự quá rung động, ý vị này vẹn chỉnh tập đoàn muốn tiến quân Internet văn học sản nghiệp. Ta ít. Internet văn học quả nhiên bị vẹn chỉnh theo dõi. Vẹn chỉnh tập đoàn tiến quân Internet văn học chẳng phải là mang ý nghĩa Internet văn học mùa xuân muốn tới. Có vẹn trình mở rộng, Internet văn học nhất định sẽ tấn manh phát triển. Không hổ là vẹn chỉnh tập đoàn. Cư nhiên đem trừ bỏ hồng đậu trở ra mặt khác trang web văn học đều thu mua, tài đại khí thô không gì sánh kịp. Ba không có hồngậ Hồng đậu hồng chẳng phải là nguy hiểm ta cảm giác Lâm Bác Phàm tiểu bạch kiểm có thể muốn khóc bởi vì hắn Hồng đậu Trung văn vong khả năng đánh không lại vẹn chỉ tập đoàn nhiều như vậy trang web văn học kết hợp với nhau đau lòng hắn 3 giây ba ngoại trừ chấn kinh vẹn chỉ tập đoàn tiến quân internet văn học sản nghiệp chuyện này bọn hắn càng thêm quan tâm Lâm Bắc Phàm tình huống bởi vì trước mắt xếp hạng thứ nhất internet trang web văn học liền là Lâm Bắc Phàm Lâm B bác Phàm cướp đi bọn hắn nữ thần trong lòng tự nhiên thù địch Nhìn thấy tiểu Bạch kiểm suối quậy, bọn hắn vui thai vui mắt. Bện Chỉnh tập đoàn nhằm vào này tổ chức một cái buổi họp báo, tin tức phát ngôn nhân chính là phía trước Triệu Thanh Lệ. Triệu Thanh Lệ, chúng ta Bện Chỉnh tập đoàn xác thực rất xem trọng internet văn học sản nghiệp. Mười mấy năm trước, theo internet phát triển, internet văn học vừa mới nảy sinh. Trải qua vài chục năm phát triển, internet văn học đã phát triển thành một cái có được thành thuộc hệ thống, hoàn thiện vận chuyển sản nghiệp, sản nghiệp quy mô đạt tới hơn 100 ức, có được online độc giả vượt qua 3 ức. Tương lai cũng chắc chắn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Ba hiện tại thời cơ chín mùa rồi, cho nên chúng ta vẹn chỉnh tập đoàn chính thức tiến quân Internet văn học. Phóng viên hỏi, vẹn chỉnh tập đoàn thu mua trung điểm, đao kiếm xếp hạng đệ nhị đến bài danh đệ bát tổng cộng 7 nhà trang web văn học, chúng ta có thể nhìn ra được vẹn chỉnh tập đoàn hùng thông Vì sao hết lần này đến lần khác không có thu mua xếp hạng thứ nhất hồng đầu trung văn vóng đây? Triệu Thanh Lệ, kỳ thực chúng ta sớm nhất tiếp xúc liền là hồng đầu trung văn Vong. Vì thu mua một nhà này xếp hạng để nhất lại tiền đồ vô lượng internet trang web văn học, chúng ta đưa ra 90 ước báo giá, so đằng sau 7 nhà trang web văn học cộng lại cổ trị cao hơn. Chúng ta là mang theo thành ý đi qua, nhưng là Triệu Thanh Lệ lộ ra một tia không biết là tự rêu hay là rêu cợt nụ cười, có lẽ là chướng mắt chúng ta vẹn chỉnh tập đoàn A, hồng Đậu Trung Văn Võng người sở hữu lâm bắc phàm tiền sinh cũng không có tiếp nhận chúng ta hào ý. Cho nên rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải thu mua phía sau 7 nhà trang web văn học, trế tạo vện chỉn bố cơ. Hoa. Hiện trường số sao, việc này gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí ngay cả vện chỉn tập đoàn đều coi thường. Ngươi Lâm Bắc Phàm tầm mắt nhìn cao bao nhiêu? Ngươi là có mắt như mù hay là sao? Hơn nữa 90 ước báo giá đã không thấp, so phía sau mấy nhà trang web văn học cộng lại thì trị cũng cao hơn, ngươi cư nhiên lòng tham vẫn chưa đủ, ngươi cho rằng nhân gia vện chỉn tập đoàn là thiện nam tín nữ sao? Bây giờ người ta vện chỉn tập đoàn bản thân làm ra đến Nhìn ngươi còn thế nào chơi? Có người cười lạnh, tiểu bạch kiểm Thủy chung là tiểu bạch kiểm, không ra gì. Phóng viên hỏi, xem như mới phát internet đọc bình đài, bẻn trình bụ cỡ có thể vượt qua hồng đầu trung văn vong sao? Triệu Thanh Lệ trên mặt tràn đầy tự tin, Phi Thường Trang bước nói, ba cái này còn cần ta trả lời sao? Ở internet bên trên, chúng ta bẻn trình tập đoàn lúc nào thua qua? Vấn đề mấu chốt không ở chỗ chúng ta có thể hay không vượt qua hồng đầu trung văn vong, mà là ở nó có thể kiên trì bao lâu? Tiếp đó, Triệu Thanh Lệ cẩn kẽ hướng mọi người giải thích vẹn trình bù cỡ ưu thế. Vì để cho mọi người càng thêm cẩn kẽ biết, nàng còn cố ý cầm Hồng Đậu Trung Văn Vong số liệu tiến hành so sánh. Ở sinh động người sử dụng phương diện, Hồng Đậu Trung Văn Vong chỉ có 2 ước ra mặt người sử dụng, nhưng là chỉnh hợp 7 nhà internet trang web văn học vẹn trình bù cỡ người sử dụng đạt đến 3 ước. Đang làm phẩm tồn lượng phương diện, Hồng Đậu Trung Văn Vong trước mắt chỉ có 350 vạn hơn, nhưng là chỉnh hợp 7 nhà internet trang web văn học tập hợp độc đạt đến 500 vạn hơn. Ở tác giả tồn lượng phương diện, hồng Đậu trung văn vong đăng ký chỉ có 30 vạn, nhưng là chỉnh hợp 7 nhà internet trang web văn học vẹn chính bù cờ đạt đến 60 vạn, so với bọn hắn dòng giã cao hơn gấp đôi. Ở nhân viên chuyên nghiệp phương diện, hồng đầu trung văn vong toàn bộ công ty cộng lại chỉ có khoảng trăm người, nhưng là chỉnh hợp 7 nhà internet trang web văn học vẹn chính bù cờ chỉ là biên tập liền đạt đến 400 người, so hồng đầu trung văn vong nhiều hơn gấp 3. Tóm lại, cái nào một hạng số liệu so hồng đầu trung văn vong xuất sắc, Nàng liền lấy ra mà nói. Nói đến đạo lý rõ ràng, mọi người nghe không nhịn được gật đầu tán đồng, phản phất vẹn chín bù cờ đã là một nhà quy mô to lớn tiềm lực to lớn Internet trang web văn học, hồng đậu trung văn vong hoàn toàn không phải là đối thủ. Một cái này buổi họp báo mới vừa kết thúc, tạo thành ảnh hưởng lại phô thiên cái địa của tới. Một cái mới Internet văn học cự đầu sinh ra, rất nhiều hô sầu thất bại tác giả mang đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp chạy tới vẹn chín bù cờ đi mở hố. Hy vọng có thể mượn nhờ cái này, Đại Bình Đài đánh ra một cái tương lai. Còn rất nhiều độc giả mang tâm tình to mò đi vẹn trình bù cơ đăng ký, nhìn xem sau lưng có vẹn trình tập đoàn ủng hộ vẹn trình bù cơ đến cùng có gì đáng xem tiểu thuyết, có đáng giá hay không nhìn. Vô luận là tác giả hay là người sử dụng, vẹn trình bù cơ đều chiếm được lớn nhất tăng trưởng. Nhất là lưu lượng phương diện, càng là nhất cử vượt qua mấy nhà đọc bình đài tổng cộng, cơ hội lật một phen. Đối mặt vẹn trình bụ cơ khí thế hung hăng, Hùng Đấu Trung Văn Vong đứng núi chịu xào. Rất nhiều tác giả chạy đến nền trình bù cỡ đi mở hồ mới, còn rất nhiều độc giả chạy tới đối phương đăng ký mở tài khoản, lưu lượng trên diện rộng hạ xuống. Mặt khác, nền trình bù cỡ còn áp dụng chủ động thế công, trọng kim đào người. Không chỉ phải đào đi hồng đậu trung văn võng đại thần, còn muốn đào đi hồng đậu trung văn võng chuyên nghiệp biên tập, còn có một số lãnh đạo, tóm lại liền là không tiếc chi phí đào. Ba có mấy cái đại thần nhịn không được dụ hoặc, ở thanh toán kết sủ phí bồi thường vi phạm hợp đồng về sau, chạy tới nền trình bù cỡ. Còn có một số biên tập, tuy nhiên phúc lợi đãi ngộ đều phi thường hậu đãi, nhưng chung quy là nhịn không được bẹn chín bù cờ rụ hoặc, không chỉ mình từ trước rời đi, còn mang theo một nhóm tác giả. Tóm lại, khoảng thời gian này là hồng đầu Trung Văn Vong hôn loạn nhất thời điểm. Hà dược trong trong ngoài ngoài loay hoay sức đầu mẹ chán, mới chậm rãi vút lên dung chuyển, để ép sai vận hành bình thường. Một phương phát triển không ngừng, một phương lại sức đầu mẹ chán. Thấy một màn như vậy, thanh lệ phi thường đắc ý. Đây chính là lúc trước ngươi cự tuyệt ta kết quả, đối mặt tư bản hùng hậu vẹn trình tập đoàn, ngươi một cái công ty nhỏ chung quy là không chịu nổi. Đây chỉ là bắt đầu, đặc sắc còn ở phía sau đây. chương 257, muốn phong thần, phải đi hồng đầu chung văn vóng. Ba nhưng mà, lại qua hai tuần lễ, nàng ốc. Bởi vì vẹn trình bủ cỡ tăng trưởng tới trình độ nhất định liền không lại tăng trưởng, cuối cùng ngược lại có rất nhiều tác giả cùng người sử dụng chạy trở về đến hồng đầu chung văn vóng dẫn đến vẻn chỉnh bù cờ lưu lượng lại từ từ xuống tới. Chủ yếu biểu hiện ở, hán Trọng Kim đưa tới đại thần viết ra tiểu thuyết chất lượng hoàn toàn so ra kém ở hồng đầu Trung Văn Vong viết. Rất nhiều tiểu thuyết nhìn xem đến, kết cấu hôn loạn trật tự không rõ, còn xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, các độc giả phổ biến phản ứng không được, cảm giác trình độ không lớn bằng lúc trước, tựa hồ đổi người mở dạng. Bản thân Trọng Kim nào đến biên tập cũng có rất nhiều vấn đề. Đó chính là bọn họ chọn sách ánh mắt giống như cũng không quá được. Dựa theo thường ngày lệ cũ lửa ra tiểu thuyết, kết quả một quyển tiếp một quyển phát ngay để cho người ta nhìn không được. Đào qua đến đại thần không được, biên tập không được, nhà mình bồi dưỡng tác giả cũng không thế nào. Người xem bọn hắn viết ra tiểu thuyết, nhưng là viết quá tiểu bạch, hoặc là xáo lộ đều dùng giả, không có tué lên bao nhiêu bậc nước, vô luận là khen thưởng hay là phiếu đề cử đều vô cùng ít, lực ảnh hưởng vô cùng có hạn. Tổng thể mà nói, bèn chín bủ cơ lượng là có, nhưng là chất lượng hoàn toàn theo không kịp. Xuất hiện những cái này vấn đề tự nhiên muốn điều tra rõ ràng, sau đó giải quyết. Kết quả điều tra rõ ràng về sau, nàng càng thêm lốc. Ở đại thần phương diện, những cái này đại thần toàn diện đều là ngụy đại thần. Bởi vì bọn hắn viết tiểu thuyết hoàn toàn đều là hồng đầu Trung Văn Vong ở phía sau cung cấp sáng ý cùng đại cương, bản quyền đều là hồng đầu, bọn hắn liền theo thiết lập cùng đại cương viết, sự tình khác đều không cần bọn hắn vất vả. Những cái này đại thần, nguyên lai chỉ là văn tự công nhân khuôn vác, căn bản không có gọi là bản gốc năng lực Cho nên đổi một cái bình đài đổi quyển tiểu thuyết liền lập tức lộ ra nguyên hình. Ở biên tập phương diện, càng thêm hố. Những cái này đào đến biên tập nào có cái gì ánh mắt, phổ thông vô cùng. Hồng Đậu Trung Văn Võng bên trên tốt tiểu thuyết kỳ thực đều là bọn hắn sau lưng đại buột Lâm Bắc Phàm moi ra, coi trọng quyển nào liền đánh thưởng một quyển nào, cuối cùng xuất phát từ lệnh hốt tâm tư bọn hắn mới lập tức theo vào, sau đó cùng được nhờ ăn thịt tan canh. Nếu như dựa theo bọn hắn ánh mắt đến đề cử tiểu thuyết, đều sập tiệm, liền không có bây giờ Hồng Đậu Trung Văn Võng. Ở tác giả phương diện, nàng không để ý đến một vấn đề quan trọng nhất. Những cái này tác giả cơ bản đều là tới từ bảy nhà website, hoặc là ở hồng đầu trung văn vong lẫn vào không như ý tác giả chạy tới. Lợi hại tác giả đã sớm ở hồng đầu trung văn vong thành thần, còn giữ lại đều là trình độ không được người. Những người này năng lực vốn là không được dù cho đổi một cái đại bình đài vẫn là không cải biến được bản chất, chỉ có thể bắt chước đại thần viết ra tiểu thuyết, không có bản thân một điểm tư tưởng, văn tự bản lĩnh lại không được. Loại này chất lượng bên trên chênh lệch là không có cách nào dùng số lượng để đền bù, cho nên vẹn trình bù cỡ tổng thể sáng tác trình độ đều không cao. Cuối cùng điều tra xâm nhập, bộc lộ ra vẹn trình bù cờ nghiêm trọng nhất một vấn đề, kia liền là không có cách nào chế tạo đại thần. Ba cái này sau lương cùng lâm Bắc phàm còn có vô số liên hệ, bởi vì là hắn để cao thành thần tiêu chuẩn cùng độ khó. Trước kia, chỉ cần tiểu thuyết cất giữ lượng đạt tới, đặt mua lượng đạt tới, nhiệt độ đạt tới liền có thể xưng là đại thần. Rất nhiều website đều có thể nuôi dưỡng được một hai cái Nhưng là từ lâm bắc phàm tiến quân internet văn học sau thường xuyên khen thưởng Đánh thưởng liền là mấy chục vạn mấy chục vạn NDT Khiến mọi người tầm mắt mở rộng, hình thành một loại tục lệ Cho nên bây giờ, ngươi nếu là không làm ra mấy trận hồng Ba vũ Làm ra mấy trận trên trời rơi xuống cam lâm Tôn ra cam tuyển thành thần tiết mụ Cho thần cách gia trị, ngươi đều không thể xưng là đại thần Tỷ như giống thần bí nhất phàm nhân liền không đề cập tới Phía trên đánh lên mấy ch Đã là trí cao thần một dạng tồn tại. con ở phía dưới 10 vị đại thần, bây giờ khen thưởng tính gộp lại đều tiếp cận ngàn vạn. Còn có tiểu thần, khen thưởng cũng vượt qua trăm vạn. Cho nên, hiện tại thành thần khen thưởng tiêu chuẩn thấp nhất là 100 vạn NDT. Bị người khen thưởng nhiều tiền như vậy cũng phải cân nhắc bản này tiểu thuyết có đáng giá hay không khen thưởng. Nếu muốn đánh thưởng nhiều tiền như vậy, nhất định phải có thổ hào độc giả ủng hộ. Nhưng là, hiện tại phần lớn thổ hào độc giả đều tập trung ở hồng đầu Trung Văn Vóng. Những người này rất khó đào động. Không nói Lâm Bắc Phàm liền là thần bí thủ hộ phạm nhân, cùng với mấy cái tài đại khí thâu ngàn nước tập đoàn, cũng không phải là bọn hắn có thể đụng vào tồn tại. Hơn nữa, vừa bỏ tiền liền là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, thổ hào độc giả đối với tiểu thuyết đều có nhất định phạm vị thình cầu. Nếu là chất lượng theo không kịp bọn hắn căn bản liền sẽ không tốn nhiều tiền như vậy. Phèn chín bù cơ hiện tại tiểu thuyết tổng thể chất lượng, ngư long hôn tạp, không nói cũng được. Cũng không thể chính mình làm ra mấy cái thổ hào đến chế tạo hồng bao vụ A. Nếu thật là dạng này, phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể chế tạo ra đại thần. Hơn nữa những cái này đại thần đều là hàng lợm, nếu là cuối cùng thần cách băng, tất cả bỏ ra chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Ba hiện tại thì có lời đồn quẹn chín bù cơ bên kia tiểu thuyết chất lượng phổ biến không được, ai đi bên kia khen thưởng ai chính là người ngu, thổ hào các độc giả cũng là có bức cách, càng thêm không muốn đi nhất là Hồng Đậu Trung Văn Vọng còn có thần bí nhất trí cao thần phạm nhân tọa chấn, có 4 đại ngàn nước tập đoàn thủ hộ, bức cách vô hạn cao, ở trong này mới có thể thỏa mãn bọn họ trang bức yêu cầu. Cho nên, hiện tại internet thời gian dần trôi qua chuyển ra một cái tiếng gió, kia liền là vẹn trình bù cờ bên kia tiểu thuyết chất lượng không được, đám thổ hào đều không muốn đi qua, cho nên vẹn trình bù cờ căn bản không có tạo thần năng lực. Muốn phong thần, nhất định phải đi Hồng Đậu Trung Văn Vọng. Quan điểm này thời gian dần trôi qua trở thành phổ biến nhận biết cuối cùng làm một vòng, Triệu Thanh Lệ mộ nhiên phát hiện, khoảng thời gian này hắn sắc thực làm rất nhiều công tác, cuối cùng ngược lại giúp Hồng Đậu Trung Văn Võng dọn dẹp rất rươi, tình hóa website, đem những cái kiêm như quỷ xà thần tác giả cùng độc giả toàn bộ hấp dẫn đến bọn họ vẹn trình bù cơ, Hồng Đậu Trung Văn Võng biến sạch sẽ, ngược lại trở thành các bạn đọc trong lòng thánh địa, địa vị càng thêm cao thượng. Hồng Đậu Trung Văn Võng đã trở thành văn học mạng tiêu chuẩn, mà vẹn trình bù cơ lại thành rác rưởi văn học trạm thu nhận. Triệu Thanh Lệ nhìn ở trong mắt cấp bách ở trong lòng. Vì thế, nàng chế định mấy bước, phân bước gấp rút. Đầu tiên là trí cao thần Phạm nhân, bởi vì hắn chiếm cứ Hồng Đậu Trung Văn Vọng gần nửa lưu lượng, là có thể đem hắn kéo qua, tuyệt đối có thể đối với Hồng Đậu Trung Văn Vong tạo thành trọng thương. Phạm nhân đã tìm được chưa?" Triệu Thanh Lệ hỏi. Thư ký lắc lắc đầu, căn bản tìm không thấy người này, liền phương thức liên lạc đều không có. "Căn cứ chúng ta đào đến biên tập phản hồi, Hồng Đậu Trung Văn Vong bên trong chỉ có tổng biên Hà Dược biết rõ." tất cả công tác đều là do hắn phụ trách. Nhưng là hắn đối với Lâm Bắc Phàm trung thành tuyệt đối, một tiêu tin tức đều không có tiết lộ. Không đào được Phạm Nhân, chỉ có thể đem mục tiêu nhắm chuẩn Long môn tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn cùng với Thiên tiểu tập đoàn liên lạc thế nào? Mấy nhà kia ngàn ức tập đoàn có nguyện ý hay không qua tới? Muốn cùng hắn cường điệu, chúng ta sau lưng là vẹn Trình tập đoàn. Triệu Thanh Lệ trọng điểm cường điệu vẹn Trình tập đoàn bốn chữ. Đây là nàng cho tới nay mọi việc đều thuận lợi lợi khí. Triệu quản lý, đã cường điệu qua, nhưng là bọn hắn hoàn toàn không xem ra gì, thậm chí ngay cả nói cũng không nguyện ý nói. Đi công ty bọn họ bái phỏng, kết quả liền cửa còn không thể nào vào được. Thư ký cười khổ trả lời. chương 258, Hồng Đậu Trung Văn Võng, Internet Văn Học Thánh địa Thứ hai là mặt khác công ty, bốn đại tập đoàn đảo bất động, vậy cũng chỉ có thể từ ngoại giới dẫn vào. Vậy mặt khác công ty đây, bình thường hợp tác với chúng ta thân mật, có hay không nguyện ý vào ở. Bọn hắn xem trọng Internet văn học phát triển, nhưng là cũng không xem trọng ở Internet văn học bên trên làm quảng cáo có tác dụng gì, cũng không phải mỗi một bộ tiểu thuyết đều là chủ thần. Bọn hắn nói, nên có tác phẩm nhiệt độ đạt tới phục chế trình độ về sau, bọn hắn lại suy nghĩ đưa lên quảng cáo. Triệu Thanh Lệ lại một lần nữa thất vọng. Tập đoàn xí nghiệp phương diện kiên là không trông cậy, cuối cùng chỉ có thể đào thổ hào độc giả. Triệu Quản lý, ta liên lạc mấy cái, nhưng là bọn hắn nói nếu có bọn hắn ưa thích tác phẩm sẽ tự nhiên khen thường Căn bản không cần đến chúng ta tới quan tâm. Thậm chí có một vị thổ hào độc giả không quen nhìn chúng ta loại này hành vi, đem chuyện này lộ ra ánh sáng đến Internet. Chúng ta website bị dùng ngói bút làm vũ khí, muốn tuyển người thì càng khó. Thư ký lại một lần nữa cười khổ. Như vậy Minh Tinh đây, liên lạc thế nào? Minh Tinh không chỉ có tiền, hơn nữa danh khí lớn, nếu để cho bọn hắn trở thành độc giả nhất định sẽ đạt thành làm ít công to hiệu quả. Minh Tinh phương diện, nguyện ý cũng không nhiều. Ba bởi vì Hồng Đậu Trung Văn Vọng là Lâm bác Phàm sản nghiệp, Lâm bác Phàm từ trước đến nay vốn có ngành giải trí thần tài danh xưng, xuất tiền hào phóng, là công ty giải trí cùng các minh tinh ba kết đối tượng. Hơn nữa sau lưng còn có Sở Ta TV, cho nên những cái kia minh tinh cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Triệu Thanh Lệ sắc mặt càng thêm khó coi. Đảo đi đảo lại, cư nhiên cầm Hồng Đậu Trung Văn Vọng không có một điểm biện pháp nào, cảm giác này làm nàng phát điên. Đúng lúc này, một cái nhân viên vội vã xông tới, Triệu quản lý, việc lớn không tốt. Ngươi mau nhìn tin tức, phía trên có Hồng Đậu Trung Văn Vong phương diện tin tức. Hồng Đậu Trung Văn Vong thì thế nào? Triệu Thanh Lệ trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Sau đó, nàng nhanh chóng mở ra bản bút ký, lục soát liên quan tới Hồng Đậu Trung Văn Vong tin tức, phía dưới chính đang thông cáo một việc, kia liền là ngà nước tập đoàn Vương Tưởng tập đoàn cùng Mỹ Trang tập đoàn chính thức vào ở Hồng Đậu Trung Văn Võng, cũng riêng phần mình khen thưởng chủ thần một tức Nguyên NDT, cảm tạ hắn đem tập đoàn ghi vào tiểu thuyết, làm ra to lớn tuyên truyền tác dụng. Ba trận kia Hồng Ba Vũ Cơ hồ đem toàn bộ màn hình đều chiếm hết Phía dưới còn rất nhiều bình luận Lại có hai nhà ngàn ức tập đoàn vào ở Không hổ là internet văn học thánh địa Mấu chốt nhất là có phàm nhân tọa trấn Tiểu thuyết đẹp mắt lại có dinh dưỡng Toàn bộ đem những cái này đại tập đoàn đưa tới Vẫn là ở hồng đậu trung văn vong tốt à Tuy thời có thể nhìn thấy hồng Ba vũ Hào khí vô hạ Phèn chín bù cơ nửa tháng này đều không nhìn thấy một trận Nghèo kết hủ lầu muốn chết Đúng vậy a ta hai bên đều có tài khoản Nhưng là chỉ ở hồng đấu bên này khen thưởng. Bởi vì ở bên này khen thưởng có mặt mũi, ở vẹn trình bên kia khen thưởng cũng sẽ bị mắng thành thiểu năng trí tuệ. Ba cái này rất bình thường, hồng đấu bên này đều là tinh phẩm, vẹn trình bên kia đều là rác rưởi. Thấy một màn như vậy, thanh lệ tức giận đến kém chút mất đi. Hai cái ngàn ước tập đoàn nhập chủ, hơn nữa một đợt này hồng ba vũ, nàng trước đó làm tất cả cố gắng toàn bộ hưởng phí. Hồng đấu trung văn võng nhiều hai cái ngàn ước tập đoàn bảo hộ, càng là vững như bàn thạch và ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ tới, Hồng Đậu Trung Văn Vong tổn thất một chút lưu lượng, lại đổi lại càng lớn nhãn hiệu danh dự, đổi về tất cả độc giả ủng hộ, Hồng Đậu Trung Văn Vong phát triển lên cao đến một bậc thang. Mà cái này nhãn hiệu danh dự liền là Lâm Bắc Phàm coi trọng nhất, bởi vì cái này đồ vật thoạt nhìn vô hình vô chất, nhưng cuối cùng đều sẽ chuyển hóa làm tiền tài hồi báo. Đầu tiên trọng yếu nhất một điểm liền là đi giá trị, ở Hồng Đậu Trung Văn Vọng nơi này chúng thần săn sát, thổ hào tụ tập trang web văn học bên trong bạo nổ tiểu thuyết mới có đi giá trị. Mọi người mới đều tán thành. Nhưng là ở vẹn trìn bù cơ bạo nổ, có thể làm mèo mù đụng tới chốt chết, tất cả mọi người không đồng ý. Qua chiến dịch này về sau, hồng đầu trung văn vong cổ trị lại bị ngoại giới tăng lên gần mới ức, hồn thỏa hẳn nhất. Mà vẹn trìn bù cờ chính là như cũ, bị đánh về nguyên hình. Cùng lúc đó, ở xa xôi ma một đám khí chất trang nghiêm trung niên nhân đi vào lòng môn tiểu điếm, Long môn tiểu điếm quản lý còn tự thân đi ra tiếp đãi Đinh Tổng Đã lâu không gặp ngươi tới Quang Lâm chúng ta long môn tụu điếm. Ta đã cho các ngươi dự định tốt nhất bàn rượu, cũng là ngươi thích nhất Ngô Đơn Toa, đêm nay nhất định không say không về. Quản lý trong miệng Đinh tổng là một vị mang theo kính mắt thoạt nhìn hào hoa phong nhã trung nhân nhân, tuy nhiên đã hơn 40 gần 50 tuổi, nhưng là bảo dưỡng phi thường tốt, thoạt nhìn ước chừng chỉ có hơn 30 tuổi khoảng chừng. Người chung quanh đều lấy hắn là chủ, trong đó còn có mấy cái người nước ngoài, thoạt nhìn khí độ không thua với Đinh tổng. Hắn cười nói: Hơn nửa năm này ta đều ở Mỹ quốc, mua một khối nông trường, chuẩn bị làm thịt như sinh ý. Ở tại bên ngoài quá lâu, thật là mười phần tưởng nghiệm quê hương đồ ăn, nhất là các người long môn tiểu điếm đồ ăn. Nghe nói, các ngươi hiện tại có sản phẩm mới, cái gì Giang nam rau cải, đặc biệt được hoàn nên hộ khách đều nối liền không dứt. Ta hôm nay đặc biệt dẫn bằng hưu đến, liền vì ăn cái này đồ ăn. Quản lý trên mặt lộ ra rất vẻ mặt kiêu ngạo, nói, Linh Tổng, người đây có thể đến đúng rồi. Bởi vì toàn bộ Hoa Quốc chỉ có chúng ta long môn tiểu điếm cung cấp giang nam rau quả, người ở địa phương khác ăn đều là không chính tông. Ba có rất nhiều giống người dạng này lão tổng, nàn rằm xa xôi chuyên môn chạy tới liền vì ăn cái này giang nam rau quả. Ở đinh tổng hướng dẫn dưới, đám người đi vào mẫu đơn toà, sau đó vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Quản lý ân cần đem thực đơn đưa lên, sau đó nói, căn cứ giang nam rau cải đặc tính, chúng ta long môn tiểu điếm phù hợp mấy phần món ăn, đều vô cùng thụ thị trường hoang nên. Ba trong đó xem như chứ danh liền là toàn chay hiến, bên trong tất cả đều là giang nam rau quả, mỗi lần khách nhân tới đều ăn hết sạch, vô cùng được hoang ngang. Thịt đều ăn án, vậy liền đến một trận toàn chay hiến A. Đinh tổng tình quang loại lên. Tốt, xin chờ chốc lát, đồ ăn rất nhanh liền đưa đến. Quản lý thu hồi thực đơn. Qua 10 phút đồng hồ tả hưu, một đạo lại một đạo thức ăn bị phục vụ viên đoan đoan chính chính đưa tới bàn ăn, phiêu hương sông và mũi Loại này hương vị không giống với thịt. Mà là cùng loại với tự nhiên thanh hương, đặc biệt làm cho người khẩu vị mở ra. Liền xem như người nước ngoài, nhìn thấy những cái này bình thường đều không ăn ở trong mắt bọn họ chia làm thảo rau xanh, cũng nuốt nước miếng, sau đó ở đinh tổng giải thích cùng trợ giúp phía dưới, cầm đuối lên tự mô tự dạng bắt đầu ăn. Sau đó hoàn toàn không dừng được, một phát không thể văn hồi. Liền là đinh tổng vị này ăn quen sơn hào hải vị lao tổng, cũng ăn được đầy miệng thơm ngát. Cuối cùng, một bàn toàn chay đến bị tiêu diệt sạch sẽ. Ba bất luận là Đinh Tổng hay là người nước ngoài, hay là ở trận những người khác, đều ăn vô cùng khai tâm hưởng thụ. Mấy cái người nước ngoài còn không ngừng dơ ngón tay cái lên, tán thưởng Hoa quốc mỹ vị. Đinh Tổng mỉm cười biểu thị, nhìn xem bờ bãi mặt bàn, lại liếc mắt nhìn từ đơn, ánh mắt lần nữa lóe lên. chương 259, bị người theo dõi. 3 ngày sau, một phần tường tận tư liệu đặt ở Đinh Tổng trước mặt. Đinh Tổng mở ra xem, tỉ mỉ nhìn, càng xem con mắt càng sáng, nhìn không được nói. Nghị không ra nho nhỏ ràng nam thị, cư nhiên ẩn giấu đi như vậy một khối bảo địa, gieo trồng đi ra rau quả như thế ngon, giá cả cư nhiên bán được thị trường 10 lần. Ba chỉ là tốt như vậy một mảnh đất, cư nhiên dùng để gieo trồng một chút phổ thông rau quả, thực sự là đáng tiếc. Với hắn mà nói, tốt như vậy một mảnh đất dùng để gieo trồng phổ thông rau quả quả thực là phung phí của trời. Nếu như dùng nó đến trồng thực một chút đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, hoặc là một chút chân quý dược liệu, giá cả kia đoán chừng còn có thể lại lật 10 lần Khối đất này, trong mắt hắn nhất định chính là một khối siêu cấp tụ bà buồn. Chỉ là, như thế nào mới có thể cầm xuống khối đất này đây? Không cần suy nghĩ nhiều, đối phương nắm giữ lấy dạng này một khối tài nguyên quần quận bảo địa, chắc chắn sẽ không ngừng lại. Hơn nữa đối phương thân phận tựa hồ cũng không đơn giản, bạch thanh tuyết lão công, mặc dù chỉ là một cái tiểu bạch kiểm, nhưng là hắn lao bà lại là hoa quốc tiếng tâm lừng lấy bạch nữ thần, giới kinh doanh nữ xa hoàng, muốn bằng bình thường thủ đoạn chỉ sợ vô ích Thực sự là một cái may mắn tiểu bạch kiểm, không chỉ có bạch thanh tuyết tốt như vậy lao bà, còn có thể tìm tới dạng này một khối bảo địa, ra hỏa này đời trước chỉ sợ cứu vớt hệ ngân hà. Đinh Tổng tả hữu dạ bước, trên mặt có vẻ do dự, cuối cùng trên mặt bị tham lam bao bọc, hạ quyết tâm, không được, vô luận bỏ ra giá lớn bao nhiêu, khối đất này nhất định muốn cầm xuống. Hắn mở ra ngăn kéo xuất ra một bộ điện thoại di động, gọi một cái mã số. Giang bác thị, lại đến mỗi tuần tụ hội thời gian. Lâm Bác Phạm giống thường ngày ôm mèo con ngồi xe tiến về thực chi thiên sơn trang. Kết quả, hắn mới vừa ngồi vào trong xe, một cụ cảm giác quái dị xông lên đầu. Kỳ quái, tựa hồ có người đang nhìn chầm chầm ta. Cảm giác này sở dĩ quái dị, là bởi vì hắn hiện tại chính ngốc ở trong sân của biệt thự. Vị trí này xem như tương đối ẩn nấp có thể nhìn thấy hắn cũng liền mấy cái bảo tiêu, nhiều nhất lại thêm một chi mèo Nhưng là bây giờ cư nhiên cảm giác, có người đang nhìn chầm chầm hắn. Hắn rất tin tưởng mình trực giác Bởi vì từ hắn thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng 2 mát cấp về sau, bởi vì tự bảo vệ mình công năng, khiến cho hắn trực giác vô cùng linh mẫn, nhường hắn có thể chủ động tránh đi nguy hiểm. Thế là, hắn sử dụng thiên tử vọng khí thuật, tiến hành quét hình. Kết quả, vẫn là không có phát hiện ai. Tất nhiên không nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào nghe. Lâm bác phàm bởi vì có thể khống chế long mạch, tương đương với sân thần, cho nên có được có thể lắng nghe cùng câu thông chung quanh động thực vật năng lực. Dựa vào cái này năng lực Lâm Bắc Phàm cùng mèo dạ đồn tiến hành câu thông. Ba hiện tại, hắn liền muốn câu thông chung quanh động thực vật, nhìn phải chăng có thể phát hiện tình huống dị thường, kết quả thật vẫn phát hiện. Ba đó là trên trời một con chim, thuật nhìn đen như mực, tựa như là ô nha. Lâm Bác Phàm nghe thấy được hắn thanh âm, lại là hung hăng phản nản, nặng chết người rồi, trên chân đổ vật nặng chết người rồi. Lâm Bác Phàm phát ra tâm điện cảm ứng, "Tiểu Ô Nha, đến nơi đây." Ô Nha quy kỳ thực rất cao, hắn nghe thấy được Lâm Bắc Phàm kêu gọi. Hướng về thanh âm phương hướng nguyệt lấy bay tới, đứng ở Lâm Bắc Phàm trước mặt, nghẹo đầu hỏi, là người đang gửi gọi ta sao? Là ta. Ba lúc này, Lâm Bắc Phàm phát hiện ô nha trên chân cột cái mini camera chính hướng ngay Lâm Bắc Phàm quay trụ. Nếu như không chú ý, ô nha cùng camera đều nhập làm một thể. Ba lúc này, không chỉ Lâm Bắc Phàm nhìn thấy, hộ vệ chung quanh cũng nhìn thấy, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Lâm Bắc Phạm vương tay, chuẩn bị muốn rỡ xuống camera Lâm Tiên sinh cẩn thận vật này tồn tại nhất định nguy hiểm. Không muốn ngạc nhiên, nó liền là một cái bình thường camera Kameza mà thôi. Lâm bác phạm từ nghe lời ô nha trên chân rỡ xuống cái này mini camera sau đó giao cho một vị trong đó bảo tiêu. Bảo tiêu cầm Kameza nói ra, ba đây là một cái d 321 chụp trộm camera là mô đen mới nhất mini camera chụp ảnh rõ ràng, tin bền, màn ảnh còn có thể tiến hành 120 độ điều chỉnh. Giá cả vô cùng cao chợ đen bên trong có thể bán được 10 vạn trở lên. Ba lúc này, ca ra hắc, có thể là bởi vì bị phát hiện cho nên cắt ra liên hệ. Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp, hay là cố ý? Lâm bác phàm hỏi. Trên đỉnh đầu không giải thích được xuất hiện một cái ca hơn nữa còn là ô nha mang theo. Tất cả cảm giác như vậy quỷ dị Lâm tiên sinh, cần phải đi điều tra mới có thể có kết luận. Bảo tiêu cẩn thận nói. Lâm bác phàm nhìn xem ô nha, phát ra tâm điện cảm ứng, tiểu ô nha. Ngươi vì sao tới nơi này? Là cô ý đi theo ta sao? Ba câu nói này tựa hồ có chút phức tạp, ô nha nghèo đầu nghĩ nghĩ, tiến đến lâm bắc phàm bên cạnh người người, sau đó thầm nghĩ, là ngươi. Ta muốn đi theo ngươi. Ba câu này đơn giản lời nói liền đem người sau lưng ý đồ bạo lộ ra, quả nhiên là có người nhằm vào hắn. Hơn nữa còn vận dụng ô nha cái này sinh vật máy giám thị, thủ đoạn không yếu, toan tính không nhỏ a Ta cho rằng khả năng này không phải trùng hợp. Ngươi đem ca mê ra lấy về. Điều tra rõ ràng ca mê ra người sau lưng là ai, sau đó lại đem tình huống cụ thể phát cho ta. Lâm Bác Phàm nói ra. Tốt, Lâm tiên sinh. Bảo tiêu lên tiếng, sau đó đem ca mê ra sáng tạo một cái đặc thù lọ chứa mang đi. Ba về phần tiểu ô nhà, Lâm Bác Phạm trực tiếp hạ. Bởi vì tiểu ô nhà có tìm chủ năng lực, Lâm Bác Phạm nghị thuận lấy nó tìm tới người sau lưng. Bất quá đoán chừng hy vọng xa vời, bởi vì đối phương nếu quả như thật đến có chuẩn bị. Hiện tại khẳng định đã biết rõ ô nha trong tay người khác, đã làm phản, tất nhiên sẽ tránh đi cái này ô nha. Bất quá vẫn là trước thử lại nói. Một bên khác, ở một gian tầng hầm ngầm, tiểu ô đã bị phát hiện, không thể ở lại đây nữa. Ba tiểu ô bình thường rất cơ cảnh thông minh, làm sao một lần này đầu cư nhiên sẽ bại lộ bản thân. Ba thực sự là gặp quỷ. Hại ta tổn thất thông minh như vậy một con chim. Một cái gầy yếu người trẻ tuổi lập tức trước mặt máy tính cùng với hành trang. Lại lấy ra một bình dược thủy phun ra trên người mình Sau đó nhanh chóng rút lui Cuối cùng, thiếu ô nha không công mà lui Lâm bác phàm mặc dù có chút thất vọng Nhưng là chỉ có thể tiếp nhận Bất quá trong lòng lại đối với chuyện này lưu tâm Không có người sẽ vô duyên vô cố giám sát một người Vẫn là áp dụng như vậy ẩn nút thủ đoạn Như vậy tất nhiên có mục đích không thể cho người biết Lâm bác phàm không lo lắng mình Nhưng là không yên tâm người chung quanh sẽ bị thương tổn Cho nên Bình thường hắn đều là thường xuyên mở ra vọng khí thuật tiến hành giám sát kiểm tra, còn vận dụng lắng nghe năng lực đi câu thông chung quanh động thực vật, lý giải tình huống cụ thể, cam bảo không ra sai lầm. Gió êm sóng lặng mấy ngày, hạ mã trấn Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ lại xảy ra chuyện. Chương 260, chuyện xấu liên tiếp. Đó là ở một cái trời tối người hiên buổi tối, Lâm Bác Phạm nhận được lưu đại sư điện thoại, nói là có một đám không rõ đội nghị đến Giang Nam căn cứ phóng hỏa đốt rừng, may mắn kịp thời bị phát hiện ngăn lại. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Bác Phàm sử dụng vọng khí thuật, thấy được Hạ Mã Chấn Giang nam căn cứ, hiện tại đã là dạng sáng kết quả hội tụ hơn trăm người, trong đó có mấy cái tựa như là bị trói quỳ ngồi dưới đất, bị đám người vây ở một chỗ. Lâm Bác Phàm trong lòng hiểu rõ, mấy cái kia quỳ ngồi dưới đất tất nhiên liền là tên phóng hỏa, về phần những người khác là căn cứ nhân viên, hoặc là Hạ Mã Chấn tuân dân. Lại liên tưởng đến mấy ngày trước sự tình, Lâm Bác Phàm cảm giác được một cô âm nhu đang bao phủ hắn. Chờ ta một giờ, ta rất nhanh liền đến. Lâm Bác Phạm nhanh chóng mặc quần áo tử tế, gọi điện thoại để bảo tiêu tới đón hắn. Lao công, thế nào? Bạch Thanh Tuyết mơ hồ mở to mắt. Lâm Bác Phàm đem sự tình đơn giản bàn giao, Bạch Thanh Tuyết thanh tỉnh, biết rõ sự tình nghiêm trọng, liền vội vàng đứng lên đi theo thay quần áo, nói, Lao công, ta cùng đi với ngươi. Không cần lo lắng, không có việc lớn gì. Ngươi ngày mai còn phải làm việc, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Lâm Bác Phàm an ủi Bạch thanh Tuyết Sau đó phủ thêm áo khoác vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Ba lúc này, hai vị bảo tiêu đã lái xe ở đó chờ đợi, Lâm Bác Phàm ngồi lên xe nhanh chóng chạy tới Hạ Mã Trấn. Một đường nhanh như điện chớp, tốn hơn 50 phút thời gian rốt cục chạy tới Hạ Mã Trấn Giang Nam căn cứ, lúc này mặc dù trời tối người yên, lại đèn đuốc sáng rõ, bóng người trọng trọng, vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có căn cứ nhân viên, còn có địa phương các thuân dân, thậm chí quan viên địa phương, tỉ như sở trưởng đồn công an thư ký và trưởng trấn đều cùng nhau tới đây. Về phần mấy cái kia tên phóng hỏa, hai tay cỏng tay ngồi sổm dưới đất, đầu rũ cục lấy. Ba trên thân rõ ràng có chút máu bầm, hẳn là bị người đánh qua. Tình huống cụ thể là như thế nào? Lâm bác phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ước chừng ở dạng sáng một giờ thời điểm, sáu người này lén lén lút lút tiếp cận chúng ta căn cứ, sau đó phun dầu chuẩn bị đốt rừng. Người xem nơi đó dấu vết, chính là bọn họ đốt lửa bất quá Chúng ta ở chung quanh nơi này phụ cận đều cài đặt thiết bị theo dõi, kịp thời phát hiện bọn họ hành động, mới không có để bọn hắn đạt được. Lưu Đại Sư Lòng có nghĩ mà sợ nói. Sắc thực rất nghĩ mà sợ, nếu như mảnh này căn cứ bị hủy, tổn thất không biết có bao nhiêu, hắn đều thẹn đối với Lâm Bác Phàm Cho nên vừa rồi, hắn còn nhịn không được đạp tên phóng hỏa mấy cước. Ba cũng không có điều tra ra bọn hắn là ai. Vì sao muốn thiêu hủy ta căn cứ? Lâm Bác Phàm tiếp tục hỏi. Hạ Mã chấn đồn công an Kim Đồn trưởng đứng ra nói, đã điều tra, bọn họ đều là xã hội nhàn tản nhân sĩ, trên người án cũ rất nhiều, có hai cái còn nếm qua mấy năm thủ cơm, về sau đi ra về sau liền tập kết một đám người làm một ít phi pháp hoạt động. Về phần tại sao qua tới đốt rừng, Kim Đồn trưởng ổn định lại, nói tiếp, vừa rồi hỏi qua, bọn họ là tiếp một cái thủ lao phong phú nhiệm vụ mới qua tới nơi này phóng hỏa. Vì để cao sát suất thành công, bọn hắn mấy ngày này đều phái người qua tới điều nghiên địa hình. Vụ trộm vận chuyển số lớn dầu nhiên liệu qua tới, đủ để dẫn hỏa phiến này sơn lâm, nếu như thành công hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mang theo vài phần tiểu may mắn, nói, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, không biết có phải hay không sơn thần phù hộ, bọn hắn điểm mấy lần hỏa đều không giải thích được dập tát, cho chúng ta phát hiện thời gian, mới không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Ba không phải sơn thần phù hộ, mà là ta bố trí ở chỗ này trận pháp, loại trừ tất cả tình hình hỏa hoạn. Lâm Bác Phàm cũng cảm thấy rất may mắn. May mắn làm bố trí trận pháp thời điểm, mặc kệ có hay không có điều chỉnh một vòng, dẫn đến nơi này phòng ngự vững như thành đồng vét sát, mới không có gây nên to lớn tình hình thai nạn Bọn hắn sau lưng người chủ sự là Lâm Bác Phàm tiếp tục truy vấn. Kim Đồn trưởng lắc lắc đầu, nói, hỏi qua, bọn hắn cũng không biết cụ thể là ai. Bọn họ đều là lấy tiền làm việc, chỉ cần tiền tới tay bọn hắn đều không để ý đến nhiều như vậy. Hắn vẻ mặt hối tiếc bộ dáng, xem ra là hỏi cũng không được gì. Không có bao nhiêu thu hoạch, là mấy cái này tên phóng hỏa bị đưa lên xe cảnh sát lúc, Lâm Bác Phàm cũng dẹp đường hồi phủ. Bất quá trước khi đi, Lâm Bác Phàm căn dặn phải tăng cường giám thị, muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện, vừa có vấn đề lập tức sẽ liên hệ hắn. Trên đường trở về, Lâm Bác Phàm một mực đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai là sau lưng làm chủ. Hắn tại sao phải tuyên bố nhiệm vụ này? Là vì đối phó hắn hay là vì cái gì khác mục đích? Trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không thông. Bất quá hắn luôn cảm giác. Hôm nay sự kiện cùng mấy ngày trước giám thị sự kiện phải có vô số liên hệ. Một chiếc viễn quang đèn chiếu qua tới, trước mặt lái tới một chiếc to lớn xe tải. Bác Phạm trong lòng nhất thời vang lên cảnh báo. Xe tải, nguy hiểm. a chú ý phía trước chiếc xe tải kia. Lâm Bác Phạm phát ra nhắc nhở. Biết rõ, Lâm tiên sinh. Lái xe a nghiêm túc nói, tâm lý lại hiểu lầm Lâm Bác Phạm, cho là hắn nói ra xe phải cẩn thận trước kia xe tải lớn, không nên phát sinh thai nạn giao thông hai xe càng ngày càng gần hồi hương nhị cấp đường chỉ có hai làn xe làn xe vốn là hẹp chiếc này xe tải lớn hoàn toàn chiếm cư toàn bộ làn xe chỉ để lại một đầu làn xe để Lâm Bắc Phàm xe đi qua Hai xe giao hội lúc lúc đầu đều hẳn là giảm tốc độ thông qua kết quả đúng lúc này chiếc này xe tải lớn lại đột nhiên ra tốc sau đó vượt qua đến đường Trung ương nhanh chóng hướng về Lâm Bắc Phàm xe lao đến như một đầu chạy cự tượng Lâm Tiên sinh cẩn thận nhanh nắm chắc lan can Lái xe bảo tiêu lớn tiếng nói, sau đó khống chế xe phóng tới con đường một bên rộn đồng. Ai ngờ, chiếc này xe tải lớn cư nhiên cũng đi theo lao đến. Có ý định nưu sát. Lâm Bác Phàm trong lòng toát ra bốn chữ, mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Lâm Bác Phàm còn thông qua ánh sáng mở tối bên trong, nhìn thấy đối phương cái kia một tấm mặt dữ tợn, là diện mục đáng ghét như vậy. Tuy nhiên tình huống thoạt nhìn rất nguy hiểm, tâm lý lại không có mấy phần không yên tâm. Bởi vì, thiên tử vọng khí thuật hộ chủ công năng khởi động. Phương viên ngàn mét, vực nội vô địch. Lâm Bác Phàm bên người nhanh chóng trồi lên 8 cái trận pháp, hai cái trận pháp bay về phía chính đang mở xe tải tài xế trên thân. Trong đó một cái trận pháp là huyễn trận, hiện ra tài xế tâm lý sợ nhất kinh khủng nhất huyết tượng, dọa đến tài xế lập tức quay đầu xe. Theo sát mà lên cái thứ hai trận pháp là mê hồn trận, nhanh chóng thôi miên hắn nhường hắn đánh mất năng lực hành động. Còn giữ lại 6 cái trận pháp bên trong, có 2 cái là dẫn bạo trận, có cỡ nhỏ bạo tác công năng. Có thể phá hủy xe tải nội bộ tinh vi máy móc, khiến cho xe tải lớn đánh mất khu động năng lực. Còn lại 4 cái trận pháp là khốn long trận, trong đó 2 cái bay về phía xe tải lớn, dẫn phát lòng đất long mạch khóa lại trước này chạy nhanh đến xe tải lớn, nhường hắn không cách nào lại tiến lên. Còn có 2 cái bảo vệ lâm bắc phàm xe, giảm bớt quán tính trùng kích, cam đoan hắn an toàn. chương 261, toàn thành đề phòng, tra xét hát thủ sau màn. Ba tuy nhiên vừa rồi nói rất nhiều, kỳ thực không đến một giây. Ở cái này không đến một giây bên trong Xe tải lớn đông nhiên phát sinh lật nghiêng Lật đến một bên khác đường đi Lâm bác phàm xe cũng không có sông ra làn xe Ngược lại thuận lấy làn xe vọt tới Hai xe căn bản cũng không có đụng phải Tất cả thoạt nhìn là thần kỳ như vậy Lại phát sinh ở trước mắt Trên xe hai vị bảo tiêu đều kinh hãi Đem xe đứng ở ven đường khu vực an toàn Lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra Rốt cục an toàn Vừa rồi làm ta sợ muốn chết Cảm tạ ông trời phù hộ Sau đó cùng một chỗ quay đầu, khẩn trương hỏi: "Lâm tiên sinh, ngươi không sao chứ? Có hay không hù dọa? Muốn nói nơi này an toàn nhất, chỉ sợ sẽ là Lâm bác phàm." Hắn bình tĩnh lắc đầu, sau đó quan tâm hỏi: "Ta không có việc gì, các ngươi thế nào?" "Ba chúng ta cũng không chuyện gì, cảm ơn Lâm tiên sinh quan tâm." Mấy người cùng đi xuống xe, nhìn về phía lật nghiêng ở trong ruộng xe tải lớn, còn có ở xe tải chỗ ngồi hôn mê sinh tử chưa biết tài xế, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Theo lý thuyết Tình huống như vậy bọn hắn hẳn là cứu ra lái xe tải. Thế nhưng là vừa rồi bọn hắn kém chút bởi vì cái này hôn đảng cùng đi hoàng tuyển, muốn bọn hắn thân xuất viện thủ lại phi thường không nguyện ý. Lâm Bác Phàm càng thêm không nguyện ý, bởi vì hắn đã biết rõ đối phương liền là hướng hắn mà đến, hơn nữa là vì lấy mạng của hắn, hắn làm sao có thể sẽ còn xuất thủ cứu rút. Nhưng là, ở không có biết rõ chân tướng sự tình thời điểm, cái này tài xế còn không thể chết. Báo cảnh A, để cảnh sát tới xử lý. Lâm Bắc Phàm nói ra. Ước chừng 20 phút sau, một xe cảnh sát như bay lao đến, một cái trôi đi đứng ở Lâm Bắc Phàm bên người, từ phía trên đi xuống một cái vóc người thư tha, khuôn mặt mỹ lệ nữ cảnh sát, bước nhanh chạy về phía Lâm Bắc Phàm, khẩn trương hỏi: "Lâm Bắc Phàm, ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi phát sinh thai nạn giao thông, ta lập tức chạy tới." Muốn đưa tay kiểm tra Lâm Bắc Phàm thân thể, lại đột nhiên bừng tỉnh song phương nam nữ hữu biệt, không thân chẳng quen, thu tay về. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười nói: ta không có việc gì. Hàng cảnh quan, ta phát hiện mỗi lần có việc đều sẽ gặp được ngươi. Lần đầu ta bị một đám học sinh đánh thời điểm, ngươi vừa vặn xuất hiện. Lần hai ta bị một đám buôn lậu thuốc viện phần tử truy sát, ngươi cũng xuất hiện. Còn có một lần này, ta lại nhìn thấy ngươi. Chúng ta thực sự là duyên phận không cạn. Sắc thực duyên phận không cạn, chuyện ngươi không biết còn rất nhiều, tỉ như ta ở Internet bao nuôi ngươi. Hàng sở sở cảnh quan mặt hơi đỏ, có ý riêng nói, có lẽ, đây chính là duyên phận A. Ngươi nói, như ta dạng này một cái chung thực người, trên thân mặc dù hơi nhỏ mà bệnh nhưng cũng là tuân thủ luật pháp, giảng đạo đức vì sao luôn luôn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lâm bác phạm nhịn không được nhổ nước bọn. Hán xuyên Việt cũng liền hơn một năm thời gian, kết quả đây. xảy ra 3 lần sinh mệnh nguy cơ, so với bị lôi điện bổ chúng sát suất còn thấp hơn. hắn rõ ràng đã muốn làm cái yên lặng Mỹ nam tử, giống một chỉ kim ti tức bị lao bà đại nhân bao nuôi trong nhà áo cơm không lo. Kết quả hết lần này tới lần khác phát sinh nhiều như vậy cầu thí suối quệ sự tình, nhường hắn đều cảm giác được tâm mệt mỏi. Có lẽ, là ngươi quá là người yêu, bị thiên đố A. Hàn cảnh quan đùa dơ nói. Ngươi nói rất có lý. Lâm bác phàm nghiêm trăng nói. Hàn cảnh quan. Ba lúc này, lại có một xe cảnh sát chạy tới, còn có một chiếc xe cứu thương. Ba chiếc kia xe cảnh sát mới thật sự là qua tới xử lý thai nạn giao thông cảnh sát nhân viên. Về phần hàn cảnh quan vị này quản trọng đại án hình sự làm sao đỗng nhiên chạy đến nơi này, Lâm Bác Phạm biểu thị không biết. Gặp có cảnh sát qua tới hỏi thăm, Lâm Bác Phạm nói, tình huống cụ thể người liền hỏi ta bảo Tiêu A Biu A, hắn hôm nay đều đi cùng với ta, sự tình hắn rõ ràng nhất. Hôm nay ta nhận lấy sợ hãi không ít, ta cảm giác sau lưng có một trận âm như nhằm vào ta, hy vọng cảnh sát có thể xâm nhập điều tra, sau đó cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho lâm tiên sinh ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Nếu có người có ý định nhằm vào ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hàn sở sở cảnh quan nghiêm túc nói. Sắc trời không còn sớm, ta muốn đi về trước. Loại này cha hỏi điều tra vô cùng dường dà, lâm bác Phàm không muốn chậm trễ thời gian, lưu lại A-Biêu, sau đó cùng một tên khác bảo tiêu dẹp đường hồi phủ Về đến trong nhà, lại không thể thiếu hai nàng ân cần thăm hỏi, giấy là không gói được lửa, lâm bác Phàm tuyển chọn nói rõ bằng dao Hai nàng vô cùng không yên tâm, thế là, Lâm Bác Phạm cấp biện pháp an ninh lại tăng lên một cái cấp bậc. Đẳng cấp này là cấp bậc gì đây? Kêu liền là Lâm Bác Phàm bên cạnh lại nhiều hai tên bảo tiêu, trong đó một tên nhất định phải là Binh Vương. Không muốn như vậy, ta còn không có yếu đớt như vậy. Lâm Bác Phàm phản đối, hắn căn bản cũng không cần bảo tiêu. Ba hiện tại có bốn người hộ vệ hắn đều đã cảm thấy nhiều người, lại tăng thêm hai cái, đều không chỗ để. Ba cái này nhất định muốn, không có thương lượng. Nếu như ngươi không đồng ý cũng không cần nhận ta cái này đâu bà." Bạch Thanh Tuyết rất kiên quyết. "Trừ bỏ an vài người, ta cảm thấy xe chống đạn còn có thể thăng cấp một lần." Võ Thiên Mị đề nghị. "Đồng ý." Bạch Thanh Tuyết không chậm trễ chút nào nói. Mắt thấy hai nàng huy động nhân lực, Lâm Bác Phàm nói đùa, "Muốn hay không mặc thêm vào áo chống đạn?" "Ngươi ý tưởng này thật tốt. Ngày mai sẽ mua cho ngươi mời món." Lâm Bác Phàm biết rõ sau lưng có người nhằm vào hắn, Lâm Bác Phàm đem chuyện này nói cho Diệp Vô Đạo Nhưng hắn vận dụng bản thân lực lượng bắt được hắc thủ sau màn, đem hắn đưa ra công lý, giải quyết trận nguy cơ này. Diệp Vô Đạo cao độ coi trọng, bởi vì Giang Nam là hắn địa bàn, nhưng là ở hắn trong địa bàn liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngay cả hắn cô chủ đều kém chút bị xe đâm chết, có thể nói là tương đối thất trách. Cho nên, hắn vận dụng chỗ tối lực lượng, triệu tập toàn bộ Giang Bắc thị hắc đạo lực lượng hành động chung. Còn có Bạch Đạo bên trên Hàn cảnh quan, bản thân người trong lòng kém chút gặp nạn, người yêu sản nghiệp còn bị hỏa Hành vi như vậy làm cho người giận sôi. Nang vận dụng cảnh sát lực lượng, còn có gia đình lực lượng, toàn thành nghiêm tra, bắt được thủ phạm. Hơn nữa mấy cái đại tập đoàn hiệp trợ, Giang Bá thị một mảnh sợ bóng sợ gió. Kết quả thật đúng là lấy ra một số người, để một chút muốn áp dụng kế hoạch cấp tốc sinh non. Không nghĩ tới cái kia tiểu Bạch Kiểm sau lưng có hùng hậu như vậy lực lượng, nơi này không thể ngây người thêm, nhất định phải lập tức rời đi. Một cái mang theo mũ đen che khuất nửa bên mặt người cấp tốc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi nơi này. Kết quả một cái điện thoại gọi tới, A Hằng, sự tình xử lý thế nào? Đinh Tổng, sự tình không có hoàn thành, cái kia lâm bắc Phàm giống như như có thần trợ, một chút sự tình đều không có, ta chế định kế hoạch đều phá sản. Bây giờ đối phương đã để cao cảnh giác, cơ hội xa vời. Ta phải lập tức rời khỏi nơi này trước, chờ tiếng gió qua trở lại. Ba người kia nhanh chóng trả lời. Ai, vậy được rồi, lần sau sẽ bàn. Điện thoại của máy, chương 262, không thành thật khai báo trừng phạt gấp bội. Ba người kia tiếp tục thu thập hành trang, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng tinh táo. Nơi này có thể nói được là giang nam sống nghèo, từ nơi khác tới nơi này đi làm người đại bộ phận đều ở chỗ này, là giang Bắc thị lưu động dân số đông đảo nhất địa phương, rông rắn lẫn lộn, muốn tìm được hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đây cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa địa phương, thuận tiện che giấu hành tung, dễ dàng hơn hành tung bại lộ thời điểm chạy mất dép. Ngay lúc này, chuông cửa vang. Là ai? Hắn lông tơ dựng thẳng lên, Lòng cảnh giác trong nháy mắt tăng lên, dùng chầm thấp thanh âm hỏi. Ta liền ở ngươi trên lầu, vừa rồi đi nhà cầu thời điểm ống công bê tắc, nước bẩn rội không ra. Cho nên làm phiền ngươi mở cửa, để ta cùng thủy điện công tiến đến sửa chữa. Vậy ngươi chờ một lát, ta thay quần áo lại đến mở cửa. người kêu kêu lên, sau đó càng nhanh hơn thu thập hành trang, len lén chạy tới ban công, chuẩn bị chuẩn đi. Ẩm. Đột nhiên, cửa phòng bị một cước mở ra, Diệp vô đạo hai tay cắm vào túi đi đến. Ba người kia giật nảy mình, đem ba lô từ ban công nem xuống, sau đó bản thân thuận lấy ống nước nhanh chóng bỏ xuống dưới. Diệp vô đạo ánh mắt nhất định, lầm bẩm, nhìn thấy ta liền chạy, nhìn đến thật có vấn đề. Hắn cũng không gấp truy, bởi vì hắn không phải một người đang chiến đấu. Ba cái kia gọi á hàng người trẻ tuổi mới vừa xuống đến đầu bậc thang, lại phát hiện có hai cái dáng người khôi ngô chờ ở nơi đó. Người trẻ tuổi giật mình kêu lên, không kịp chờ đợi lại muốn chạy trốn, kết quả bị tả hữu bao bọc Căn bản không đường, có thể trốn. Muốn phản kháng, cái bụng lại trúng một cước, đau đến hoàn toàn gặp cả người. Sau đó, bị trong đó một cái đại hán một tay nâng đi trở về lên trên lầu, diệp vô đạo trở ở nơi đó. Ba cho ta thành thật một chút. Người trẻ tuổi bị thô bạo vứt trên mặt đất. Khu khu. Người kia đau đến nhe răng trận mắt. Sau đó, hai cái bảo tiêu thu thập trên người hắn tất cả mọi thứ. Hắn nghĩ phản kháng, bị đá một cước. Diệp vô đạo thoải mái nằm trên ghế salon, khẽ mỉm cười nói. Không muốn dây rủa, lại dây rủa cũng vô ích. Ngươi hẳn phải biết, làm ngươi bại lộ về sau liền không an toàn, mặc kệ ngươi trốn hướng nơi nào đều sẽ bị người bắt tới. Khuyên ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta công tác, thành thật khai báo, ta có thể bảo đảm ngươi thiếu chịu khổ một chút. Người trẻ tuổi chán nản túi thấp đầu, hắn cũng biết không đường có thể trốn, từ bỏ dây rủa. Hai vị bảo tiêu từ trên người hắn tìm ra số lớn đồ vật. Hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp. Diệp Vô Đạo cười mị mị nói, đáp đúng không có thưởng. Đáp sai có trừng phạt. Hơn nữa ngôi đáp sai một đề, trừng phạt gấp bội. Ba chúng ta trước tới đề mục thêm nhiệt. Diệp vô đạo nghĩ nghĩ, hỏi, vừa rồi ngươi là làm sao phát hiện được ta? người trẻ tuổi trả lời, từ ta dọn vào một ngày kia trở đi, ta liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, đối với xung quanh rõ ràng trong lòng. Ngươi nói ngươi là ta lầu chót hàng xóm, nhưng theo ta được biết trên lầu hộ gia đình là một vị 30 tuổi trung niên nữ tính, bình thường cũng không có cùng nam tính lui tới. Cho nên ta liền cho rằng ngươi tám thành là giả. Thông minh. Diệp vô đạo vô tay. Ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Vì sao ta rõ ràng nấp rất kỹ. Các ngươi còn có thể tìm tới ta. Đây cũng là người trẻ tuổi một mực không hiểu địa phương. Thỏ khôn có ba hàng. Hắn ở trong này nhất định là tối ưu tuyển chọn. Kết quả không đến một ngày thời gian liền bị phát hiện. Điều này làm hắn phi thường nghĩ mãi mà không rõ. Ta làm sao tìm được ngươi. Ba đương nhiên là bởi vì lầm tiên sinh cũng không biết vị này bình thường du du trong bếp Lâm Tiên Sinh, bỗng nhiên vẽ ra một bộ tranh chân dung giao cho hắn, nhường hắn phát động bản thân lực lượng đi tìm, kết quả căn cứ tranh chân dung thu nhỏ phạm vi, thật tìm đến người này. Diệp Vô Đạo rất sửng sốt rất bất ngờ, chẳng lẽ Lâm Tiên Sinh còn có ẩn nốt lực lượng. Ba cái này khiến Lâm Tiên Sinh trong lòng hắn hình tượng càng thêm cao thâm mặt chắc. Kỳ thực, chân chính lập công vẫn là tiểu ô nha, bởi vì Lâm Bắc Phàm căn cứ hắn miêu tả đem người sau lưng hình dạng vẽ ra, đại đại rút nhỏ lục soát phàm vi. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, trên thế giới lại có thể có người có thể cùng động vật câu thông, dù cho nó che giấu trên người mùi cùng hành tung, y nguyên không thể thoát khỏi. Diệp vô đạo không nghĩ ra, cũng lười đi nghĩ, ra vẻ cao thâm cười, ba điểm này ta là sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi liền bỏ ý nghĩ đó đi a Ba hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn hại lâm tiên sinh? Là ngươi chủ ý hay là sau lưng có người sai sự? Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. người trẻ tuổi làm bộ hồ đồ. Sau đó bị bạo đánh một trận, mắt đều sưng, mặt đều xanh. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi vì sao muốn hại lâm tiên sinh? Là ngươi chủ ý hay là sau lưng có người sai xử? Ta ta. Nói. Ta nói. Là ta chủ ý, là ta muốn hại lâm bác Phàm bởi vì ta một mực nhìn hắn khó chịu. người trẻ tuổi rốt cục nói rõ. Sau đó, hắn lại thu hoạch một đám hành hung. Nhớ ký A, trừng phạt phải tăng gấp bội. Diệp vô Đạo ở một bên nói ra lời trầm trọng Kết quả người trẻ tuổi bị đánh càng thẳng hơn, liền răng cửa đều bị đánh rớt, miệng đầy là máu, nói chuyện hở. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi vì sao muốn hại lâm tiên sinh? Là ngươi chủ ý hay là sau lưng có người sai xử? Ta nói, ta đều nói, là có người ở sau lưng sai xử ta, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, nhiều nhất chỉ gọi là đồng lóa, chân chính kẻ cầm đầu một người khác hoàn toàn. Ba người kia nói chuyện hở, phi thường khó nghe. Là ai ở sau lưng sai xử ngươi? Mục đích lại là cái gì? Đi qua một phen nghiêm hình tra tấn, cái kia vị trẻ tuổi rốt cục thành thật khai báo. Đây hết thể sau lưng là bởi vì đinh tổng, đinh giải, một cái có được mấy trăm ức tài sản chuyên môn làm xúc vật nuôi dưỡng, nông phó thực phẩm gia công siêu cấp đại chủ phú hào, nghiệp vụ trải rộng mấy cái quốc gia. Một lần ngoại ý muốn ăn vào lòng môn tiểu điếm đồ ăn, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, cho nên muốn đem khối đất này mưu đồ tới tay. Dính đến kết xù lợi ích, hắn biết do đến mềm không được cho nên trực tiếp mạnh bạo. Dựa theo quy định, chỉ cần mảnh đất kia lọt vào phá hư, hoặc là tất cả mọi người xảy ra ngoài ý muốn tử vong, như vậy chính phủ liền có thể theo luật danh chính ngôn thuận thu hồi. Mà hắn liền có thể thông qua một chút thủ đoạn từ trong tay chính phủ cầm tới mảnh đất kia. Đây là một cái liên hoàn kế, lúc đầu trước thả họa thiêu rừng đem lâm bắc phàm tiêu đến, sau đó liền có thể thừa cơ giết chết. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, hai cái kế hoạch đều thất bại. Càng không nghi đến, Lâm Bắc Phạm ở Giang Bắc thị năng lượng mạnh như vậy, đều dùng đến Hắc Bạch hai đạo đều tới tìm tìm hắn. Hắn đang chuẩn bị rút lui, kết quả bị người đã tìm tới cửa. Chương 263, nhân vật chính mệnh số, ai gây người đó chết. Diệp Vô Đạo cũng không có hoàn toàn tin vào hắn nói, hắn chỉ là căn cứ hắn nói hồi báo tin tức tiến hành điều tra, chỉ có cuối cùng xác nhận sau mới có thể đối với Hắc thủ sau màn đinh giải động thủ. Người trước mắt này, lại là bọn hắn trước mắt phải xử lý một vấn đề. Nếu là lúc trước, vì giữ bí mật hắn khả năng trực tiếp giết hắn vứt sát giáng ngoại. Nhưng là bây giờ hắn đã rời đi bộ đội, không có giết người giấy phép, cho nên không thể lại tiêm nhiễm mạng người. Diệp Vô Đạo dẫn theo thanh niên nhân đầu, hướng về lỗ thai hắn nhỏ giọng nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ta hiện tại thả ngươi trở về, sau đó ta thuê sát thủ đi giết ngươi, có thể sống sót hay không liền nhìn ngươi đào mệnh bản sự. Ba cái thứ hai tuyển chọn là ngươi chủ động đi cục cảnh sát tự thú, đem ngươi biết một năm một 10 nói cho cảnh sát, sau đó chờ đợi cảnh sát xử lý. Diệp vô đạo vô vua hắn mặt Tiếu lý tàng đang nói hiện tại xin nói cho ta người tuyển chọn ta tuyển chọn đầu án tự thú người trẻ tuổi lập tức nói ba hiện tại hắn đã bại lộ hơn nữa cũng thẳng thắn hoàn toàn không có đàm phán thẻ đánh bạc càng thêm không có bản lãnhnh đi ứng phó cái kia một đợt tiếp một đợt sát thủ đối phương năng lượng lớn như vậy muốn sống cơ hội xa vời hơn nữa Đinh giải biết do hắn bại lộ bí mật chỉ sợ cũng phải phái người qua tới giết người diệt khẩu bởi vì hắn giúp Đinh tổng làm không chỉ chuyện này Sau lưng còn có rất rất nhiều người không nhận ra, không giết hắn ăn ngủ không yên. Cho nên, con tuyển chọn đầu án tự thú tương đối tốt, có cảnh sát bảo hộ, ít nhất có thể giữ được tính mạng, có thể sống lâu mấy năm. Hơn nữa, nếu như hắn biểu hiện tốt đẹp, tích cực phối hợp cảnh sát cùng lâm Bắc phàm đem đinh giải văn ngã, nói không chừng còn có thể một lần nữa đi ra làm người. Nếu như bây giờ trốn đi, chỉ sợ đều không sống tới ngày mai. Thông minh. Đáng tiếc người thông minh không dùng ở chính đạo. Diệp Vô Đạo thả người trẻ tuổi, phủi bùi trên người một cái, hắn mang theo hai vị bảo tiêu rời đi. "Trước ngày mai, nếu như ta nghe không được ngươi tự thú tin tức, ngươi liền nhìn xem xử lý a." Người trẻ tuổi vô lực ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn ngập hôi sắc. Tìm hiểu xong tình huống về sau, Diệp Vô Đạo trở về cùng Lâm Bắc Phàm phục mệnh. Đinh Giải, Lai Khang tập đoàn chủ tịch Đinh Giải. Lâm Bắc Phàm biết rõ người này, bởi vì đang nưu đồ đối phó Giang thị tập đoàn 2 nhà đưa ra thị trưởng công ty thời điểm, Lâm Bác Phạm cũng chú ý hương giang mặt khác cổ phiếu, trong đó liền bao quát đinh giải Lai Khang Tập đoàn. Lai Khang Tập đoàn là một nhà chuyên môn làm xúc vật nuôi dưỡng, nông phó thực phẩm gia công một nhà xuyên quốc gia đưa ra thị trường tập đoàn, tài sản có 800 ư, nghiệp vụ bao phủ mấy cái quốc gia, là một nhà phát triển không ngừng truyền thống tập đoàn. Chỉ là không có nghĩ đến, bình thường không có bao nhiêu gặp nhau người, vì trong tay hắn một mảnh đất kia, cư nhiên nổi lòng áp độc, muốn phóng hỏa đốt rừng, hơn nữa còn phái người tới giết hắn. Lâm Bác Phàm thở dài, quả nhiên tiền tài động nhân tâm. Ba nhất là giống hạ mã trấn căn cứ một khối này to lớn tụ bà buồn, càng là có thể khiến người ta điên cuồng Ba hiện tại chỉ là tới một cái đinh giải, về sau còn ai vào đây. Người đi giúp ta xác minh có phải hay không cái kia họ đinh gây nên, lại giúp ta điều tra còn có ai thèm muốn ta giang nam căn cứ. Lâm Bác Phàm quyết định điều tra rõ ràng người sau lưng, miễn cho về sau ai xuất chiêu cũng đều không hiểu. Nếu có cơ hội, hắn không ngại một mẻ hốt gọn làm ra mảnh liệt trấn nhiếp. "Tốt, Lâm tiên sinh." Diệp Vô Đạo nói ra. Mặt khác, cái kia gọi A hàng người cũng cho ta nhìn chằm chằm, lúc cần thiết có thể cung cấp hiệp trợ. Nhưng là nếu như hắn không tức thời, nhìn xem xử lý a." Lâm bác phàm tiếp tục nói. "Tốt, Lâm tiên sinh." Một bên khác, đi qua đơn giản băng bó gọi A hàng người trẻ tuổi hướng cảnh sát đầu án tự thú, đang hoàng hướng cảnh sát bản giao bản thân phạm tội sự thật, hơn nữa thú nhận ra chủ sử sau màn chính thức Lai like Khang tập đoàn đinh giải chủ tịch. Chuyện này ảnh hưởng sóng to do lớn, bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới một vị thân gia mấy trăm ức đưa ra thị trường tập đoàn lao tổng, thế mà lại vì một mảnh đất lợi ích, lại muốn phóng hòa đốt rừng, còn muốn thu mua sát thủ đi giết người. Chỉ có thể cảm thán, tiền tài động nhân tâm A. Sở ta ti liền vì việc này đốc tra cảnh sát, khang chính tập đoàn, chính huy tập đoàn, long môn tập đoàn sau lưng 6 đại ngàn nước tập đoàn cũng đều tra cảnh sát phá án, giang bác thị cảnh sát áp lực phi thường lớn. Bọn hắn nghĩ không ra một cái âm như giết người bản án, sao lưng cư nhiên liên lụy ra nhiều như vậy đại lao. Không nói 6 cái kia ngàn nước tập đoàn, liền là sở ta TV truyền thông tuyên truyền tác dụng đã đủ bọn hắn ăn một bình. Thế là, Giang Bác Thị cảnh sát nhanh chóng thành lập chuyên án tổ điều tra, hôm sau liền phái ra cảnh sát tiến đến gọi đến lai like khang tập đoàn đinh giải. Không biết có phải hay không sớm thu vào tiếng gió hay là bởi vì công tác, đinh giải đã sớm đến Mỹ Quốc, muốn mấy tháng mới có thể trở về. Ba nghĩ gọi đến hắn về nước tiếp nhận điều tra, thế nhưng là hắn quốc tịch đã sớm chuyển hóa thành Mỹ quốc, là một cái chính thống Mỹ quốc người, căn bản không đem chuyện trong nước coi là chuyện đáng kể. Thế là, điều tra lâm vào khốn cảnh. Hương Giang, một tòa nhà sang trọng trang viên. Đại sư, đại sư, cơ hội của chúng ta đến. Một vị mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát lao đầu hưng phấn chạy vào. Đoán mệnh khất cái chính thành thơ không lo lắng uống trà, trông thấy một cái lao đầu chạy tới, cười hỏi, lao ha ca việc vui gì nhường ngươi kích động như vậy. Thật là thiên đại hỷ sự, đại sư. Ba tên là Lao Hắc Lao đầu vô cùng hưng phấn. Sau đó đem Lâm Bắc Phạm bị Mưu Sát bản án giao ra, cuối cùng nhịn không được nói, đại sư, cơ hội của chúng ta rốt cuộc đã đến. Ba vị kia Lai like Khang tập đoàn đinh giải trốn ở Mỹ quốc không trở lại, ta Phạm Vi thế lực vừa lúc ở Mỹ quốc, ta có thể từ đó tiến hành thao tác. Chỉ cần đại sư ngươi phát một câu, ta lập tức đem hắn trói về, đến lúc đó hắc hắc. Toán mệnh đại sư cũng rất cao hứng. Nói, đây thật là trời cũng giúp ta. Bất quá chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, như thế nào mới có thể đem lợi ích khuyết đại, như thế nào mới có thể lấy vị kia niềm vui. Chỉ cần hắn cao hứng, vậy chúng ta lấy được chỗ tốt sẽ hưởng thụ vô tận. Lao hắc, ngươi thực sự là lập công lớn. Có muốn hay không ta hiện tại liền sai người động thủ. Hắc lao đầu nhịn không được hỏi. Trước chớ vội động thủ. Toán mệnh lao đầu đưa tay ngăn cản, nói, hiện tại xuất thủ, hiệu quả giảm bất đi nhiều. Đắc tội thiên mệnh chủ, hắn sớm muộn sẽ dẫn tới ngập trời cự tai họa, đây là một loại mệnh số chúng ta không thể xem vào. Chúng ta chỉ có phái người nhìn chằm chằm bọn hắn, sau đó ở thời điểm mấu chốt đổ thêm dầu vào lửa, đây chính là chúng ta lớn nhất cơ hội. Lao Hắc gật gật đầu, hắn rất tin tưởng đoán mệnh khắp cái, bởi vì không có đoán mệnh khắp cái, sẽ không có ngày nay vinh hoa phú quý hắn. Bất quá lần này cũng phải liên hệ Lao cao, hai người các ngươi đồng loạt ra tay mới làm ít công to, không sơ hở tí nào. Đại sư nói đúng. Ta đã biết. Chương 264, săn giết Giang thị tập đoàn. Lai Khang tập đoàn sự tình tạm thời để một bên, Giang thị tập đoàn bày bố đã hoàn thành. Lưu đại sư đem chuyện này hồi báo cho Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm tính toán thời gian một chút, cũng cảm thấy thời điểm đến, thế là quyết định thật nhanh mệnh lệnh Lưu đại sư bắt đầu khởi động săn giết kế hoạch. Haha, ha, ha bảy bố lâu như vậy, rốt cục đến phiên ta xuất thủ. Hàn lão đầu hưng phấn xoa xoa tay, một lần này cho ngươi biểu hiện một trận cái gì gọi là rắn nuốt voi. Chơi chết giang thị tập đoàn. Cùng ngày, hương giang thị trường chứng khoán gió nổi mây phun. Một bên khác, ma đô giang nhược hải từ bệnh viện tư nhân vẻ mặt trầm trọng đi ra. Ba tâm hắn âm trầm, nhìn thấy bên ngoài ánh nắng tươi sáng, hắn chỉ cảm thấy nội tâm ú ám, không có một tia ánh sáng. Bởi vì khoảng thời gian này, hắn thường thường cảm giác được đau đầu, nhất là dùng nao quá độ hoặc là cảm xúc kích động lúc, đầu liền đau. Vừa mới bắt đầu hắn còn không chú ý, cho rằng đây là công tác bận rộn, tinh thần mệt mỏi nguyên nhân cho rằng nghỉ ngơi một trận liền tốt. Kết quả, tình huống như vậy không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại theo thời gian đưa đẩy ngày một thậm tệ hơn. Thế là, mấy ngày trước hắn qua tới nơi này tiến hành một lần toàn phương vị kiểm tra sức khỏe, chủ yếu nhất là kiểm tra đại não có vấn đề hay không. Kết quả hôm nay kiểm tra sức khỏe báo cáo ra, thật vẫn xảy ra vấn đề. Hắn đầu góc bên trong có một viên khôi u, ở vào náo chai trung bộ, vừa vặn áp bách hắn thần kinh hệ thống cho nên khi hắn dùng nao quá độ thời điểm liền sẽ kích thích khối u, khiến cho đầu đau vô cùng. Y sinh nói, đây là một viên ác tính khối u, tốc độ tăng trưởng nhanh vô cùng, cho nên tốt nhất phải mau chóng làm giải phẫu đem nó cắt bỏ ra ngoài, bằng không thì chờ nó lớn hơn, giải phẫu phức tạp hơn, phong hiểm càng lớn. Giang Nhược Hải chưa từng có như thế thất hồn lạc phách. Mặc kệ hắn là u ác tính hay là u lành tính, chỉ cần liên quan đến đại nao vấn đề đều tuyệt đối không phải tiểu vấn đề, húng chi còn muốn làm giải phẫ hơi không cẩn thận khả năng mệnh liền không có. Hắn còn trẻ, hắn không muốn chết. Hắn còn rất nhiều lý tưởng khát vọng đi thực hiện. Hắn muốn trở thành giang thị tập đoàn trưởng môn nhân, sau đó dẫn đầu giang thị tập đoàn leo lên cao hơn bậc thang. Hắn còn muốn tìm lâm bác Phàm bạch thanh tuyết đôi kia tiện nhân báo thủ. Hắn còn muốn. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng là vừa nghĩ tới trong đầu viên kia liệu, lập tức liền cái gì cũng không nghĩ. Bởi vì hắn hiện tại, càng muốn đem trong đầu viên kia khối u diệt trừ nhường hắn thân thể khôi phục khỏe mạnh. Ba lúc này, một chiếc điện thoại đánh vào, là hắn thư ký đánh tới. "Uy, chuyện gì?" Hắn ngữ khí bình thản nói, trước mặt thuộc hạ hắn muốn bảo trì huy nghiêm, không thể để người ta biết đầu của hắn có một viên lưu, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có người chính đang ác ý bán tháo duẫn sinh vật cùng tô dô ta nguồn năng lượng mới hóa đơn, trước mắt duẫn sinh vật sụt giảm 5%, tozotà nguồn năng lượng mới sụt giảm 6%. Hiện tại đồng sự hy vọng ngươi mau trở về chủ trì đại cuộc. Giang Nhược Hải trong lòng cà kinh, lập tức trả lời, ngươi trước để cho người nhìn chằm chằm, ta lập tức trở lại. Làm Giang Nhược Hải trở lại tập đoàn cao ốc thời điểm, hai cái cổ phiếu lại sụt giảm một vòng, trong đó dùn sinh vật sụt giảm 7%, tô dô ta nguồn năng lượng mới ngã thẳm nhất, sụt giảm 9%. Hai cái cổ phiếu thị trị cộng lại, tổng cộng bước hơi gần 50 ức. Tình huống như vậy rất không phổ biến, Giang thị tập đoàn tổn thất không nhỏ Hơn nữa Nga đều là bọn hắn tập đoàn dưới cờ đưa ra thị trường công ty, muốn nói sau lưng không có gì âm mưu chỉ sợ cũng không ai tin. Điều tra rõ ràng sau lưng tiền bạc lai lịch hay không. Rốt cuộc là ai nhằm vào ta Giang thị tập đoàn? Giang Nhược Hải đi thẳng vào vấn đề hỏi. Giang thị tập đoàn CEO thận trọng nói, trước mắt còn không có điều tra ra được, đối phương vô cùng rào hoạn, thủ đoạn vô cùng ấn ấp, phân chia gần 100 cỗ tài chính ra trợ, thông qua mặt dịn tra điểm, tổ ti tài chính công cụ. Làm không chúng ta tập đoàn dũng sinh vật cùng Tô Zô ta nguồn năng lượng mới. Trước mắt đoán sơ qua tiền bạc đạt tới 100 ức, trình độ uy hiếp tương đối cao. Giang Nhược Hải cũng biết sự tình rất khó giải quyết, bởi vì đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ba chúng ta hai nhà công ty có cái gì tiêu cực tin tức sao? Hoặc là chúng ta tập đoàn có tiêu cực tin tức sao? Giang Nhược Hải hỏi. CEO lắc lắc đầu, trước mắt không có, đây mới là để ta cảm thấy địa phương kỳ quái. Bởi vì chúng ta hai nhà này đưa ra thị trường công ty cơ bản đều là tốt, công ty phát triển không ngừng, hiệu quả và lợi ích phi thường tốt, đối phương làm không ta công ty căn bản không có lợi ích. Ba trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta trước tiên đem giá cổ phiếu kéo lên, không nên để cho nó ngã quá khó nhìn. Mặt khác, người lại đối ngoại phóng thích một hai đầu lợi ích tin tức, đem cổ phiếu thị trị kéo lên. Giang Nhược Hải có trật tự nói, đây là thông thường thao tác phương pháp, cũng là trước mắt nhất được hữu hiệu phương pháp. thế là Giang thị tập đoàn lập tức rút mất 30 ước tài chính ra trận cứu cấp. Mặt khác, dùn sinh vật cùng Tô Dô ta nguồn năng lượng mới phân biệt đối ngoại thả ra một đầu lợi ích tin tức. Dùn sinh vật ở nào đó lĩnh vực phương diện nghiên cứu lấy được tân đột phá. Tô Dô ta nguồn năng lượng mới lại ký kết một bút 50 ước đại đan Hai bên kết hợp phía dưới, hai cái cổ phiếu thị trị rốt cục từ từ kéo lại, tại xế chiều báo cao cuối ngày thời điểm giảm mức độ về tới 3% phạm vi bên trong cuối cùng là bảo vệ hai nhà đưa ra thị trường công ty thị trị. Kết quả ngày thứ hai mới vừa bắt đầu phiên giao dịch, dùn sinh vật cùng Tô Dô ta nguồn năng lượng mới cổ phiếu lại tiếp tục sử dụng giảm, mới bắt đầu phiên giao dịch không đến một giờ giảm mức độ liền vượt qua 5%, tình thế so với hôm qua còn muốn nghiêm trọng. Giang Nhược Hải không thể không lại giữ vương tinh thần đến chỉ huy, tránh khỏi thị trị bốc hơi quá nhiều, tổn thất quá nặng. Nhưng là lợi ích tin tức hôm qua đã lợi dụng qua, hôm nay không có. Cho nên giang thị tập đoàn chỉ có thể từ nội bộ lần nữa rút ra 30 ức tài chính vào sân cứu chữa, một lần nữa bảo trụ hai cái cổ phiếu, giảm mức độ không tính nghiêm trọng. Thế nhưng là ngày thứ ba, hai cái cổ phiếu lại một lần nữa cùng ngã không ngừng, hơn nữa tình huống so với hôm qua còn nghiêm trọng hơn, không đến 1 giờ hai cái cổ phiếu giảm mức độ đều vượt qua 6%, một mảnh thảm đạo. Giang Nhược Hải nhìn ra mặt đều xanh. Đây rốt cuộc là phương nào tư bản, cư nhiên vận dụng gần 200 ức tài chính. Chuyên môn đối phó hắn Giang thị tập đoàn. Như vậy bất kể chi phí, đây là cái gì thủ, cái gì hoán A. Giang tổng, chúng ta còn muốn tiếp tục kéo cao giá cổ phiếu sao? Đương nhiên muốn. Nếu như chúng ta mặc kệ, giá cổ phiếu liền sẽ phát triển mạnh mẽ, tài sản trên diện rộng bị giảm giá trị, chúng ta làm sao hướng đồng sự bằng hàn giao. Thế nhưng là tài chính có chút không đủ. Giang nhược hải nghiến răng nghiến lợi, liền xem như mượn, cũng phải cho ta cho mượn đến. Thế là... Giang thị tập đoàn khẩn cấp hướng ngân hàng mượn tạm ra một bút 30 ước ngắn hạn tài chính, xem như cứu cấp tài chính ra trận cứu thành phố. Liên tục 5 ngày, song phương triển khai ngươi tranh ta đoạt cổ phiếu đánh ràng co. Ba trong đó, Giang thị tập đoàn đầu nhập vào gần 150 ước, lâm bác phàm bên này đầu nhập vào vượt qua 300 ước tài chính, cuối cùng giá cổ phiếu giảm mức độ bảo trì ở 5%. Ba thoạt nhìn là Giang thị tập đoàn chiến thắng, bởi vì bọn hắn bỏ ra tài chính ít nhất, giảm mức độ khống chế ở an toàn phạm vi bên trong Nhưng là, Giang thị tập đoàn cũng có 150 ước tài chính bị bảo hộ ở giá cổ phiếu, muốn lấy đi ra cũng không dễ dàng như vậy. 5 ngày về sau, nghỉ ngơi 2 ngày, một cái tin đồn thất thiệt tin tức chuyển ra. chương 265, lời đồn không thể tin. Các người nghe nói không? Giang thị tập đoàn người nối nghiệp Giang Nhược Hải đã bị bệnh nặng, cũng là bệnh năn y, cho nên dùn sinh vật cùng tô dô ta nguồn năng lượng mới cổ phiếu mới có thể cùng ngã. Thật hay giả? Hắn còn trẻ như vậy, chữa bệnh điều kiện lại tốt như vậy. Làm sao sẽ bị bệnh nặng đây? Thật, ta may mắn gặp một lần, sắc mặt tái nhuận, vô cùng không khỏe mạnh. Không phải là túng dục quá độ A. Giống Giang Nhược Hải dạng này có tiền có thế quý công tử, khẳng định có rất nhiều nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lửa ôm ấp yêu thương, người trẻ tuổi đều biết, nhất thời cầm giữ không được hát hát. Không nên nói lung tung, Giang Bạch Hải người này rất tự hạn chế, rất ít đụng nữ nhân, nhưng cái kêu loạn thất bát tao địa phương cũng rất ít đi. Nghe nói là phạm thái Tuế đắc tội Bồ Tát Sự tình càng truyền càng không hợp thói thưởng, cuối cùng đều truyền đến trên thân bị mấy loại bệnh, trong đó bao quát bệnh giang mai. Khi tin tức kia truyền đến giang nhược hải lộ thai, hắn tâm lý thấp hỏng, chẳng lẽ hắn bị khối ưu sự tình bại lộ. Ba chuyện này thế nhưng là chỉ có hắn và y sinh biết rõ, liền xem như y sinh cũng bị hắn trả kết xù phí bịt miệng, nhường hắn không nên nói lung tung. Liền kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng bị hắn tiêu hủy. Bởi vì hắn biết rõ, thân làm giang thị tập đoàn người nối nghiệp, tương lai trưởng môn nhân là giang thị tập đoàn chuyển thừa tiếp hy vọng, bị ký thắc kỳ vọng. Nếu như chuyện này thật bị ngoại giới biết rõ, như vậy hắn giang thị tập đoàn sẽ bị thương nặng. Tổn thất không phải một điểm nửa điểm, khả năng thị trị trực tiếp bị chém ngang lưng. Hơn nữa, vì bảo trụ giang thị tập đoàn, hắn có thể sẽ bị làm thành con rơi vứt bỏ, đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Thế là, hắn mang thấp thỏng tâm lý, bật máy tính lên xem, trông thấy phía trên lưu chuyển xôi súng sủ, kết quả tất cả đều là vu vơ vù v Một điểm thực chất cái gì cũng không có, tâm lý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. giả tất cả đều là giả Hắn tâm lý không biết là nên khóc hay nên cười, cười là bởi vì Internet truyền bá tất cả đều là giả khóc là bởi vì hắn thật bị bệnh nặng, trong đầu có một viền côi u, dùng não quá độ liền sẽ đau đầu. Ba lúc này, một cái điện thoại gọi tới, cha hắn. Ui, cha. Giang Nhược Hải nghe. Điện thoại truyền đến uy nghiêm thanh âm, A Hải, Internet bên trên sự tình người đều biết ta. Biết rõ, nói ta bị bệnh nặng, ta đoán chừng đây là mưu đồ ta giang thị tập đoàn sau lưng tư bản giờ cho quỷ, ta cũng tìm một cơ hội tiến hành thanh lọc, bảo trụ chúng ta giá cổ phiếu. Giang Nhược Hải nói ra, được, ngươi bản thân biết là được, ngươi làm việc ta yên tâm. Cuối tuần hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, thị trường chứng khoán lại một lần nữa khai trương. Bởi vì liên quan tới Giang Nhược Hải bệnh nặng tin tức xôn xao, cổ dân phổ biến tồn tại lo lắng cảm xúc, không cần lâm bắc phạm bọn hắn xuất thủ. Hai nhà đưa ra thị trường công ty dùn sinh vật cùng Tô Dô ta nguồn năng lượng mới làm thấp đi, bắt đầu phiên giao dịch ngã xuống 3%. Sau đó, Lâm Bác Phạm bọn hắn cũng cấp tốc độc thủ, điên quần bán tháo hai công ty cổ phiếu. Không đến 2 giờ, hai cái cổ phiếu sụt giảm 7%, thoát nhìn còn có ngã xuống xu thế, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Giang thị tập đoàn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy nhiều như vậy tài chính đến tiến hành cứu cấp, cho nên chỉ có thể lập tức tổ chức khẩn cấp buổi họ báo thông qua thanh lọc sự thật đến cứu vạn giá cổ phiếu xu hướng suy tàn. Đối với một cái này buổi họp báo, ngoại giới cổ dân phổ biến chú ý, Giang thị tập đoàn các đối thủ chú ý, nhất là Lâm Bắc Phàm sau lương tập đoàn lợi ích càng là chú ý. Giang Nhược Hải xem như người trong cuộc có mặt buổi họp báo, một thân thẳng tắp bạch sắc âu phục, thoạt nhìn phi thường có tinh thần. Phóng viên tụ tập, buổi họp báo bên trong ngồi đầy người. Buổi họp báo tin tức, Giang Nhược Hải trước tiến hành giản yếu báo cáo Giới thiệu duẩn sinh vật cùng Tozo ta nguồn năng lượng mới một năm qua này lấy được thành tích, một năm mới kế hoạch, tương lai cũng sẽ hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ vân vân. Đây đều là thông thường thao tác, thế nhưng là đến đặt câu hỏi phân đoạn liền không thông thường, phóng viên nhao nhao nâng tay đặt câu hỏi. Phóng viên, Giang tổng ngươi tốt. Hiện tại ngoại giới lời đồn ngươi khả năng bị bệnh nặng, hơn nữa là bệnh năn y, cho nên duẩn sinh vật cùng Tozo ta nguồn năng lượng mới cổ phiếu mới có thể thụ ngươi mệt mỏi, một đường hạ xuống. Xin hỏi đối với cái này người có ý kiến gì không? Giang Nhược Hải khẽ mỉm cười, chỉ mình nói, ngươi xem ta bộ dáng bây giờ, giống như là bị bệnh nặng người sao? Phóng viên không có trả lời, hiện trường trong và ngoài nước phóng viên đều bận rộn làm ghi chép. Giang Nhược Hải nói tiếp, đây đều là ngoại giới tin đồn, nghe nhầm đồn bậy, không chân thực. Như ta hiện tại mới hơn 20 tuổi niên kỷ, nói một câu khoe khoang mà nói chính là phong nhã hào hoa tuổi tác, làm sao sẽ như bệnh? Hôm trước, ta còn đi bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe, cuối cùng lấy được kết quả chính là ta thân thể vô cùng khỏe mạnh. Giang Nhược Hải móc ra một tấm kiểm tra sức khỏe báo cáo, để các vị phóng viên quan sát cùng chụp ảnh, lưu làm chứng theo. Đây là hắn đã chuẩn bị trước, có thể nói là thật, cũng có thể nói là giả. Ba sở dĩ nói là thật, là bởi vì phía trên giấy chứng nhận cùng con dấu đều là thật, toàn bộ đến từ chính quy y viện, có được quyền uy nhất giải thích, hoàn toàn có thể hồ lộng nhóm người này phóng viên. Nói là giả. Bởi vì đây chính là hắn bỏ tiền mua thông ý viện ngụy tạo, cùng tình trạng cơ thể của hắn không hợp. Nhìn thấy đám người một bộ giật mình dáng vẻ, Giang Nhược Hải mới đem kiểm tra sức khỏe báo cáo cất đi, mặt không đổi sắc nói, cho nên ta đoán chừng việc này có tám thành là đối thủ đã kích ta mà chọn lựa nói xấu thủ đoạn, vì lợi ích quả thực cái gì đều không để ý. Ở đây, ta khuyên bọn hắn tốt nhất có chừng có mực, bằng không thì ta sẽ cầm lấy luật pháp vũ khí, giữ gìn bản thân ích lợi. Câu nói sau cùng, nói nói năng có khí phách. Thanh sắc câu lệ. Ba ba ba đùng đùng. Hiện trường phóng viên đều là hắn lớn tiếng khen hay. Ngay sau đó, Giang Nhược Hải lại trả lời mấy vấn đề, nhằm vào Internet bên trên một chút không thật tin tức tin tức từng cái tiến hành bắt bỏ, nói rất có ly có cứ làm cho người tin phục Theo buổi họp báo tiếp tục tiến hành, dù sinh vật cùng Tô Dô ta nguồn năng lượng mới giá cổ phiếu ngã xuống xu thế lấy được mong đợi ổn, hơn nữa đang chậm rãi kéo lên, hôm nay ngã tổn hại hẳn là có thể khống chế ở 3%. Cơ b Hôm nay buổi họp báo có thể vẽ lên một cái viên mạn dấu chấm tròn Thế nhưng là đúng lúc này, chính đang rong rạc Giang Nhược Hải bỗng nhiên cảm giác được một trận tròn váng, sau đó từ đầu chỗ sâu chuyển đến đau đớn kịch liệt, loại này đau đớn so trước kia tới càng thêm khắc sâu. a Ta đầu! Đau quá! Giang Nhược Hải hai tay ôm đầu, vô lực ngồi sổng xuống, sau đó ngã trên mặt đất chóng, sắc mặt vô cùng trắng bạch, trắng bạch bên trong còn mang theo một tia thanh sát. Bất thình lình một màn, kinh hại tất cả mọi người tại chỗ. Nhất là Trấn Kinh ở đầy phóng viên. Giang công tử thế nào? Làm sao đống nhiên kẻ xỉu? Phát sinh cái gì? Vừa rồi ta nghe đến hắn hô nhức đầu. Hắn không phải thân thể khỏe mạnh sao? Làm sao nhức đầu ngất đi? Có nội tình. Đây mới là Đại Tân Văn A. Sau đó, liền là rắc rắc rắc chụp ảnh âm thanh, còn có video, tuyệt đối cao thanh. chương 266, đánh chìm cổ phiếu, cuốn đi kết sủ lợi ích. động thủ. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng lưu đại sư bên này người quyết định thật nhanh, lập tức bán tháo cổ phiếu. Ba chúng ta chờ đợi cơ hội tới, lập tức bán tháo trong tay cổ phiếu. Đoán mệnh khất cái bên kia người cũng phi thường hương phấn, nhanh chóng động thủ đem tích được cổ phiếu cũng nhanh chóng bán tháo ra ngoài. Hai cố này đại thế lực can thiệp phía dưới, dùn sinh vật cùng tô dô ta nguồn năng lượng mới giá cổ phiếu ứng thanh rơi xuống, trực tiếp trọng tỏa 10%. Truyền thông, thủy quân lập tức cho ta lên Lần này chúng ta nhất định muốn đem no giá cổ phiếu đập nát. Lưu đại sư bên này lập tức bắt đầu vận chuyển tốc độ cao, lần này cần nhất quyết thắng bại. Đem chúng ta khoảng thời gian này thu thập hắc liêu lộ ra ánh sáng, nhất định muốn đem giang thị tập đoàn triệt để vô xuống. Ba cơ hội lần này ngàn năm một thở tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đoán mệnh khất cái bên này cũng không cam chịu yếu thế, lập tức động thủ. Hai phe thế lực không hẹn mà cùng áp dụng tổng tiến công hình thức. Thế là, Internet. Các đại truyền thông toát ra các loại các dạng tin tức. Giang thị tập đoàn công tử Giang Nhược Hải vì sao ở buổi họp báo lúc té xỉu? Trong đó chân tướng là gì? Ba chỉ sợ hắn thật sự có bệnh năn y, cho nên mới bệnh phát té xỉu. Đây chính là sự thật không cần giải thích. Giang thị tập đoàn, Giang Nhược Hải Giang tổng, còn muốn lừa gạt chúng ta đến khi nào? Từ hiện trường buổi họp báo phản ứng tình huống đến xem, Giang Nhược Hải nguyên lai biểu hiện rất bình thường, đột nhiên ôm đầu ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ sợ là bệnh động kinh dám công nhiên mở miệng nói dối, đây là một cái không đáng tín nhiệm tập đoàn. Không có Giang Ngược Hải, Giang Thị tập đoàn còn có thể đi bao xa. 6. Bà còn có dùn sinh vật, Tô Dô ta nguồn năng lượng mới hai công ty một chút tin tức cũng lộ ra ánh sáng. Nói thí dụ như, nào đó một cái cao quản hối lộ địa phương còn lớn, nào đó một cái cao quản quan hệ bất chính tin tức, nào đó một cái công ty sản phẩm tồn tại giả mạo nguy liệt tình huống, nào đó một cái báo cáo 5 lầm giả. Những cái này tin tức đều có ảnh có video, thoạt nhìn vô cùng đáng tin. Theo tin tức xôn xao, mặt khác cổ dân cũng đi theo nhau nhau bán tháo, nhanh chóng bán tháo trong tay cổ phiếu. Lưu đại sư bên này. Đại sư, ta phát hiện có mặt khác một cỗ tư bản đồng thời cũng đang làm không dùn sinh vật cùng tô dô ta nguồn năng lượng mới hai cái cổ phiếu, tổng tư bản đoán chừng có 150 ước. Ba chính đang thao tác hàn lão đầu hướng lưu nhất thủy đại sư báo cáo. Trước mắt chúng ta song phương hẳn là bạn không phải địch, trước tạm thời mặc kệ hắn Toàn lực làm không dùn sinh vật cùng tô dô ta nguồn năng lượng mới, giá cổ phiếu ngã càng thấp, chúng ta kiếm lời thì càng nhiều. Không có vấn đề, quân ở trên người ta. Hàn lão đầu đảm nhiệm nhiều việc, sau đó tiếp tục hưng phấn thao tác. Hai cái cổ phiếu giá cả một đường quân ngã, cuối cùng rất phá 15%. Lúc này, hai cái cổ phiếu thị trị cộng lại đã bước hơi sạch 120 ước tả hữu, đây đối với giang thị tập đoàn mà nói, quả thực là không thể tiếp nhận, bọn hắn nhất định phải đem giá cổ phiếu kéo trở về. Bằng không thì mặc kệ phát triển, cuối cùng khả năng ngã chết tài sản giá trị thực. Thế nhưng là, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, trong tay mình đã không có dư thừa tiền bạc. Ba trước đó tài chính bị toàn bộ bộ ở giá cổ phiếu mặt, bọn hắn đã không có cách nào ra trận cứu cấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái đưa ra thị trường công ty cổ phiếu một đường cùng ngã. Ba hơn nữa Giang nhược hải hiện tại chính đang đưa đi bệnh viện cấp cứu, bọn hắn mất đi chỉ huy quan, đã loạn cả một đoàn. Dù cho đồng sự áp dụng một chút các biện pháp khẩn cấp Ý nguyên không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn Cùng ngày thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, dùn sinh vật sụt giảm 21%, Tô ta nguồn năng lượng mới sụt giảm 22%, hai công ty giảm mức độ đều vượt qua 20%, tổng thị trị bốc hơi 1 năm, gần 160 ước. Ngày thứ 2, sụt giảm tiếp tục. Lưu nhất thủy đại sư bên này thế lực cùng đoán mệnh khất cái bên này thế lực lại tiếp tục ném ra đáng kể bán đơn điên cùng công kích, hơn nữa cổ dân cùng nhau bàn tháo. Hai nhà đưa ra thị trường công ty cổ phiếu ứng thanh rơi xuống. Một ngày này cổ phiếu mặc dù không có ngày thứ nhất ngã thảm như vậy, nhưng là giảm mức độ cũng đạt tới 15%. Hai nhà đưa ra thị trường công ty thị trị bốc hơi gần 100 ức, tổn thất nặng nghề. Ngày thứ ba, Giang thị tập đoàn rốt cục tập hợp lại, liều mạng hộ bàn. Đầu tiên, bọn hắn lại một lần nữa tổ chức buổi họp báo, nhằm vào trước đó ở Internet lưu truyền rất nhiều nước bẩn tiến hành phản bác, còn gửi một cái lợi ích tin tức. Đồng thời lại mượn tạm món tiền tài lớn ra trận cứu cấp. Thế nhưng là, theo Giang Nhược Hải chân chính kiểm tra sức khỏe báo cáo đem ra công khai, Giang Thị tập đoàn tất cả cố gắng đều trôi theo nước chảy, lại bị một côn đánh tới mặt đất. Và cuối cùng, hai nhà đưa ra thị trường công ty cổ phiếu giảm mức độ đạt đến 10%. Tiếp đó, Giang Thị tập đoàn nhiều lần nghị phản công, nhiều lần nghị vãn hồi thị trường chứng khoán, kết quả vừa mới hùng khởi một hồi liền bị vốn kết xù đập nát, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cổ phiếu một ngày không bằng một ngày. Lòng như lao cát. Đi qua gần hơn nửa tháng, hai nhà đưa ra thị trường công ty giảm mức độ đạt đến 60%, thị trị bước hơi vượt qua 400 ức, giá cổ phiếu triệt để rất phá sạch sẽ tài sản giá cả, biến thành không người hỏi thăm cải trắng. Giang thị tập đoàn cũng bởi vì thế mà tổn thương nguyên khí nặng nghề, kém chút ngã ra ngàn ức tập đoàn hàng ngũ. Ba lần này, vô luận là lưu nhất thủy bên này 4 đại tập đoàn, hay là đoán mệnh khất cái bên này bốn đại thế lực, song phương đều ăn đầy nổi đầy bác, miệng đầy đều là dầu. Cười miệng tuet tuet. Ba nhất là lưu nhất thủy ở một bên, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền làm, hơn nữa tiền bạc cũng lớn nhất, cho nên kiếm được nhiều nhất. Ba hơn nửa tháng này, bọn hắn từ hai nhà đưa ra thị trường tập đoàn cổ phiếu bên trên hào lấy 250 ức tài chính, tỷ lệ hồi báo đạt đến 50%, tham dự mỗi người đều ăn rất no. Ba liền nói lâm bác Phàm hắn tài chính đạt đến 200 ức, tổng tiền bạc 2 năm, như vậy một vòng này xuống tới hắn kiếm lời đi 100 ức. So với hắn làm mấy cái tống nghệ tiết mục kiếm được tiền còn nhiều hơn. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích thị trường chứng khoán, bởi vì thực sự quá kiếm tiền. Lâm Bác Phạm phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Tựa hồ còn có thể lại làm một đợt. Lâm Bác Phạm xem xét tin tức, Giang Nhược Hải đã từ đi tổng tái chức vụ, tiến vào y viện an dưỡng, chuẩn bị làm giải phẫu lấy ra trong đầu khối u. Vì cam đoan giải phẫu sát xuất thành công, bọn hắn mời Hải ngoại chứ danh não khoa giải phẫu chuyên gia lo dần sơ tự mình cầm đao. Gia hỏa này mặc dù là một người nước ngoài, hơn nữa 50 tuổi, nhưng là ở náo khoa giải phẫu lĩnh vực sát thực rất có thành tích, hắn tự mình thao tác giải phẫu sát suất thành công so với người khác đề cao 10%. Hơn nữa, đi qua náo khoa chuyên gia tổ phân tích, Giang Nhược Hải trong đầu viên kia khối U phát hiện tương đối sớm, còn phi thường nhỏ bé, giải phẫu bị thương nhỏ, đoán sơ qua sát suất thành công ở 60% trở lên. Chính là bởi vì có cái này lợi ích tin tức, hai cái đưa ra thị trường cổ phiếu hồi máu một đợt. Lâm Bác Phạm dự định tương kê tự kế, trước hết để cho Giang Nhược Hải giải phẫu thành công, sau đó làm cổ phiếu đi lên thời điểm, cắt đứt tính mạng của hắn, lần nữa cùng kiếm lợi một đợt, đem hắn ra trị triệt để nghiền ép sạch sẽ. Đồng thời, cũng nhất cử đem Giang Thị Tập đoàn đánh chìm đáy cốc. chương 267, Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3. Ken, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa. Trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc, Lâm Bác Phạm hắn Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến lần nữa cường hóa thời gian. Chỉ sợ sẽ là trên thị trường chứng khoán cái kia một đợt trăm ức tiền bạc hồi máu, nhường hắn nhất cử đạt đến cường hóa điều kiện. Lâm Bắc Phàm mở ra hệ thống giao diện. Kẻ có tiền hệ thống. thuộc tính, lực lượng 40, tốc độ 40, phòng ngự 40, khôi phục 40, khống chế 40, tinh thần 40. Thọ mệnh, 300 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Một xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%. 2. Xem Sơn Xuyên Thảo Mục Chi Thế, 100%. 3. Xem Bách Tính Gia Quốc Quốc Vận Chuyển, chưa giải tỏa. 4. Xem Thiên Địa Cản Khôn Chỉ Biến, chưa giải tỏa. 5. Xem Vũ Trụ Vạn Vật Thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiển tạp ít 3, hắc kim tạp ít 1. Tài phú, 232 ức. Đã dùng, 100 ức. Dư trị, 132 ức. 3. Hiện tại, Lâm Bác Phàm có được tài phú giá trị là 232 ức. Hắn và vợ hắn tài sản cộng lại đã vượt qua 450 ức ở thế hệ thanh niên bên trong đã coi như là phi thường rồi rào, đuổi sát thế hệ trước. Hơn nữa đây đều là trong sáng tài sản, toàn bộ đều là lấy vật thật, tài sản lưu động hoặc là tiền mặt tạo thành, không giống trên thị trường chứng khoán những cái kia cổ phiếu như vậy hư. Ba hiện tại, hắn thiên tử vọng khí thuật cũng đã đạt đến tầng 2 viên mãn, tiếp xuống sẽ tiến vào tầng thứ 3, đó đúng là một mảnh thế giới hoàn toàn mới, sẽ cho Lâm Bắc Phàm cung cấp càng thêm huyền ảo năng lực.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 Hắn thấy được vô số đầu dây từ trên người hắn rậm rạp chẳng trịt lan chẳng ra. Những cái này đường cong nhan sắc rực rỡ, có hòa hồng, có thủy lam, có thanh lục, có kim hoàng, có thổ hạt sắc. Mỗi một đường nét lại quán xuyên một đóa một đóa giống như là ngọn lửa một dạng tinh quang. Những cái này tinh quang cũng đàn sen rất nhiều nhan sắc, cùng đường cong nhan sắc một dạng. Mỗi một đạo tinh quang có lớn có nhỏ, lớn giống như húc nhật đồng thăng, nhỏ chỉ có điểm điểm ám đạm quan mang. Những cái này ngũ thải tân phân tuyến cùng lớn nhỏ không đều tinh quang hợp thành một tấm bao hàm toàn diện lưới, phản phất là một vùng vũ trụ tinh không, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đi đến nơi nào, thần bí khó lường, không thể suy nghĩ. Nếu như muốn truy đến cùng, phản phất sẽ làm cho người trầm mê mà không thể tự kềm chế. Như thế, cũng không biết qua bao lâu, lâm bác phàm mở mắt, con mắt đã trở nên thâm thúy như tinh không. Một loại mịt mờ, thần bí lại cao quý khí tức ở trên người hắn lan tràn. Ken Cường hóa kết thúc Ký chủ tấn thăng thiên tử vọng khí tầng thứ 3 xem bách tính ra quốc chi vận, 20%, đặt tới nhập môn cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 6 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Ken. Bởi vì ký chủ đột phá đến tầng thứ 3 nhập môn cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ một trương chiêu hiện tại. Số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính. Lực lượng 46, tốc độ 46, phòng ngự 46, khôi phục 46, khống chế 46, tinh thần 46.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 32 ức. Lâm Bác phàm cảm giác mình mạnh hơn. Loại này cường đại không chỉ có là trên thân thể cường đại, mà là từ trong ra ngoài một loại cường đại. Có lẽ, ở Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 trước đó, hắn còn có thể gọi là người, nhưng là bây giờ đã hướng về tiên thần phương hướng tiến hóa. Ba hiện tại, hắn chú ý nhất bản thân lấy được năng lực mới, Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 nhập môn cảnh giới ban cho huyền ảo năng lực. Căn cứ Thiên tử vọng khí thuật ghi chép, tầng thứ 3 xem bách tính ra quốc chi vận nhập môn cảnh giới có thể nhìn thấy người gia tộc thậm chí là quốc gia vận mệnh biết được hắn tương lai lành giữ Phúc họa có thể hướng lợi tránh hại quả thực là dị thường thần kỳ Lâm Bác Phàm nhắm mắt lại khi hắn lần nữa mở ra lúc chồng trắng mắt biến mất hai con ngươi đều là đ đèn kịt phản phất có thể đem quang mang hút đi vào giống như vũ trụ một dạng thần bí thâm thúy. nhưng là làm cho người càng thêm sợ hãi ở hắn trong mắt thế giới đã không phải là người tầm thường có khả năng nhìn thấy thế giới không nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ sânủy Không nhìn thấy qua lại không dứt thành thị đầu đường, chỉ có thấy được một mảnh vô tận đu ám tinh không, ở phiến tinh không này bên trên có vô số tinh quang đang lóe lên, mà những cái này tinh quang lại bị ngũ thải tân phân tuyến dẫn rát. Bộ này cảnh tượng, đúng là hắn trước đó đốn ngộ lúc nhìn thấy giống như lúc. Không chỉ như thế, lâm bác Phàm trừ bỏ nhìn thấy rầm rạp chẳng trị tinh quang bên ngoài, còn chứng kiến có từng bấy tinh vân, còn có từ tinh quang cùng tinh vân tạo thành tiểu vũ trụ. Những cái này tinh quang, tinh vân... Tiểu vũ trụ dựa theo quy luật tính toán, có đang không ngừng hấp thu ngoại giới chất dinh dưỡng phát triển lớn mạnh, có không ngừng bị ngoại giới hấp thu chất dinh dưỡng dần dần sụt đổ. Thông qua những cái này vận chuyển biến hóa, Lâm Bắc Phàm thấy được một người, một cái gia tộc, một công ty thậm chí là một quốc gia vận mệnh biến hóa, thậm chí còn có thể thông qua những cái này vận mệnh tuyến nhìn thấy bọn họ là làm sao biến hóa. Đây là vận mệnh. Lại rõ ràng như thế hình tượng trình lên Lâm Bắc Phàm trước mắt. Tinh quang, liền là người khí vận sao? Tinh Vân Liên là tộc vận sao? Tiểu vũ trụ chẳng lẽ liền là quốc vận? Như vậy những cái này ngũ thải tân phân tuyến đầu, liền là mọi người vận mệnh tuyến. Lâm Bác Phàm tự hỏi tự trả lời, tuy nói là đặt câu hỏi, lại ở tâm lý cho mình câu trả lời khẳng định. Bởi vì trừ cái đó ra, không còn giải thích. Lâm Bác Phàm nhìn thấy vũ trụ tinh không, trừ bỏ u ám bối cảnh, mặt khác tinh quang nhan sắc cùng vận mệnh tuyến nhan sắc đại khái có thể chia làm 5 loại, phân biệt là mộc lục sắc, hỏa hồng sắc, thổ hạt sắc, kim hoàng sắc, Thủy làm sát. Căn cứ thiên tử vọng khí thuật ghi chép, 5 loại này nhan sắc phân biệt đại biểu 5 loại khí vận, phân biệt là mệnh vận, mục, tộc vận, hỏa, quan vận, thổ, tài vận, kim, tình vận, thủy. Mỗi một đạo tinh quang đều đan xen 5 loại này nhan sắc, có nhan sắc tương đối sáng tỏ, có thì tương đối tối nhạt. Vận mệnh tuyến cũng là 5 loại này nhan sắc, đại biểu khí vận liên lụy. Cũng tỉ như nói tộc vận, có được liên hệ máu mủ người tộc vận tuyến sẽ nối liền cùng nhau. Cuối cùng hội tụ đến đại biểu tộc vận hỏa hồng sắc tinh vân bên trong, hình thành một đầu phân bố dày đặc mạch lạc. Còn có quan vận tuyến, kỳ thực liền là sự nghiệp tuyến, vì cùng một công ty hiệu mệnh, hoặc là bởi vì sự nghiệp liên hợp lại cùng nhau, người quan vận tuyến liền sẽ nối liền cùng nhau, hội tụ đến đại biểu công ty thổ hỏa sắc tinh vân. Mỗi một đầu vận mệnh tuyến lại phân chia sáng tối hai đầu tuyến, minh tuyến là đưa vào, ám tuyến là phát ra, làm đưa vào lớn hơn phát ra lúc, tương đương với ở hấp thu chất dinh dưỡng, khí vận đang tăng cường trái lại thì bị suy yếu. Như thế ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành rối gen phức tạp vận mệnh võng. Ba phiên này vận mệnh võng, hoặc giả nói là vận mệnh tinh không, là hoàn toàn không nhận khoảng cách ảnh hưởng, chỉ cần có quan hệ hoặc là tương lai sẽ phát sinh quan hệ, đều sẽ có sợi dây gắn kết tiếp, có thể khiến người ta truy căn tìm mượn. Loại này năng lực có chút cùng loại với ít Giáo sư tâm linh cảm ứng, hơn nữa còn là thông qua đặc thủ dụng cụ phóng đại tâm linh cảm ứng. Chỉ bất quá Úy Giáo sư là thông qua tâm linh dị năng làm được. Lâm Bác Phàm là thông qua vận mệnh dẫn dắt đến làm được chương 268 Thấy rõ người vận mệnh, toàn trí toàn năng Thứ một lần Lâm Bác Phàm căn cứ trên người vận mệnh tuyến Còn có giang nhược hải phương vị Lập tức đã tìm được đại biểu giang nhược hải tinh quang Gia hỏa này trên người có hồng lam thanh kim hạt 5 loại nhan sắc Trong đó lam sắc, tình vận, cùng thường nhân không khác Ý vị này ở tình dục phương diện Gia hỏa này giữ mình trong sạch khống chế tương đối tốt Hồng sắc, tốc vận, nồng hậu nhất Điều này nói rõ ra tộc quan hệ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, kỳ thực hắn có thể đi đến một bước này cũng bởi vì hắn sinh ra ở một cái giàu có và đông đúc gia đình, cho nên gia đình quan hệ đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Kim sắc, tài vận, cũng rất nồng đậm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hạt sắc, quan vận, tương đối ảm đạm bởi vì gần đây thân thể nguyên nhân, hắn mới từ tổng tài chức vị tháo xuống, hoạn lộ nhận lấy đà kích. Thanh sắc, mệnh vận, nông cắn nhất, bởi vì hắn đã sống không lâu. Lại nhìn những cái này kết nối lấy hắn khí vận tuyến, hắn tình vận tuyến kết nối lấy ba nữ nhân, trong đó một đầu tình vận tuyến tương đối sáng tỏ, giải thích xảy ra quan hệ, quan hệ càng tiến lên một bước, hơn nữa còn có gốc mắc. Mặt khác hai đầu tình vận tuyến vẫn còn tương đối ảm đạm, giải thích có thể là ở vào ám muội quan hệ, hoặc là còn không có gặp gỡ. Hắn tộc vận tuyến kết nối lấy đại biểu hắn gia tộc tinh vân, còn kết nối lấy mấy chục người, trong đó tương đối thô to chỉ có hai đầu, đó chính là hắn cha mẹ. đồng thời cũng nhìn ra Hán cha và mẹ đối với hắn ảnh hưởng lớn vô cùng. Hắn tài vận tuyến cùng quan vận tuyến đều thật chặt kết nối lấy một đóa tinh vân, một đóa tinh vân còn bị rất nhiều tinh quang kết nối lấy, vô cùng khổng lồ, không thể nghi ngờ đây chính là Giang thị tập đoàn. Về phần sau cùng vận mệnh tuyến, thì chăm chú cùng Lâm Bắc Phàm tinh quang liên hệ với nhau, không ngừng bị chuyển vận chất dinh dưỡng. Ý vị này, hắn mệnh bị Lâm Bắc Phàm khống chế. Nhìn đến đây, Lâm bác Phàm cuối cùng mở rộng mắt. Thông qua vận mệnh võng Hán cư nhiên nhìn thấy một người nhiều như vậy tin tức, có thể nhìn ra tương lai một chút biến hóa. Tỷ như, tài vận ảm đạm, nhưng là tài vận tuyến thu to, chỉ là còn chưa đủ sáng tỏ. Điều này nói rõ ra hỏa này thiên sinh có tài vận, sẽ đại phú đại quý, chỉ cần thuận lấy tài vận tuyến phương hướng tìm đi qua, vậy liền sẽ nhanh chóng phát đại tài. Tỷ như, cô nhi muốn tìm bản thân thân nhân, chỉ cần thuận lấy tộc vận tuyến phương hướng tìm đi qua, vậy liền nhất định có thể tìm tới. Còn có nhân duyên, nhìn xem tình vận tuyến liền biết có bao nhiêu tình nhân, biết rõ chân chính người yêu ở phương nào. Nhìn Tinh Vân cùng Tiểu Vũ Trụ, nếu như phát triển lớn mạnh, đã nói lên sự nghiệp phát triển không ngừng, quốc vận hưng thịnh. Vô cùng thần kỳ, xem xét một cái chuẩn. Về sau, ta chẳng phải là trở thành toán mệnh đại sư. Lâm Bác Phàm cảm giác có chút nhức cả chứng, thiên tử vọng khí thuật tầng 1 nhường hắn trở thành một cái ý sinh, cái này coi như đáng tin tuệ. Kết quả tầng 2 để nó trở thành một tên phong thủy đại sư, hiện tại lại trở thành toán mệnh đại sư càng ngày càng không hợp thói thượng, tất nhiên có thể nhìn thấy người khác khí vận, cũng cần phải có thể nhìn thấy bản thân. Lâm Bác Phàm rất ngạc nhiên, bản thân vận mệnh sẽ như thế nào? Ta tinh quang giống như có chút không giống bình thường. Lâm Bác Phàm kinh dị tự nói, hắn tinh quang có khác biệt gì? Người khác tinh quang là hồng lam kim lục hạt 5 loại nhan sắc đan vào một chỗ, mà hắn căn bản không có những cái này ngũ thải tân phân nhan sắc, chỉ có một đạo phi thường tươi đẹp tự sắc, giống như một đạo hành cổ chứng trạc tự sắc hỏa diễm. Lại như cùng húc nhật đông thăng tử dương, sắc sỡ lóa mắt, chiếu dọi tử phương. Dù cho chung quanh khổng lồ tinh vân, cũng không che giấu được nó quang mang. Ba cái này tử dương, đại biểu cái gì? Lâm Bác Phàm không minh bạch, vì sao bản thân quang mang chỉ có một đạo tử sắc, hơn nữa còn là trói mắt như vậy tử sắc, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn là xuyên Việt mà đến, còn bị hệ thống bám thân mới biến thành dạng này. Thiên tử vọng khí thuật giống như không có phương diện này đi chép. Cùng mắt khác so sánh, hắn tử quang lộ ra độc nhất vô nhị lại duy ngã độc tôn. Không nghĩ ra liền tạm thời không nghĩ, dù sao không chỗ xấu là được. Hắn tinh quang có rất nhiều đường nét liên tiếp ra ngoài, kết nối lấy hắn bằng Hữu Hàn lao đầu, tần lao đầu, kết nối lấy hắn địch nhân Giang Ngực Hải, Lý Vô Thường, kết nối lấy Sở Ta TV, Hồng Đẩu Trung Văn vong xí nghiệp. Trong đó một cái lớn nhất kết nối lấy vợ của hắn Bạch Thanh Tuyết, trừ bỏ tộc và tuyến, mà khác khí vận tuyến đều thật chặt nối liền cùng một chỗ, cơ hồ không phân người ta. Cứ như vậy, lấy Tử Dương làm hệ tâm hình thành một cái khổng lồ tinh vân. Thông qua một cái này khổng lồ tinh vân, thông qua giày đặc sen lẫn vận mệnh tuyến, bác phàm thấy rõ rất nhiều sự tình. Nguyên lai, like, Hàn lao đầu, tần lao đầu mấy người bọn hắn lại là chính huy tập đoàn, Khang chính tập đoàn mấy cái này, tập đoàn phía sau màn người cầm lái. Ba ta đã nói trên thế giới quả nhiên làm sao sẽ có ngốc như vậy tập đoàn, một mực bất kể chi phí ủng hộ Sở Ta TV, ủng hộ hắn và lao bà sự nghiệp, là bọn hắn một mực yên lặng trợ giúp ta. Cảm ơn, Mây Ca. Nguyên lai, like, cùng mình có vận mệnh liên quan còn có nhiều người như vậy, đều trợ giúp qua ta. Làm sao đại bộ phận đều tập trung ở hương giang? Nơi này ta chưa từng đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, like, Lý Vô Thương cùng hắn có huyết hải thâm cứu. Đông Nam Á. Chẳng lẽ lần trước ma túy liền là hắn sai xử phái tới? Nếu như không phải là bởi vì thiên tử vọng khí thuật tiến hóa, khả năng cả một đời đều bị lừa gạn Gia hỏa này ẩn nút thật sâu, đáng tiếc vẫn là bị cầm ra tìm cơ hội cho hắn thêm điểm liệu. Nguyên Lai, like, sau lưng của mình còn ẩn tàng nhiều địch nhân như vậy, quả nhiên xuất khí liền là bị trời ghét tị. Đừng tưởng rằng che giấu ta liền không biết, về sau nhất định muốn tìm bọn hắn hảo hảo đuổi địch, xem ai thủ đoạn càng cao. Nguyên Lai, like, hắn ta người nhiều như vậy, yêu ta người cũng không ít. Võ Thiên Mị cùng mình ràng buộc sâu như vậy, cơ hồ không kém gì Bạch Thanh Tuyết, khó trách luôn là nghĩ chiếm ta tiền nghi. Ba còn có Dương Tiểu Nhi say rượu muội tử, tại sao cùng hắn cũng có tình cảm giằng buộc? nàng thích ta nàng vẫn là lao tiểu quỷ trực hệ Tôn nữ khó trách như vậy thích uống rượu hơn nữa phi thường có thể uống quả nhiên là nhất mạch tương thừa tăng thêm dương tiểu nhi liền là ba cái đỉnh tiêm muội tử ưa thích hắn không hiểu có chút xấu hổ cảm giác cùng cảm giác hưng phấn làm sao bây giờ a làm sao còn có một cái mọi tử là sao không biết rõ Lâm bác Phàm bỗng nhiên có một loại toàn trí toàn năng cảm giác bất luận cái gì bí mật đều không phải bí mật chỉ cần thấy được một người tinh quang Như vậy hắn vận mệnh sẽ bị bại lộ ở trước mặt hắn tùy tiện hắn quan sát Lâm Bác Phàm phát hiện dựa vào cái này vận mệnh võg trừ bỏ thấy do rất nhiều vận mệnh bên ngoài Lâm bác Phẳm có thể làm rất nhiều sự tình đầu tiên là định vị thông qua những cái này khí vận tuyến có thể định vị mình muốn tìm được người hoặc là xí nghiệp vô cùng thuận tiện thứ hai liền là phân rõ đi ta bởi vì khí vận tuyến có sáng tối 2 đầu tuyến Phàm là nghĩ từ trên người ta cường ngạnh chiếm lấy khí vận người như vậy cơ bản có thể phân rõ là định nhân Phàm là quán thâu khí vận cho ta người, như vậy cơ bản có thể phán định là bằng hữu. Còn có một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, kia liền là thuận tiện Lâm Bắc Phàm tìm ra muốn quật khởi người hoặc là phát triển không ngừng công ty xí nghiệp, sau đó sớm tiến hành đầu tư, dạng này hắn không phải lại nhiều một đầu phát tài đường dây sao? Giống lúc trước hắn đầu cơ trục lợi hành vi ở thị trường chứng khoán bên trong không thể thường xuyên chơi, du đầu ở luật pháp giáp danh, bởi vì không cẩn thận có thể sẽ bị giám thị cơ quan để ý. Sau đó phán định nhiễu loạn thị trường tội, vậy hắn trước đó kiếm được tiền đều phi pháp, vậy hắn tìm ai khóc đi. chương 269, ta ở nhân gian đã vô địch. So với kiếm tiền niềm vui thú, hắn càng hy vọng là mình tiếp tục lấy được cường hóa. Lâm Bác Phàm quyết định, khi ở hương giang cổ phiếu bên trên làm xong một đợt này về sau, tạm thời thu tay lại, sau đó thành lập một nhà đầu tư công ty chuyên môn làm đầu tư sinh ý, làm một gã người đầu tư. Bằng hắn năng lực bây giờ, tuyệt đối quăng tới một cái chuẩn không cần cân nhắc phong hiểm. Chỉ cần đem tiền phát ra, liền cái gì cũng không cần quản, chờ lấy kiếm tiền liền có thể, quá phù hợp hẳn cái này tiểu bạch kiểm bại ra tử phong cách. Ba ngoại trừ nhiều một hạng vọng vận năng lực, Lâm Bác Phàm Nghị thử một lần mặt khắc năng lực có hay không biến hóa. Hắn lần nữa mở to mắt, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn có thể nhìn thấy địa phương càng xa hơn. Nguyên lai like chỉ có phương viên 100 km, hiện tại lại đã đạt tới phương viên 1000 km, Phạm Vi làm lớn ra 10 lần 3 cái này khiến hắn nội tâm vui vẻ, ý vị này hắn có thể thi triển vọng khí giết người cùng 7 trận phạm vi càng rộng. Phương viên 1.000 km bên trong đều là hắn oanh tạc hù, năng lực này nên có bao nhiêu ngưu bức. Còn có lĩnh vực, cũng tăng vọt 10 lần, đặt đến phương viên 10 km. Dưới chân còn có 9 đầu long khí bảo hộ. ba cái này cũng mang ý nghĩa, trừ phi vận dụng giống bom nguyên tử, bom hí dồ dạng này siêu đại quy mô tính sát thương vũ khí, đồng thời hủy hoại phương viên 10 km thổ địa. Bằng không thì đừng mơ tưởng xúc phạm tới hắn Ba trên địa cầu, hắn tiếp cận vô địch Ba cái này năng lực tới thật kịp thời Có cửu báo cửu, có hoan báo hoan Đinh giải, hừ Dám phái người giết ta, hiện tại bắt người khai đào Lâm bác phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật Trong nháy mắt nhìn thấy phương viên ngàn km tất cả Sau đó vứt ra mấy chục cái trận pháp Những cái này trận pháp phân biệt bay về phía 7 địa phương Trong đó bốn nơi là đại hình xúc vật nuôi dưỡng căn cứ Trong đó ba nơi là đại hình nông pho thực phẩm gia công căn cứ, một năm giá trị sản lượng cộng lại vượt qua 200 ức, đây đều là đinh giải ở Hoa quốc sản nghiệp. Nhưng bố trí xong tất cả về sau, Lâm Bác Phạm nhìn thấy vận mệnh vong bên trong, đại biểu cho đinh giải tài vận cùng quan vận điểm sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, còn có sau lương tập đoàn Tinh Vân cũng đang nhanh chóng héo rút, điều này nói rõ không lâu sau đó hắn sự nghiệp cùng tài phú đều gặp tổn thất trọng đại. Tinh vận, Mệnh Vân, Tộc Vân cũng đi theo mở đi, điều này nói rõ không lâu tương lai hắn sẽ cửa nát nhà tan. Một người vận mệnh liền như vậy bị Lâm Bắc Phàm sửa đổi. Ba cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm gọi điện thoại cho Lưu đại sư, "Hiện tại chuyển di trật địa, cho ta làm Không Lai like Khang tập đoàn." "Không có vấn đề." Lưu đại sư không chút do dự nói. "Cục điện thoại, Lưu đại sư hưng phần nói, các ông bạn giả, hiện tại có nhiệm vụ mới. Trước đó các ngươi không phải nói Giang thị tập đoàn không đủ cứng chắc, mới mấy lần liền đánh chìm sao? Ba hiện tại có mục tiêu mới, liền là Lai like Khang tập đoàn." Liên là đã từng phái người tới giết buộc, như đổ chúng ta mảnh đất này đình giải công ty. Mấy lao giả nghè xong hưng phấn. Vậy còn do dự cái gì? Lập tức đánh chìm hắn. Lại dám như đổ chúng ta đất, còn dám giết chúng ta người, hắn cũng đừng nghĩ sông khá giả. Mấy cái nhàn nhảm chán lao ra hỏa vô cùng không kịp chờ đợi. Thế là, vẫn là hàn lao đầu tự mình cầm đao, thao tác đại bút tài chính bắt đầu bảy bố lai khang tập đoàn. Hương Giang Sa Hoa Trang Viên. Đại sư, bên kia có động tĩnh Mục tiêu là lai like khang tập đoàn. Một cái thoạt nhìn rất lịch sự lao đầu hưng phân nói. Đoán mệnh khất cái sắc mặt vui mừng, tốt, chúng ta lập tức cùng lên. Thế nhưng là đại sư, lai like khang tập đoàn tổng lượng có chút nhỏ, bọn hắn bên kia tài chính đã sắp xỉ 800 ư, chúng ta theo ra trận nhất định sẽ bị phát hiện. Lao đầu có chút bận tâm nói. Thất nhiên như vậy, chúng ta liền không theo. Đoán mệnh khất cái không quan trọng nói, nhưng là, chúng ta nhất định muốn giúp bọn hắn đem dấu vết xử lý sạch sẽ, không nên để cho người sớm phát hiện còn có nói cho láo hắc cùng láo cao, Mỹ quốc phía bên kia phải chuẩn bị hành động. Lần này chúng ta khả năng không kiếm được tiền gì, nhưng là lấy được hồi báo tuyệt đối không kém hơn tiền tài. Đại sư, ta đã biết, ta đây đi làm ngay. Hai phe thế lực lại bắt đầu liên hợp hành động. Thời gian bất chi bất giác đi qua hai tuần lễ. Ba lúc này, trốn ở Mỹ quốc đinh giải hiện tại cũng khá là phiền lòng. Bởi vì hắn phái qua người bại lộ, hại phía sau màn hắn cũng bại lộ, liên lụy đến một kiện án hình sự bên trong. Nhường hắn không dám trở về Hoa Quốc, ở Hoa Quốc sự nghiệp phát triển bị ngăn trở, phi thường ảnh hưởng hắn ích lợi. Ba nhưng mà, đây không phải làm hắn phiền lòng nhất, điểm này ích lợi tổn thất hắn còn gánh nổi lên. Chân chính làm hắn phiền lòng sự tình, gần nhất hắn từ Hoa Quốc công ty phía bên kia chung quanh tất cả lớn nhỏ tin tức, đó chính là hắn bảy bố ở Hoa Quốc nông trường, trại chăn nuôi, đại hình hãng chế biến đều xuất hiện rất nhiều vấn đề, sự cố không ngừng. Làm hắn kinh ngạc nhất chính là, hắn trại chăn nuôi toàn bộ buộc ph Hơn nữa loại này ôn dịch mấy loại này dịch bệnh hợp lại cùng nhau tới phi thường đỗc nhiên rất nhiều thịt nhưu cùng thịt lợn đại lượng tử vong nghị khống chế đều khống chế không nổi ba hiện tại Hoa Quốc công ty phía bên kia chính đang che giấu đồng thời gấp rút nghiên cứu giải quyết đối sách bằng không thì nếu như chuyện này bại lộ như vậy hắn công ty cổ phiếu sẽ nên đón số giảm ba hiện tại hoa Quốc phía bên kia nhu cầu cấp bách hắn trở về chủ trì đại cuộc thế nhưng là hắn lại không dám trở về còn có Mỹ quốc bên này hắn phát triển cũng bị ngăn trở Nguyên lai like xem ở tiền mặt mũi bản xứ Mỹ quốc quan viên đối với hắn đều rất nhiệt tình, đi theo làm tùy tùng hận không thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, làm việc một đường thông suốt. Thế nhưng là gần nhất hai tuần lễ không biết làm sao vậy, cư nhiên đối với hắn lãnh đạm. Gọi điện thoại nói bận hiệu, hẹn đi ra ăn cơm còn nói không rảnh, dẫn đến hắn công ty rất nhiều phê văn đều kẹt ở chính phủ phía bên kia, công tác không có cách nào tiếp tục. Ba còn có hắn nông trường, thường xuyên bị địa phương vô lại quay rối người kia phiền phức vô cùng. Tóm lại liền là phi thường tiền. Tựa hồ từ đảo vong mỹ quốc về sau, thời giờ bất lợi a. Nhìn đến, hôm nào muốn đi bái bái Bồ Tát. Đinh Giải người này không tin quỷ thần, nhưng là lúc này tâm phiền ý loạn, phi thường yêu cầu được an bình an ủi. Đúng lúc này, thư ký vội vội vàng vàng đuổi vào, "Đinh tổng, không xong, việc lớn không tốt. Chúng ta Lai like Khang tập đoàn cổ phiếu chính đang cấp tốc sổ giảm, hiện tại giá cả đã rất phá 6. "Ba cái gì?" Đinh Giải kinh ngạc đứng lên, tâm lý thấp vọng. Thực sự là không muốn phát sinh cái gì hết lần này tới lần khác phát sinh cái gì. Chẳng lẽ, hoa quốc bên kia sự tình đã sự việc đã bại lộ sao? Ba cái này chẳng lẽ liền là mù phi định luật. Người dẫn ta đi nhìn xem. Đinh giải nghiêm túc nói. Hai người vội vội vàng vàng đi vào bộ phận đầu tư văn phòng, nhìn thấy màn hình lớn, hắn lai like khang tập đoàn giá cổ phiếu chính đang một đường cung ngã, hiện tại giảm mức độ đã đạt tới 8%. Đinh Tổng. Ngài đã tới. Đinh Tổng. Một đám nhân viên ân cần thăm hỏi. Đinh Giải gật đầu một cái, sau đó nói, là tình huống như thế nào, vì sao lại bỗng nhiên sổ giảm, đã điều tra xong sao. Đã điều tra xong, Internet có tin tức chỉ ra ta công ty ở Hoa Quốc Nông Trường, trại chăn nuôi bạo phát đại quy mô dịch, dẫn đến thịt heo cùng thịt châu đại quy mô tử vong, tình huống còn không có khống chế được. Cổ dân lòng người bàng hoàng, sau đó vội vàng bán tháo chúng ta cổ phiếu. Sau đó có một số lớn tài chính dẫn đầu làm không cho nên dẫn đến chúng ta cổ phiếu cấp tốc sổ giảm. Ba hiện tại, ban ngành liên quan đã lao tới chúng ta chạy chăn nuôi đi kiểm tra thực hư, còn muốn chờ đợi tiến một bước tin tức. Bộ phận đầu tư quản lý lợi ít mà ý nhiều nói. chương 270, cổ phiếu sạp bàn, toàn diện gặp khó. Đinh giải tâm lý hoảng, lo lắng nhất sự tình vẫn là xảy ra. Ôn dịch vật này là hoàn toàn không che giấu được, tra một cái một cái chuẩn, người coi như muốn dùng tiền mua được quan viên đều không được. Bởi vì đối với ung thư dịch vô luận cái nào quốc gia đều là nghiêm túc đối đãi, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế, quyết không cho phép lậu báo cùng công báo. Đinh tổng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Những cái này vấn đề hẳn là các ngươi nghĩ, bằng không thì ta tiêu nhiều tiền như vậy đến thuê các ngươi có tác dụng gì? Đinh giải tâm phiền ý loạn, nổi trận lôi đình. Những người khác câm như hến, không dám lên tiếng. Nói thực ra Đinh giải hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, hiện tại biện pháp duy nhất liền là tiến hành bổ cứu biện pháp, thành khẩn hướng ngoại giới xin lỗi, sau đó khiêm tốn phối hợp tiếp nhận điều tra, ăn cái này thua thiệt, tận lực giảm bất tổn thất.